Trường 211 Thánh Nguyệt hư lạnh, nói, làm như ta không hiểu tính tình của ngươi ra sao. Ngươi biết vì sao ta luôn không đồng ý ngươi đánh lén ma tộc. Bởi vì chúng ta không thể tổn thất. Ngươi thành công thì tốt, lỡ đâu thất bại. Ngươi định tương lai, cho chắc gái ta kế thừa thích khách Thánh Điện với một mớ bòng bong sao. Thánh Linh Tâm cười khổ nói. Nhưng mà ông nội, ông không thấy hạo thần nói rất có lý ư. Thánh Nguyệt nói, bây giờ không giống trước kia, cũng tới lúc điều chỉnh rồi nói đến đây, đáy mắt hiệp giả lộ sát khí đậm đặc, thánh linh tâm mừng rỡ. ông nội đồng ý rồi. thánh nguyệt chậm rãi đứng dậy, nghiêng đầu nhìn sắc trời, bình thản nói: nguyệt hắc phong cao đêm giết người, chọn ngày không bằng hôm nay đi. người đi truyền mệnh lệnh của ta, tất cả hiệp giả và hiệp ẩn đường tập hợp trong sân. lam nghiên vũ ở một bên giật mình nói: ông nội, thế này có vội vàng quá không? hay là bàn bạc kỹ hơn rồi mới hành động? thánh nguyệt ngạo nghễ nói: thích khách ám sát quan trọng là bất ngờ. Thích khách thật sự mạnh dù ở bất kỳ tình huống nào đều có kế hoạch tỉ mỉ. Không có tình thế không thay đổi, chỉ có thích khách không biết ứng đối tình thế. Nếu các anh em ta tiến hành nhiệm vụ ám sát còn cần chuẩn bị cái gì, vậy họ sẽ không là trụ cột của thích khách thánh điện. Hai vợ chồng các ngươi điều động quân đội, chuẩn bị phòng ngự, để phòng kẻ địch phản kích trả thù. Hạo thần, ngươi và Hàn Vũ, Thải Nhi hỗ trợ họ. Long Hạo thần đứng dậy, nói, ông cố, hãy để con đi cùng ông. Con nghĩ các tiền bối cũng cần tấm chắn. Hàn Vũ và Thải Nhi cùng đứng dậy, ánh mắt kiên quyết nhìn Thánh Nguyệt biểu đạt ý mình. Thánh Nguyệt suy nghĩ chốc lát, nói, được rồi, vậy cùng đi thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lam Nghiên Vũ còn muốn nói cái gì nhưng bị Thánh Linh tâm nước một cái liền im lặng. Việc lớn như vậy sao có thể ứng xử theo cảm tình. Long hạo thần và Thải Nhi không phải đóa hoa lớn lên trong nhà ấm. Thánh Nguyệt ngừa đầu nhìn trời, nhìn đêm đen hắc ám, đáy mắt dâng lên tia sáng lạnh. Long Hạo Thần mơ hồ cảm nhận được từ người ông tỏa ra khí chất vô hình đang không ngừng tăng lên, đó không phải uy nhiếp mà là khí thế đặc biệt khiến Long Hạo Thần có cảm giác dựng tóc gáy. Thời gian không lâu lắm, từng bóng đen lặng lẽ xuất hiện trước mặt Thánh Nguyệt. Trừ 10 hiệp giả mà Long Hạo Thần từng gặp mặt, còn có 21 hiệp ẩn thích khách, tất cả đều là đế thích cấp 8. Thánh Nguyệt chuyển hướng Long Hạo Thần, thải Nhi và Hàn Vũ, suy nghĩ một lát, nói: "Hàn Vũ, ngươi đừng đi, ở lại khu ma quan thủ thành với Linh Tâm." Lần này đánh bất ngờ chủ yếu là tốc độ, tu vi của người hơi thấp, lại không giỏi về tốc độ. Tuy Hàn Vũ rất muốn cùng Long Hạo Thần, Thải Nhi kề vai chiến đấu, nhưng y biết lời Thánh Nguyệt nói là sự thật, ư một tiếng, có chút không cam lòng lùi sang bên. Thánh Nguyệt nhìn Long Hạo Thần, cả người lấp lánh ánh vàng rực rỡ kim tinh cơ tỏa chiến giáp, không đợi ông mở miệng thì hắn đã lấy ra áo choàng to màu đen bao trùm toàn thân. Bất chợt tinh thần giao động vặn vẹo khiến hơi thở của hắn biến mất. Trên mặt Thánh Nguyệt lộ nét cười, thầm nghĩ mấy chuyện trộm gà bắt chó chắc thằng nhóc hư này đã làm không ít. 11 hiệp giả, 21 hiệp ẩn, lại thêm Long Hạo Thần và Thải Nhi, tổng cộng 34 người. Thánh Nguyệt trầm giọng nói, ma tộc công kích khu ma quan ta thời gian dài như vậy, là lúc nên cho chúng thấy sự lợi hại. Lần này chúng ta đánh bất ngờ, mục đích chỉ có một, cố hết sức giết ma tộc cấp cao. Ta nhấn mạnh hai điều. Thứ nhất, ai cũng không được ham chiến, nghe ta ra lệnh rút lui phải lập tức lùi ra sau. Thích khách cấp hiệp giả phụ trách đoạn hậu. Thứ hai, không được ý định giết chết ma thần, chúng trông giữ trụ ma thần, rất khó bị đánh chết. Mục tiêu của chúng ta chính là ma tộc trên cấp 5. Hơn nữa chúng ta là thích khách, đánh bất ngờ chứ không phải cứng rắn đánh. Lúc hành động tất cả phải ẩn núp tốt cho ta. Còn các việc khác thì ta không nói nhiều, xuất phát. Vung tay lên, thánh nguyệt lóe người đã dẫn đầu bay đi, đám thích khách thì tựa như bóng ảo theo sát phía sau biến mất. Long Hạo Thần và Thải Nhi cũng bay lên, trước khi rời đi hắn còn nhỏ giọng nói gì đó với Lam Nghiên Vũ, sau đó nắm tay Thải Nhi lao ra ngoài. Nhìn bóng lưng họ khuất xa, Lam Nghiên Vũ khẽ thở dài, thằng bé Hạo Thần thật không tệ. Thánh Linh Tâm hỏi, "Mới rồi nó nói gì với em?" Lam Nghiên Vũ nói, "Cậu ta nói nếu thật có người muốn tổn thương Thải Nhi, nhất định phải đạp qua xác chính cậu ta đã." Thánh Linh Tâm mỉm cười nói, "Chắc má vợ nhìn con rể, càng xem càng thích hả?" Lam Nghiên Vũ liếc xéo y, nói Con rể này không phải em chọn, là con gái cưng của anh tự quyết định. Hai đứa từ 14 tuổi đã ở chung, em còn nói cái gì được nữa. Khụ khụ. Đi thôi, chúng ta cũng lên đầu tường, anh đã ra lệnh tập hợp quân đội. Ai, thật muốn đi cùng ông nội. Đáng tiếc. Lấy tu vi của Thánh Linh tâm thêm vào tài bác học cùng với đồng Quy Linh Lô, trở thành một hiệp ẩn thích khách thì không thành vấn đề. Đáng tiếc y là Tổng trưởng quân sự Khu Ma Quan, sao có thể tự ý rời khỏi chức vụ. Hàn Vũ nghe lời của Thánh Linh Tâm thì liên tục gật đầu. Y cũng muốn đi. Tuy săn Ma Đoàn số 64 cấp suất còn chưa đông đủ, nhưng y có chút nôn nóng muốn chiến đấu cùng Long Hạo Thần, Thải Nhi, Phương Sa, Đại Doanh Ma Tộc cực kỳ yên tĩnh. Nguyên bản bảy trụ Ma Thần lấp lánh ánh sáng này yếu ớt nhiều. Thánh Nguyệt mang theo mọi người lặng lẽ rời khỏi khu Ma Quan, tụ tập một góc tối ngoài thành, tuyên bố nhiệm vụ. Chờ chút nữa mọi người chia nhau hành động, tự chiến đấu. Nghe tín hiệu của ta thì rút về. Hiểu rõ chưa? Các người nhớ kỹ, lần này đánh lén chủ yếu là bảo vệ mình an toàn rồi mới tính tới chuyện giết kẻ địch. Chỉ cần kết thúc nhiệm vụ, các người đều sống sót thì chính là công lớn." Đám thích khách cường giả dùng cách của mình hướng thánh nguyệt biểu đạt quyết tâm. Mỗi người đều nâng lên tay phải chạm giữa trán, sau đó làm động tác cắt cổ. Đây là cách liên lạc đặc biệt của đám thích khách. Lúc hành động họ không giao lưu ngôn ngữ, động tác tay và thân thể trở thành cách trao đổi quan trọng nhất. Động tác mới rồi ý nghĩa họ sẽ dùng đầu óc chiến đấu, giết chết kẻ địch. Thánh Nguyệt chuyển hướng sang Long Hạo Thần, nhìn hắn rồi lại nhìn thải nhi. Long Hạo Thần lập tức gật đầu với ông, biểu đạt mình đã hiểu, Thánh Nguyệt đang nhắc nhở hắn phải bảo vệ tốt thải nhi và chính mình. Thánh Nguyệt vung tay lên, tất cả mọi người tập thể hành động, lặng lẽ tản ra, sau đó dung nhập vào màn đêm không thấy bóng dáng, tựa như Long Hạo Thần đã nói, thích khách giỏi nhất là ẩn nấp ám sát chứ không phải quang minh chính đại chiến đấu. Thích khách ẩn trong bóng đêm tựa như cá tiến vào biển, cảm giác vui sướng cùng xuất hiện trong lòng đám thích khách cường giả. Đối với hành động này họ có thể làm tới trình độ nào, không ai thèm suy nghĩ, trong lòng họ chỉ nghĩ tới chút hết sức mình và tàn sát. Thải Nhi, cô ẩn thân đi theo tôi. Long Hạo Thần nhỏ giọng nói. Ừ, Thải Nhi ừ một tiếng, nhích người biến mất bên cạnh Long Hạo Thần. Lấy tinh thần lực như Long Hạo Thần, nếu không phải tập trung tinh thần tìm kiếm một phương hướng, sẽ không cách nào phát hiện sự tồn tại của nàng. So với một năm rưỡi trước, Thải Nhi đích thực mạnh rất nhiều. Tốc độ của Long Hạo Thần chậm hơn các cường giả thích khách thánh điện chút ít. Hắn không vội vã, từ từ vòng qua bên cạnh, khoảng cách không phải là ngắn nhất, song hướng quân doanh ma tộc. Hạo thần, chúng ta đi đâu vậy? Không phải đánh lén quân doanh ma tộc ư? Vòng qua như vậy thì chậm quá rồi. Tuy nhóm ông cố sẽ không bị phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, nhưng chúng ta tụt lại sau quá xa chỉ sợ không thể thu lợi được chút gì. Thải Nhi không phải suốt ruột muốn giết địch mà lo cho Long Hạo thần. Hành động lần này chỉ có hắn là người kỵ sĩ thánh điện, nếu hắn thu hoạch quá kém, thì chẳng phải hắn làm thánh kỵ sĩ trưởng sẽ bị người chê trách. Đặc biệt là trước đó hắn đã bày ra thực lực quá mạnh. Long hạo thần nhỏ giọng nói. Đừng lên tiếng, cứ theo tôi là được, chúng ta cố gắng hốt mẻ lưới lớn. Quân doanh ma tộc còn chưa biết trận tàn sát hướng về phía chúng đã mở màn. Xuất động gần như toàn bộ cường giả của thích khách thánh điện, tất cả đã lên sân khấu. Ma tộc ở ngoài khu ma quan so với ngự long quan thì khác rất nhiều. Bên ngoài ngự long quan hầu như là tinh anh ma tộc, bao gồm quân đoàn thần hoàng. Do đó có thể thấy thực lực tổng thể của kỵ sĩ Thánh Điện, đích thực vượt xa thích khách Thánh Điện. Đối diện nhiều tinh anh ma tộc như vậy mà tổn thật lại ít hơn thích khách Thánh Điện, rất nhiều. Ma tộc chú đóng bên ngoài khu ma quan về số lượng thì hơn xa bên ngự Long Quan, đặc biệt là biển song Đao Ma. Đám ma tộc cấp thấp tuy sức chiến đấu có hạn, thậm chí một đối một không đánh lại đàn ông trưởng thành có tập luyện thể hình. Nhưng không ai chịu được số lượng nhiều. Thế nên nơi đóng quân đại doanh ma tộc bên ngoài đều là song Đao Ma cấp thấp. Địa vị của song đao ma trong ma tộc cực kỳ thấp hèn, coi như là ăn thi thể cũng không có ma tộc muốn ăn, chúng nó chỉ có thể tự ăn lấy tộc mình. Doanh trướng là loại vật phẩm xa xỉ trong quân đội ma tộc. Đừng nói là song đao ma bình thường, coi như là bích lục song đao ma cấp 5 cũng chưa chắc được hưởng. Doanh trướng tốt nhất đều phân phối ở phương Bắc, cho quân đội ma tộc bên ngự long quan sử dụng. Quân đội ma tộc bên ngoài khu ma, quan thì phải tới cấp 6 mới có tư cách ở trong lều. Đây là vì sao trước đó Thánh Nguyệt nói lần ám sát này tìm ma tộc cấp 5, 6 thì không có thích khách nào hỏi làm cách nào tìm ra. Cứ kiếm chỗ nào có liều là được, có thể ngụ trong liều thì chắc không kém bao nhiêu. Từng đống từng đống song đao ma, tựa như từng cây xương cắm trên mặt đất, yên tĩnh nằm đó nghỉ ngơi. Chúng nó không hề hay biết, ở trên đỉnh đầu mình từng bóng người vô hình đang xẹt qua. Lúc này trong lòng Thánh Nguyệt hơi nghi hoặc, ông thắc mắc Long Hạo Thần đi đâu. Vốn ông định lặng lẽ đi theo Long Hạo Thần và Thải Nhi để bảo vệ hai người. Nhưng ông vừa tuyên bố bắt đầu hành động, Long Hạo Thần lập tức mang theo Thải Nhi đi đường vòng. Làm người chỉ huy hành động lần này, đương nhiên Thánh Nguyệt không thể đi theo hai người bọc đường vòng, ông cần phụ trách cường giả thích khách Thánh Điện. Không còn cách nào khác, ông chỉ có thể cùng đám thích khách tách ra, xông vào quân doanh ma tộc. Tựa như kỵ sĩ Thánh Điện đánh lén đại quân ma tộc, quân doanh ma tộc gần như không hề cảnh giác. Bảy trụ ma thần tuy thu lại uy thế nhưng có năng lực tìm tòi cực mạnh, lại thêm bên ngoài biển song đao ma. Theo các thống soái ma tộc thì nếu có kẻ địch đánh lén, chúng không thể nào không biết được. Trong mắt chúng, nhân loại là yếu ớt, đám cường giả nhân loại tuyệt đối không dám dễ dàng mạo hiểm. Ma thần có trụ ma thần bên cạnh, thực lực ít nhất tăng trên 50%. Vượt qua chỗ song đao ma chú đóng, tiếp theo là hỗn hợp ma tộc cấp thấp cầm ma bình thường, mà nhãn thuật sĩ, lang ma tộc lại đi tiếp sẽ xâm nhập vào vị trí trung tâm đại doanh ma tộc. Thánh Nguyệt xác định mục tiêu là một cái liều khá rộng lớn, trong trạng thái ẩn thân trực tiếp sẽ rách không gian. Đại doanh ma tộc chủ đóng gần trăm vạn đại quân ma tộc, lúc tối đa lên đến gần hai trăm vạn. Thế nên tuy ít liều, tổng số lại không ít chút nào. Lúc đột kích, đám thích khách chia ra hành động nên không sợ đụng nhau. Trong cái liều này có 12 ma tộc, lúc này chúng sớm rơi vào mộng đẹp. Trong không khí hơi vạn vẹo, Thánh Nguyệt ở trạng thái ẩn thân đã đi vào liều. Bây giờ hiện ra điểm mạnh của ông, xuyên qua không gian mà còn giữ được ẩn thân, điều này không phải tất cả thích khách cấp 9 đều làm được. Thánh Nguyệt quan sát tình hình trong liều, 12 ma tộc chê nhau ra ngủ, liều cũng khá lớn nên giữa chúng có một khoảng cách. Là một thích khách, khi tiến hành bất cứ động tác nào đều phải cẩn thận, dù biết rõ đối thủ yếu hơn mình rất nhiều cũng thế. Một khi công kích sẽ mất đi năng lực ẩn thân, muốn không phát ra một chút tiếng vang giải quyết kẻ địch tu vi ít nhất, trên cấp 6 không phải chuyện dễ. Ma tộc trong liều này toàn là lang ma, nhưng dáng người nó cao to hơn lang ma tộc bình thường, màu lông là ám kim. Đây là lang ma cấp lĩnh chủ, thực lực khoảng cấp 6 đến cấp 7, không cùng đẳng cấp. Suy nghĩ một lúc, Thánh Nguyệt nhảy người lên, xuất hiện ở bên cạnh lang ma nằm phía ngoài cùng. Ông rất hiểu đặc tính các loại ma tộc. Khứu giác lang ma cực nhạy, cho nên ông không thể để lộ mùi, nếu không thì thực lực đám lang ma cấp 6, cấp 7, coi như đang ngủ cũng sẽ phát hiện sự tồn tại của ông. Ánh sáng đen nhạt chợt lóe thân thể lang ma mé ngoài cùng nhẹ rung động sau đó im lìm. Thánh Nguyệt ra một kiếm này có thể nói là ổn chuẩn, ngoan. Ông đâm vào từ trung khu thần kinh sau gáy, hơn nữa đâm xuyên qua não lang ma. Vết thương như vậy đủ khoảnh khắc lấy mạng. Hơn nữa vì không để lang ma phát ra tiếng động nào, khi dao găm đâm vào người lang ma, linh lực khoảnh khắc khoét tán, tỏa định nó, khiến nó ở trạng thái đông cứng, sau đó dao găm xuyên qua não. Quá trình này nói thì đơn giản nhưng hành động thực tế, thì dao găm của Thánh Nguyệt ít nhất biến đổi linh lực ba lần. Ở trong giới thích khách bị gọi là một kiếm tam biến, là kỹ xảo cao cấp nhất. Phát động công kích, thân hình thánh nguyệt cũng vì thế mà hiện ra. Nhưng ông tựa như một phần của bóng tối, chẳng những không lộ ra hơi thở, dù lúc này có lang ma mở to mắt cũng chưa chắc trong bóng tối trông thấy ông. Lặng lẽ rút về dao găm, không có một giọt máu rơi xuống. Vũ khí của thích khách cao cấp gần như đều có độc. Loại kịch độc này tên gọi là cho tràn Bản thân kịch độc cho tàn không nguy hiểm sinh mạng, nếu chỉ cắt ra đối thủ, thì thậm chí còn giúp kẻ địch lập tức khép lại miệng vết thương. Bởi vì đây là hỏa độc cực kỳ mạnh mẽ, một khi tiếp xúc thân thể, lập tức tỏa ra sức nóng cực kỳ mãnh liệt. Mới rồi Thánh Nguyệt đâm một kiếm vào người kẻ địch, trong người Lang Ma bị khét đen, đây cũng là vì sao không có máu chảy ra, vì che giấu đi sự thực nó đã bị giết. Máu bị đông lại, ít nhất phải 2 tiếng đồng hồ sau Lang Ma này mới có dấu hiệu xuất huyết. Thích khách thánh điện nghiên cứu chính là ám sát, mấy ngàn năm tích lũy không đơn giản chỉ là nói thôi. Một chiêu đắc thắng, Thánh Nguyệt không tạm dừng, dùng cách tương tự, rất nhanh giải quyết 8 Lang Ma trong liều. Đúng lúc này, xuất hiện biến hóa ông không ngờ được. Một lang ma lầm bầm ngồi dậy, đứng lên muốn đi ra ngoài liều. Nó định đi tiểu ư. Ánh mắt Thánh Nguyệt biến quái lạ. Loại lang ma cao cấp này có cảm giác rất mạnh. Có lẽ bây giờ nó còn đang mơ ngủ nên không cảm giác được. Nhưng đợi nó ra ngoài bị gió lạnh thổi qua, khi trở về sẽ tỉnh táo nhiều. Đến khi đó, nó nhất định sẽ phát hiện tình hình trong doanh trướng có biến đổi. Đồng bạn nó có hơi thở hay không chẳng lẽ không nhận biết được. Nhưng Thánh Nguyệt không hành động thiếu suy nghĩ Mắt thấy lang ma đi ra lều, tiếp theo ông tựa như tia chớp đèn lóe lên, tốc độ cực nhanh giải quyết ba lang ma ngủ say, chợt lóe người, ông lại ẩn giấu trong bóng đêm. Thời gian không dài lắm, lang ma lúc trước ra ngoài đi tiểu đã trở về, vén lên màn cửa, ánh mắt nó đúng thực tỉnh táo vài phần. Nó đang đi tới giường mình thì đột nhiên cảm giác có gì đó là lạ. Nó bản năng nhìn hướng đồng bạn mình. Ngay sau đó, cảm giác nóng cháy bỗng lan tràn trong đầu, tiếp theo, thế giới của nó biến thành tối đen. Đáy mắt thánh nguyệt lấp lóe tia sáng lạnh, cổ tay chợt lóe ánh sáng đen, tốc độ cực nhanh thu sắc 12 lang ma lĩnh chủ. Đây chẳng những đề phòng chúng chết đi lộ ra hơi thở, hơn nữa chúng là ma tộc cấp cao, ma tinh có thể dùng trong ma đạo đại pháo. Ma đạo đại pháo của khu ma quan đã tắt lửa một năm, nếu vài chục ma đạo đại pháo lại phát uy, đâu cần sợ đám ma nhãn thuật sĩ đáng ghét kia nữa. Trận tàn sát gần như cùng lúc xuất hiện ở các góc đại doanh ma tộc. Mỗi một thích khách đều có cách ám sát thuộc về mình, nhưng họ đều cùng một điểm chung là không phát ra tiếng động nào. Long Hạo Thần mang theo Thải Nhi không tiến vào đại doanh ma tộc, mà ẩn nấp ngoài doanh. Hắn thậm chí không có ý định ra tay, chỉ yên tĩnh nhìn chăm chú tình hình trong đại doanh. Lúc này chỗ hắn và Thải Nhi ở là bên ngoài liều quân doanh ma tộc, nhưng ở bên trong vòng song đao ma và ma tộc cấp thấp. Lấy tu vi như Long Hạo Thần, lặng lẽ xâm nhập vào đây chẳng hề khó khăn. Tuy Thải Nhi buồn bực vì sao Long Hạo Thần không ra tay, nhưng nàng không hỏi nhiều, đây chính là sự tin tưởng. Không phải bởi vì cảm tình giữa họ mà là tin tưởng giữa đồng bạn đoàn đội, chiến hữu. Long Hạo Thần dẫn dắt săn ma đoàn, số 64 cấp xuất có thể nói là chiến công hiển hách. Không ngừng hành động, tất cả thành viên sớm đã tâm phục khẩu phục hắn, dù là Thải Nhi mất trí nhớ cũng như thế. Lúc này Long Hạo Thần ẩn nấp nhất định là có mục đích riêng. Lặng lẽ cảm nhận tình hình xung quanh, Long Hạo Thần mở ra tinh thần lực đến trình độ lớn nhất chứ không tìm kiếm vài cây trụ ma thần ra hắn cố gắng khuếch tán cảm giác ra xa chút lòng hắn dần xuất hiện khen ngợi vì trong cảm giác không thấy tên thích khách nào chính là nói lấy tinh thần lực như hắn mà không cảm giác được đám thích khách đang ở đâu tuy quân doanh ma tộc khá lớn nhưng tinh thần lực của Long Hạo Thần cũng khá mạnh phạm vi tìm kiếm rộng lớn trong phạm vi này các cường giả thích khách thánh điện đang hành động vậy mà hắn không hề cảm giác được có thể thấy năng lực của đám thích khách mạnh cỡ nào bây giờ Long Hạo Thần không hề vội vàng Thời gian kéo dài càng lâu thì chứng tỏ đám thích khách thu hoạch càng lớn. Đây chính là việc tốt. Tốt nhất là cứ tiếp tục kéo dài thế này mãi. Lấy thực lực đám thích khách, chỉ sợ mỗi phút sẽ xử lý một cái liều. Chính là nói, gần như mỗi phút đều có trên trăm cường giả ma tộc chết trong tay họ. Cố lên, long hạo thần thầm cổ vũ họ, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu hành động, thậm chí không cho Thải Nhi làm gì. Hắn chỉ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn hướng một cây trụ ma thần, tòa ánh sáng xanh đen không xa, càng thêm chăm chú cảm nhận và dùng tinh thần lực tìm kiếm. Thời gian trôi qua từng phút giây, trong ma tộc ai cũng không biết lúc này có giết chóc vô hình đang bao phủ chúng. Một cái lại một cái liều dần mất đi tiếng hít thở, từng bóng người vô hình xuyên qua bên ngoài liều, sau đó chậm rãi xâm nhập vào trong. Chớp mắt đã trôi qua mười mấy phút, hai tay Long Hạo Thần bất giác siết chặt từ bao giờ, cực kỳ hưng phấn. Mười mấy phút thôi đã chứng minh lần hành động này họ thắng lớn. Mục tiêu của họ không phải ma tộc bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên trong bảy cây trụ ma thần lấp lánh ánh sáng, một cây ở vị trí chính giữa tỏa ánh sáng chói lòa. Sáu cây trụ ma thần khác cũng lấp lánh ánh sáng. Một tiếng hú dài thê lương vang lên, bỗng chốc chấn động cả đại doanh ma tộc. Cùng lúc đó, mấy chục ánh sáng lan tràn từ những hướng khác nhau trong đại doanh ma tộc. Ánh sáng cách nhóm Long Hạo Thần gần nhất chưa tới 200 mét. Bị phát hiện, Long Hạo Thần lập tức hiểu ra tình cảnh hiện tại. Tuy hắn không biết ma tộc làm cách nào phát hiện đám thích khách, nhưng đây là lúc nên rút lui. Quả nhiên, các ánh sáng phát ra trong đại doanh ma tộc sau khi bùng phát, thì mau chóng hóa thành từng tia chớp biến mất trong không khí, hiển nhiên đã tiến vào trạng thái ẩn thân, đang chạy trốn. Lúc Long Hạo Thần nhìn chăm chú, ánh sáng cách hắn và Thải Nhi, gần nhất khi bay lên trời bỗng chốc phát ra ánh sáng dạng người, từng đợt sáng sám bao phủ ít nhất 4, 5 liều ma tộc. Ánh sáng tới đâu thì mặt đất giống như bị mưa sao băng ráng xuống, trong tiếng gầm điếc tai, vài cái lều biến mất. Sau đó cái bóng kia ẩn trong không khí, biến mất. Hiển nhiên đám thích khách dù bị phát hiện, trước khi rời đi vẫn cố vất vát một cú. Lúc này Long Hạo Thần không tầm trạng chú ý nhiều như thế, nhanh chóng truyền âm hướng Thải Nhi. Chuẩn bị ra tay. Đợi lát nữa cô thấy tôi đánh với kẻ địch hãy sẵn sàng sử dụng lưỡi hái tử thần. Tôi sẽ giả bộ bị đánh bại, cô ẩn núp ở chỗ tôi chạy trốn. Khi tôi bay đến bên cạnh cô thì sẽ giết ngược lại, chúng ta tấn công hai đầu, hiểu chưa? Hiểu. Thải Nhi lập tức đáp. Bây giờ nàng hơi hiểu ra long hạo thần định làm gì. Tiếng hét thê thảm, và vài chục ánh sáng đột nhiên bay lên khiến cả đại doanh ma tộc biến hỗn loạn. Vô số ma tộc chạy ra khỏi lều. ma tộc bên ngoài sau khi chấn kinh lập tức tỉnh táo lại, cả đám hốt hoảng tìm kiếm tung tích kẻ địch. Nhưng trong đại quân gần trăm vạn muốn kiếm mấy chục người, nói dễ hơn làm. Huống chi các cường giả thích khách hàng đầu đã vào trạng thái ẩn thân, muốn tìm ra họ tựa như mò kim đáy biển. Trung tâm đại doanh ma tộc, bảy cây trụ ma thần phát ra ánh sáng chói lòa. Bảy luồng sáng chớp mắt dung hợp quét một hướng. Hướng đó là giữa quân doanh ma tộc và khu ma quan. Quả nhiên chỗ ánh sáng quét qua, vài chục bóng người hiện ra. Bọn họ tạm ngừng giây lát rồi lấy tốc độ nhanh hơn chạy hướng khu ma quan. Từng luồng sáng trong đại doanh ma tộc bắn ra đuổi theo trên không trung. Cùng lúc đó, bảy cây trụ ma thần cũng phóng ra từng đoàn sáng chói mắt, hai luồng sáng trong đó đuổi hướng bóng người xuất hiện trên trời. Năm đoàn sáng khác thì bay các hướng khác nhau trong quân doanh. Trên người chúng không ngừng tỏa ánh sáng từ trụ ma thần quét qua đại doanh ma tộc, hiển nhiên đang tìm kiếm đám thích khách ẩn thân. Đối mặt tình trạng như vậy, Long Hạo thần bất giác thở dài. Ma tộc đúng là mạnh, không ngờ bảy ma tộc có phản ứng nhanh như thế. Sợ rằng lần đánh lén này thích khách thánh điện sẽ chịu tổn thất, chỉ hy vọng tổn thất không quá lớn. Vốn hắn định chuẩn bị chờ lát nữa, nhưng nhìn tình hình trước mắt, hắn quyết định trước tiên hành động. đứng dậy, Long Hạo Thần mắt lấp lóe tia sáng quét một vòng tình huống xung quanh. hắn bỗng nhiên phóng lên, ánh sáng vàng rực rỡ bùng phát, hóa thành ánh vàng vô cùng chói mắt tỏa sáng bốn phương, chính là kiếm tinh vũ. từng mảnh ánh sáng vàng mang theo tiếng rít sắc bén và hơi thở quang minh đậm đặc mạnh đánh vào Đại Doanh Ma tộc. một kích kia Long Hạo Thần không kỳ vọng vào lực công kích mà là phạm vi công kích. Đa số đều bị kiếm tinh vũ phá hủy, chẳng qua ma tộc đa số đã chạy ra trước, vội vàng dốc hết sức ngăn chặn công kích của Long Hạo Thần. Phát động xong một kích kia, cơ thể Long Hạo Thần ở trên không trung tạm dừng, xoay người bỏ chạy, hắn không bay lên mà chạy như điên trên mặt đất. Tay phải quang chi liên y lấp lánh ánh sáng vàng không ngừng tỏa ra hàng ngàn ánh vàng, trực tiếp xông vào phạm vi đại doanh ma tộc cấp thấp. Long Hạo Thần đi tới đâu là ma tộc xui xẻo tới đó. Ma tộc cấp 4, 5 bình thường bị diệt ma thiểm công kích thì có đường sống không? Huống chi còn có hiệu quả tăng phúc gấp đôi của Quang Chi Liên Y, có thể trông thấy một bóng vàng tốc độ kinh người xông hướng đại doanh ma tộc, đi tới đâu là tỏa ra ánh sáng vàng lấp lánh. Mỗi lần chiếu sáng sẽ có mười mấy tên ma tộc cấp thấp chết đi. Diệt ma thiểm có kèm lực công kích siêu mạnh Quang Chi đãng dạng, lấy tu vi hiện tại của Long Hạo Thần, coi như là ma tộc cấp 6 cũng chưa chắc chống lại được. Gần như mỗi một ma tộc chặn đường Long Hạo Thần chớp mắt đều biến thành thịt nát. Trước ánh vàng mạnh mẽ, không một tên có thể chặn lại Long Hạo Thần dù chỉ trong giây lát. Phía sau có rất nhiều cường giả ma tộc đuổi theo Long Hạo Thần. Nhưng tốc độ của Long Hạo Thần thật quá nhanh, tu vi cấp 8 như hắn coi như là chạy bộ cũng không phải ma tộc bình thường có thể đuổi kịp. Loại cảm giác giết chóc này có thể nói là sướng tay. Long Hạo Thần thậm chí cảm nhận được công huân của mình đang tăng lên, với tốc độ kinh người. Mỗi đánh ra một kích đều có hơn trăm công huân, thậm chí là ngàn công huân. Hắn còn thỉnh thoảng phát ra một chiêu kiếm tinh vũ, cắt đứt càng nhiều sinh mạng binh sĩ ma tộc. Đương nhiên loại tình huống này đợi đến khi hắn xông vào doanh song đao ma thì biến mất. Mười song đao ma chỉ bằng một điểm công huân, dù Long Hạo Thần có giết nhiều hơn nữa cũng không kiếm được bao nhiêu. Giống như Long Hạo Thần một người xông vào đại doanh ma tộc tàn sát, thì là người thứ nhất. Bởi vì ai đều biết trải qua đợt công kích như thế, muốn trốn thoát gần như là vô vọng. Hiện tại chẳng phải cũng thế sao. Trong năm tên ma thần chia nhau bay các hướng đại doanh, tên cách chỗ Long Hạo Thần gần nhất là một ma thần tỏa ánh sáng xanh ngắt. Xác định hướng Long Hạo Thần chạy trốn, gã ở trên không trung bỗng chốc tăng tốc. Khi Long Hạo Thần tàn phá đại doanh ma tộc thì gã cũng nhanh chóng truy đuổi hắn. Các cường giả ma tộc ở đằng sau không tiếp tục đuổi theo. Theo chúng thấy thì nhân loại này làm cách nào cũng không thể trốn thoát ma thần truy sát. Long Hạo Thần đích thực đang chạy trốn, nhưng vẫn chú ý động tĩnh sau lưng. Sao hắn không cảm nhận được trên bầu trời áp lực ngày càng nặng chứ? Nhưng hắn làm bộ như không biết gì hết, tiếp tục điên cuồng tàn sát đại quân ma tộc xung quanh. Mắt thấy sắp vào phạm vi doanh xong đao ma, hắn bỗng quẹo cô xung phong vào doanh ma tộc cấp thấp. Long hạo thần có thể chắc chắn khẳng định, mới rồi trong khoảng thời gian sông pha, hắn ít nhất kiếm hơn 10 vạn công huân, cơ hội tốt vậy chỉ có một lần, đương nhiên phải kiếm nhiều hơn. Ai cũng không ngờ, lúc Long Hạo Thần tung hoành trong đại doanh ma tộc, trên bầu trời, một bóng người núp trong không khí luôn theo sát hắn, cũng chú ý tới bóng xanh truy đuổi Long Hạo Thần. Cuối cùng, khi ma thần toàn thân tỏa ánh sáng xanh đuổi kịp, một ánh sáng xanh chói mắt từ không chung giáng xuống đánh hướng mặt Long Hạo Thần. Tốc độ của ánh sáng xanh cực nhanh, dần phóng đại trên trời, mặt ngoài ánh sáng xanh lại thiêu đốt ngọn lửa đen, tựa như sao băng đen tạc hướng Long Hạo Thần. Mắt thấy sắp chúng hắn thì đột nhiên trên người Long Hạo Thần loe ánh sáng vàng, sau lưng rõ ràng phun ra ngọn lửa vàng. Cả người hắn bỗng lấy tốc độ kinh khủng vọt lên trước, ở trong bầy ma tộc cấp thấp giết ra đường máu. Chỉ vọt một cái hắn đã lao ra 200m, tránh đi công kích từ trên trời giáng xuống. Tiếng nổ dữ dội vang trên mặt đất, ánh sáng xanh đen đậm đặc bao trùm phạm vi 30m. Ngọn lửa bập bùng cháy thiêu đốt một số ma tộc chưa chết hẳn dưới tay Long Hạo Thần. Chúng chưa kịp phát ra tiếng hét thảm đã hóa thành tro bụi biến mất trong không khí. Ma thần trên trời phát ra một kích kia đã hiện ra thân hình. Ma thần toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh rất giống nhân loại, dưới thân cưỡi ngựa có cánh màu xanh, bản thân là người đàn ông điển trai cao hơn 2 mét. Nhưng dù là gã hay con ngựa đều có đôi mắt đỏ yêu dị. Xung quanh gã lấp loe ánh sáng xanh thì càng biến quái dị. Gã mặc bộ giáp xanh, bên mé yên ngựa treo một trường màu màu xanh. Thanh yêu kỵ ma, trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 70. Gã và hòa diễm sư ma An Lạc Tiên, rực ngưu cuồng ma tái cộng có thể nói là người quen cũ với khu ma quan, là ma thần luôn phụ trách chấn giữ bên này. Lúc ma thần hoàng phái binh phát động thánh chiến, dĩ nhiên sẽ không điều đi ba tên ma thần quen thuộc tình hình khu ma quan. Thế nên chúng luôn ở lại đây. Chẳng qua khi đại quân ma tộc đến, bởi vì thứ hạng nên chúng bị lấy mất địa vị thống soái tối cao quân đội. Dù vậy, là ma thần, địa vị của chúng trong quân doanh ma tộc vẫn cực kỳ cao quý. Đám ma thần làm sao phát hiện thích khách thánh điện đánh lén, nói đến thì là vấn đề chi tiết. Hơn nữa là loại vấn đề mà các cường giả thích khách thánh điện không thể nào giải quyết được. Giết chóc mười mấy phút, có hơn ngàn ma tộc cấp 6 bị giải quyết. Ma tộc là thể sinh mệnh, cũng có hô hấp. Sau khi chết thì dĩ nhiên là tắt thở. Bởi vì các cường giả thích khách thánh điện là từ ngoài đánh vào trong, nên các liều mất đi hô hấp đều ở phía ngoài cùng. Bảy ma thần luôn nhờ vào trụ ma thần, của mình cha xét động tĩnh trong đại doanh ma tộc, dù chúng đang tu luyện hay ngủ thì cũng thế. chương 212 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ma thần mạnh nhất cảm giác được quân doanh dường như thiếu đi một ít tiếng hít thở, nên mới tăng mạnh độ giỏ xét cảm nhận biến hóa trong quân doanh. Nó làm vậy đương nhiên khiến mấy ma thần bắt trước theo. Chúng vừa hành động, các cường giả thích khách thánh điện lập tức như chim sợ cành cong, nhanh chóng phát động, trốn thoát. Kỳ thật nếu họ có thể trước tiên bình tĩnh ẩn núp, bảy ma thần không thể chắc chắn rằng có người đánh lén. Dù sao trong phạm vi quân doanh thiếu hơn ngàn hô hấp, thật muốn kiểm tra hết không phải chuyện dễ, có lẽ các cường giả thích khách thánh điện còn có thể được lợi hơn nữa. Đáng tiếc, hiện tại nói gì cũng đã muộn, đám thích khách vừa động thì bảy ma thần liền khẳng định suy đoán của mình, lập tức hành động. Lúc này, điều khiển quân đội ma tộc công kích đã không kịp rồi. Kẻ địch đánh lén cực kỳ đột ngột, hơn nữa nếu đối phương dám đánh lén thì đương nhiên có sẵn đường lui. Bởi vậy bảy ma thần không hề thảo luận, lập tức dốc sức tìm kiếm kẻ địch. Chỉ cần tìm ra đám người đó ở trong quân doanh, vậy tướng sĩ ma tộc sẽ tự hành động. Sự thật chứng minh, bảy ma thần lựa chọn cực kỳ chính xác. Mấy cường giả thích khách thánh điện vội vàng quay về khu ma, quan chẳng phải lập tức bị phát hiện trên không trung sao. Hai ma thần liền đuổi theo, năm ma thần khác ở trong quân doanh tìm kiếm. Cùng lúc đó, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ trông thấy bóng dáng long hạo thần. Gã không thể không thấy, người ta vốn không thèm che giấu, đánh xong một đòn liền quay đầu bỏ chạy, hơn nữa ngang nhiên từ dưới đất đánh hướng đại doanh ma tộc. Dĩ nhiên hệ nhĩ nhận ra kim tinh cơ tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần, kỵ sĩ cấp 8 của kỵ sĩ Thánh Điện thôi, gã không biết mới là lạ, nhưng tên này thật không muốn sống ư. Hệ nhĩ lần nữa cho rằng Long Hạo Thần định tự sát tại đây. Dựa vào lực lượng cá nhân xâm nhập đại doanh ma tộc, mỗi ma tộc phun một ngụm nước miếng đủ dìm chết hắn. Nhưng khiến hệ nghĩ kinh ngạc là, nhân loại kỵ sĩ này giỏi dùng năng lực công kích phạm vi, dường như không tiêu hao nhiều nhưng đi tới đâu lại không người có thể chặn, hơn nữa tốc độ hắn bỏ chạy không hề chậm, đến tận đây thanh yêu kỵ ma mới nhận ra nhân loại này rất gian xảo. Bộ giáp vàng của hắn trong trời đêm nhất định rất bắt mắt, cho nên hắn mới không bay lên, chỉ sợ khiến thêm nhiều ma thần chú ý, hắn định cứ thế xông ra sau đó trốn trở về khu ma quan. Nghĩ không tệ, chẳng lẽ coi thanh yêu kỵ ma ta là đồ ngốc ư? Hệ Nhĩ ở trên không trung nhanh chóng truy đuổi Long Hạo Thần, bắt đầu dốc hết sức. Mới rồi một kích là gã chỉ đánh thử thôi. Long Hạo Thần né tránh dễ dàng khiến Hệ Nhĩ đánh giá hắn cao vài phần. Nhưng gã vẫn cho rằng Long Hạo Thần không thể chạy thoát được. Về mặt tốc độ, Thành yêu kỵ ma tuyệt đối tin tưởng chính mình. Công kích mạnh mẽ phát động, Hệ Nhĩ cưỡi ngựa bay màu xanh từ trên trời giáng xuống, ngăn trước mặt Long Hạo Thần. Cùng lúc đó, ánh sáng xanh nồng đậm dâng lên từ người gã và trụ ma thần phương xa. Tuy hệ nhĩ chỉ có tu vi đỉnh cấp 8, nhưng gã chiến đấu gần trụ ma thần có thể phát huy ra thực lực cấp 9, tựa như năm đó xả ma thần An Độ Mali vậy. Bản về thực lực, hệ nhĩ thứ hạng 70, mạnh hơn An Độ Mali một chút. Đôi tay hệ nhĩ hướng phía Long Hạo Thần làm động tác chột bắt. Bỗng chốc vô số ánh sáng xanh từ sau lưng gã bùng phát ra, tựa như cái củi xanh bao phủ Long Hạo Thần. Chiến đấu đến tận đây, vũ khí Long Hạo Thần sử dụng chỉ có một quang chi liên y, mắt thấy hệ nhĩ chắn đường. Khuôn mặt Long Hạo Thần giấu dưới mặt nạ kim tinh cơ tòa, chiến giáp rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn đang chờ giây phút này. Lúc trước không ra tay là vì đợi thời cơ. Hắn là kỵ sĩ, không phải thích khách. Nếu làm giống đám thích khách tiến vào liều ám sát cường giả ma tộc, vậy khả năng bị phát hiện sẽ lớn hơn thích khách rất nhiều. Nếu đã thế thì tại sao phải vội vàng hành động? Lúc ban ngày thì Long Hạo Thần đã thấy rõ hình dạng bảy cây trụ ma thần. Hắn không thấy nhiều trụ ma thần lắm, nhưng lần đầu gặp trụ ma thần là ở khu ma quan này. Đối với ba ma thần khiến hắn và Thánh Linh Tâm, suýt chết trận xa trường thì ký ức vô cùng rõ ràng. Thành yêu kỵ ma hệ nhĩ, trong trí nhớ của hắn là tên yếu nhất trong ba ma thần. Hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên đã chết lúc Long Hạo Thần, đi theo Thánh Nguyệt rời khỏi khu ma quan đã nghĩ tới mục tiêu lần này. Không sai, Thành yêu kỵ ma hệ nhĩ so với xả ma thần An Độ Mali thì mạnh hơn chút. Nhưng hai tên một xếp hạng 70, một xếp hạng 72, có thể cách biệt bao xa. Năm đó lúc đám Long Hạo Thần, đánh chết xà ma thần chẳng lẽ không phải gần bên trụ ma thần. Hệ Nhĩ hơi mạnh nhưng tuyệt đối đừng quên, bây giờ Long Hạo Thần hơn xa lúc xưa. Hắn muốn lần nữa tặng món quà to lớn cho khu ma quan, đó chính là ma thần trước mắt. Hệ Nhĩ đâu biết khi gã coi Long Hạo Thần là mục tiêu, kỳ thực gã mới chính là con mồi của hắn. Thân thể Long Hạo Thần, giấu dưới kim tinh cơ tòa chiến giáp bây giờ đã biến thành màu vàng trong suốt, chính là thể quang diệu bản hoàn chỉnh. Đối mặt công kích của hệ nhĩ, hắn chỉ đơn giản nâng lên quang chi liên y trong tay phải, một vòng quang hoàn vàng theo quang chi liên y gợn sóng lan ra, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Cũi xanh hệ nhĩ phát ra gặp phải quang hoàn này thì bỗng chốc tan rã, tựa như chưa từng tồn tại. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn. Khi lần đầu tiên Long Hạo Thần thấy kỹ năng này là năm đó Cao Anh Kiệt khảo nghiệm đội họ. Tác dụng kỹ năng này chỉ có một, đó là tan rã tất cả dao động nguyên tố, là một trong các kỹ năng cường đại nhất của thủ hộ kỵ sĩ cấp 7 Nó chỉ là cấp 7 bởi vì tác dụng chỉ trong khoảnh khắc, không thể kéo dài. Nếu không thì nó đã là năng lực khủng bố cấp lĩnh vực, hơn nữa đủ sánh bằng bất cứ cấm chú nào. Nhưng dù chỉ một giây cũng đủ khiến hệ nhĩ biến sắc. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn chính là kỹ năng cấp 7 đặc biệt của kỵ sĩ thánh điện, không phải ai cũng học được. Năm đó Long Hạo Thần ghi nhớ sâu sắc kỹ năng này của Cao Anh Kiệt, cố ý tìm học trong huyễn động. Trước mắt tu vi hắn có cấp 8 sử dụng dễ như trở bàn tay. Chắn công kích của hệ nhĩ, Long Hạo Thần lập tức tấn công. Hắn biết rõ thời gian của mình rất ngắn. Muốn đánh chết hệ nhĩ vậy chỉ có dốc hết sức một kích. Phải hoàn thành mục tiêu trước khi bị ma thần khác phát hiện. Nếu không thì chính hắn cũng có nguy hiểm sinh mạng. Nhưng lúc này hắn hành động không phải công kích. Vẫn là quang chi liên y phát ra màn ánh sáng vàng to lớn chớp mắt khoét tán. Trong thời gian ngắn bành trướng tới phạm vi trăm mét, độ cao cũng gần trăm mét, bao trùm lấy hắn, hệ nhĩ và xung quanh một ít ma tộc cấp thấp. Nguyên tố mẫn diệt quang hoàn khiến hệ nhĩ kinh hãi, càng chú trọng thực lực của Long Hạo thần. Lúc này hắn tỏa ra màn ánh sáng vàng khiến hệ nhĩ ngây ra. Màn sáng này không có uy lực gì, hơn nữa khuếch trước lớn vậy sẽ tiêu hao không ít linh lực. Hắn muốn làm cái gì? Hệ nhĩ còn chú ý thấy sau khi màn sáng khuếch tán, bề mặt phát ra tiếng ù ù rất nhỏ, ánh vàng vạn vẹo khiến gã không thể trông thấy bên ngoài. Đối với hệ nhĩ thì chỉ cần màn sáng của Long Hạo Thần, không thể ngăn cách liên hệ giữa gã và trụ ma thần, vậy sẽ không khiến gã thấy nguy hiểm gì. Muốn ngăn chặn liên hệ giữa trụ ma thần và ma thần là việc không dễ. Ít nhất thì trong lịch sử đối đầu của nhân loại và ma tộc, trong tình huống cách trụ ma thần gần như vậy thì chưa từng xuất hiện. Khi long hạo thần phóng ra màn sáng này, thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ cũng không rảnh rỗi. An lạc tiên chết, đối với bảy ma thần khác không phải đà kích nhưng cũng là cảnh báo quan trọng. Hỏa diễm sư ma, xếp hạng 52 không kịp dùng năng lực của mình đã chết trước khu ma quan, đối với ma thần khác thì sự dùng động này không phải nhỏ. Cho nên hệ nhĩ đối mặt kỵ sĩ cấp 8 long hạo thần, một chút cũng không dám coi thường. Khi Long Hạo Thần phóng ra Thánh Quang Cháo bản nâng cấp, gã chỉ là cầm lấy trường mâu xanh bên yên ngựa. Trường mâu chỉ lên trời, phát ra tiếng ngâm kỳ lạ. Ngay sau đó, hình ảnh quái dị xuất hiện. Một luồng sáng xanh chói lòa bỗng phát ra từ người hệ nhĩ. Ánh sáng xanh phóng lên cao đánh ra một lỗ hổng lên bên trên Thánh Quang Cháo, của Long Hạo Thần. Thánh Quang Cháo không bị hủy, cũng không sinh ra bất cứ hiệu quả ngăn chặn nào. Trên người thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Hệ nhĩ thân cao 2 mét, khuôn mặt ở trong ma tộc có thể tính là tuấn tú, nhưng lúc này gã rất nhanh biến thành vẻ mặt dữ như quỷ. Dưới thân gã ngựa bay xanh giang đôi cánh, thân thể khổng lồ giống như hòa tan vào người hệ nhĩ. Có thể thấy rõ từng mớ bắp thịt tựa như, giáp xanh nhanh chóng phủ lên toàn thân hệ nhĩ. Càng khiến người buồn nôn là, bề mặt giáp xanh còn có mạch máu thô to không ngừng phập phồng. Rõ ràng thân thể hệ nhĩ phình to rất nhiều. Đôi mắt đỏ rực lấp lóe tia dữ tợn, trên chán mọc ra ba cái sừng hình xoắn ốc, sừng đen lượn lờ tia sáng xanh. Bộ dạng của gã không hơn xà ma thần An Độ Mali bao nhiêu, thậm chí còn nhanh tranh hơn vài phần. Đây chính là ma thần hóa nhờ vào trụ ma thần phát huy ra. Sức mạnh của hệ nhĩ tăng vọt lên đến cấp 9. Lúc hỏa diễm sư ma An lạc tiên chết, không kịp dùng cả ma thần hóa, hệ nhĩ không muốn dẫm lên vết xe đổ, chỉ cần ở trạng thái ma thần hóa thì gã có thi triển ra rất nhiều kỹ năng giữ mệnh. Đừng nói đối thủ trước mắt chỉ có thực lực cấp 8, xem như là cấp 9, gã có tự tin an toàn thoát ra. Long Hạo Thần biết rõ hiện tại mình nên làm gì. Họ có thể đánh chết xà ma thần là bởi vì An Độ Mali, đại chiến cùng vua xâm Chu bị trọng thương, phóng hết tuyệt chiêu, nên mới cho họ cơ hội. Giờ hệ nhĩ thì ở trạng thái hoàn toàn khỏe mạnh, tương đương với 11 An Độ Mali bản lành lặn. Cường giả cấp 9, còn có trụ ma thần ở sau lưng ủng hộ, Long Hạo Thần nhờ vào cái gì có tự tin đánh chết gã. Dưới tình huống một trọi một, khả năng hắn chiến thắng hệ nhĩ gần như là số 0, tranh lệch cấp 8 và cấp 97 ra đó. Nhưng Long Hạo Thần vẫn làm như vậy thì có nghĩa là hắn đã chuẩn bị hết mọi thứ. Lúc hệ nhĩ ma thần hóa thì Long Hạo Thần cũng không rảnh, quang chi liên y thu lại ánh sáng, rồi bỗng nhiên ánh sáng ra cam trói mắt từ cánh tay trái của hắn bùng phát. Trong phạm vi ánh sáng, tất cả ma tộc cấp thấp bỗng chốc biến thành cho bụi. Ma tộc cấp thấp bên ngoài vầng sáng thì nhanh chóng tuôn vào. Lúc trước hắn tạo ra màn sáng vàng không có lực cản. Ánh sáng vàng là cái gì? Nói chính xác hơn thì có thể xem nó như kỹ năng, càng không phải là thánh quang cháo, mà là một kỹ năng long hạo thần tự nghiên cứu ra trong thời gian gần đây. Tác dụng của kỹ năng chỉ có một, là che tầm mắt. Nói đơn giản thì đây chính là thánh quang cháo vật chất hữu hình, không có phòng ngự thực tế, hiệu quả tăng phúc gì. Bất cứ công kích hay vật thể nào đều có thể nhẹ nhàng xuyên qua, chỉ có tầm mắt là không thể xuyên qua. Nói đến thì thi triển kỹ năng này không khó, linh cảm của Long Hạo Thần đến từ quang chi Đãng dạng. Tần suất chấn động của quang chi Đãng dạng nhỏ hơn chút, phóng linh lực ra tinh xảo chút, mục đích của hắn đã đạt được. Hắn không chỉ một lần thí nghiệm, sự thật chứng minh, hắn thành công sáng tạo ra. Kỹ năng Long Hạo Thần khổ cực sáng tạo sẽ vô dụng ư. Dĩ nhiên là không, hắn làm nó vì chính mình. Đây cũng là bất đắc dĩ, bây giờ hắn không thể lộ thân phận, nhưng kẻ địch đâu thèm để ý những điều này. Khi hắn gặp phải đối thủ cường đại. Nếu không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh thì chẳng phải bó tay bó chân. Thế nên màn sáng này, vốn không dùng để đối phó hệ nhĩ mà mục tiêu ở chính Long Hạo Thần, chuyên môn che giấu năng lực bản thân hắn. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ không biết rằng khi Long Hạo Thần thi triển ra màn sáng này, cũng có nghĩa là Long Hạo Thần quyết định liều chết giết gã. Trường màu xanh trong tay hệ nhĩ chấn động, thoáng chốc, không khí xung quanh đều kịch liệt vạn vẹo. Cùng lúc đó gã gầm lên một tiếng, hét ngăn cản đám ma tộc cấp thấp định sông vào màn sáng vàng Đám ma tộc đó xông vào chẳng những không giúp được gì còn tổn thất nhiều thêm. Lấy tu vi như Long Hạo Thần và Hệ Nhĩ, dù hai bên chiến đấu sinh ra dư chấn, cũng không phải ma tộc cấp thấp có thể chống cự. Đấm ra một mâu, lại có 9 luồng sáng xanh đánh hướng Long Hạo Thần. 9 luồng sáng xanh này mỗi luồng đều to cỡ chết đũa, so với công kích trước đó của Hệ Nhĩ thì yếu hơn nhiều. Đây là kết quả áp xúc linh lực trên diện rộng. Dù sao bản thân hệ nhĩ là cấp 8, cho dù nhờ vào ma thần hóa, tăng lên tới cấp 9 cũng không sử dụng được năng lực lĩnh vực, nhưng sức mạnh các phương diện khác thì sẽ tăng lên mảng lớn. Ví dụ một chiêu trước mắt tương đương với uy lực linh cương. Một chiêu linh cương cường đại không còn là thăm dò nữa. Đây là đòn mạnh mẽ do hệ nhĩ ma thần hóa thi triển ra. Đối mặt công kích như vậy, Long hạo thần không chút hốt hoảng, ánh sáng vàng trói mắt bỗng lóe lên sau lưng hắn, vọt hướng chín luồng sáng xanh. Muốn trốn. Thanh yêu kỵ ma cũng tung hoành xa trường nhiều năm, không thiếu đối mặt cường giả nhân loại. Long hạo thần vừa xông lên thì gã lập tức đoán ra mục đích của đối phương. Quang tốc thiểm tốc độ cực nhanh, chưa chắc là linh lực có thể chắn được. Hệ nhị ứng đối rất đơn giản, chín luồng sáng xanh bỗng chốc khép lại, hóa thành một luồng sáng đánh thẳng hướng Long hạo thần. Ngay lúc này, việc khiến thanh yêu kỵ ma tuyệt đối không ngờ được đã xuất hiện. Ánh sáng tím chợt lóe, mắt thấy chín luồng linh cương đánh trúng Long hạo thần, không ngờ hắn chợt tàng hình không là biến mất mà không phải ẩn thân, bởi vì linh cương trực tiếp đánh xuyên qua vị trí long hạo thần từng đứng, xuyên qua màn sáng vàng bay ra ngoài. Tiếng gầm kịch liệt vang lên, thành yêu kỵ ma dốc sức một kích khủng bố cỡ nào. Nơi này chính là quân doanh ma tộc, xùi xẻo chỉ có đám ma tộc cấp thấp. Đáng tiếc hệ nhĩ đánh chết ma tộc không tính công huân vào long hạo thần, biến mất, xuyên qua không gian. Nhưng dưới áp lực cường đại của ta đè ép hắn, sao hắn xuyên qua không gian? Hiện giờ trong mắt hệ nhĩ tràn ngập kinh khủng. Gã không thể tin được, một nhân loại cấp 8 có thể nhờ vào sức bản thân hoàn thành xuyên qua không gian, hơn nữa còn là trong quá trình chiến đấu. Trong trí nhớ của gã, dù là cường giả cấp 9 muốn tiến hành xuyên qua không gian, cũng không thể dưới tình trạng bị đối thủ tỏa định. Trong chiến đấu, linh lực khổng lồ dao động sẽ tạo thành hỗn loạn không gian. Một khi sơ xuất thì sẽ biến mất trong không gian rối loạn, dù người mạnh bao nhiêu cũng không thể quay lại thế giới này. Nhưng Long Hạo Thần cứ thế biến mất, không để lại một chút dấu vết. Màn sáng vàng bên ngoài dần nhạt nhòa. Hắn đã trốn mất. Hệ nhĩ đặt xuống trường mâu, nhưng vẫn cực kỳ cảnh giác, không trừ đi ma thần hóa. Ngay lúc thanh yêu kỵ ma xài bước đi nhanh ra ngoài màn sáng vàng, bỗng nhiên ánh sáng biến càng rực rỡ, trong suốt rồi biến trở về bình thường. Mọi thứ bên ngoài lại bị che giấu. Hệ nhĩ bỗng xoay người, trường mâu bản năng quét ngang, một mảnh sáng xanh nhạt bắn ra, chỗ đi qua không khí phát ra một chuỗi tiếng rít xe gió. Đúng vậy, đối thủ của gã đã trở lại. Nhưng khi thanh yêu kỵ ma lần nữa trông thấy đối thủ của mình, mắt gã tăng thêm vài phần kinh sợ. Bộ giáp trên người long hạo thần không còn là màu vàng mà là ánh tím vàng trói mắt. Vị trí ngực, hai vai, hai đầu gối đều có hình cái đầu dữ tợn. Mỗi cái đầu khác nhau ở chỗ sừng trên đầu. Mặt nạ cũng biến thành màu tím vàng, hơn nữa chỗ chán có chín văn lộ vàng. Sau lưng bốn cánh tím vàng to lớn rang ra, khi thế khủng bố không gì sánh kịp, uy nhấp khiến hệ nhĩ đã ma thần hóa lại có cảm giác nghẹt thở có màu tím vàng bao phủ, đôi tay long hạo thần cầm vũ khí, tay phải là trọng kiếm lấp lánh ánh sáng xanh ngọc, tay phải cầm trọng kiếm tỏa ánh sáng da cam. Đối mặt ánh sáng xanh do trường mâu của hệ nhĩ quét ra, chân trái long hạo thần tiến lên một bước, ngay sau đó, ánh sáng vạn vẹo cực mạnh mẽ từ trên người hắn khuếch tán ra, linh lực khủng bố, nguyên tố dao động tựa như trời sụp đất nứt cuốn đi một mảnh diện tích lớn. Trong màn sáng, ánh sáng vạn vẹo, bên ngoài màn sáng trên phạm vi rộng các ma tộc cấp thấp bị quét không còn, đều hóa thành bột phấn. Hỗn loạn nguyên tố Barkley năm thuộc tính, đây chính là kỹ năng mạnh nhất mà Hạo Nguyệt giỏi nhất. Ánh sáng xanh hệ nhĩ phóng ra gần như bị phá hủy trong chớp mắt. Cơ thể gã cũng bị ánh sáng mạnh mẽ vặn vẹo này bao trùm. Lấy tu vi cấp 9 ma thần hóa của gã, tuy không đến mức bị hỗn loạn nguyên tố Barkley chân chính tổn thương, nhưng hỗn loạn nguyên tố Barkley khủng bố điên cuồng cắt người gã, tiêu hao mảng lớn linh lực. Càng quan trọng là, trong hỗn loạn nguyên tố Barkley, tốc độ của hệ nhĩ bị chậm rất nhiều. Bây giờ gã chỉ có thể giúp sức ngăn cản hỗn loạn nguyên tố Barclay trùng kích. Muốn di chuyển thì sẽ hao phí nhiều linh lực hơn, tốc độ cũng không thể nhanh được. Cùng lúc đó, Long Hạo thần động, chân trái bỗng bước ra một bước, tay phải quang minh nữ thần vịnh thán đã mở phong ấn dùng cách đơn giản nhất chém hướng đầu hệ nhĩ. Một chiêu tưởng như đơn giản này ở trong mắt hệ nhĩ lại mạnh mẽ cực kỳ, kiếm ý lãnh liệt không gì sánh bằng dấu trong tầng sáng da cam trên thân kiếm, linh lực khủng bố đến cực điểm hoàn toàn biến mất giấu vào trong. Nguyên tố hỗn loạn xung quanh cũng bởi vì một kích kia mà mau chóng tách ra, chưa một con đường cho đòn tấn công của Long Hạo Thần. Giờ phút này, cục diện thành yêu kỵ ma, đối mặt tương đương với xung quanh có vô số hỗn loạn nguyên tố để ép thân thể, con đường duy nhất là một kiếm Long Hạo Thần chém xuống. Gờ rào, khuôn mặt giữ tợn phát ra tiếng gầm thê lương, trường mau trong tay hệ nhĩ đột nhiên hướng lên trên làm động tác nhảy vọt. Khoảnh khắc trường mâu của gã hoàn toàn biến thành màu xanh biếc chói mắt, vô số khí lưu đen bỗng chốc tập trung trên mũi mâu, va và đụng vào quang minh nữ thần vịnh thán chém xuống. Đinh! Một tiếng giòn vang, long hạo thần và quang minh nữ thần vịnh thán bị một mâu này đánh bay. Hệ nhĩ thì tựa như bị điện giật, toàn thân mạnh co giật, mũi mâu cũng mẻ một góc. Ngay khi gã thở ra định rút lui thì long hạo thần, ở giữa không trung tựa như gió xoáy quét đến. Lần này không phải một kiếm mà là song kiếm. Dù hiện giờ Long Hạo Thần không thể thi triển ra kiếm ý sắc bén trong công kích dày đặc như vậy, nhưng Quang Minh Nữ thần Vịnh Thán và Lam Vũ, Quang Phù Dung lại thêm Kim Tinh Cơ tọa chiến giáp, cùng với Hạo Nguyệt dung nhập vào thân thể hắn bộ giáp Tăng Phúc, thực lực khủng bố này đã hoàn toàn đứng trên hệ nhĩ Hắn thi triển ra chính là thứ phụ thần hắn, thần ấn Kỵ sĩ Long Tinh Vũ sáng tạo, đấu xuất toàn viên kiếm. Là đấu xuất toàn viên kiếm bản hoàn chỉnh. Khi tu vi của Long Hạo Thần tăng lên đến cấp 8 mới chân chính phát huy ra chiêu kia. Hắn đã lĩnh ngộ được chân lý đấu xuất toàn viên kiếm. Ý nghĩa một chiêu kia ở chỗ dồn kẻ địch vào thế không còn chỗ trốn, lấy lực đánh lực, truy giết đến chết. Đinh đinh. Hai tiếng giòn vang, cơ thể hệ Nhĩ hơi lùi ra sau nửa bước, nhưng ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc. Bởi vì gã phát hiện tuy hai thế kiếm này mạnh, hai thanh trọng kiếm phát ra uy lực khác rất nhiều, nhưng so với một kiếm tràn ngập kiếm ý trước đó thì chênh lệch không nhỏ. Nên biết, Long Hạo Thần lấy kiếm phát ra Tô La chảm đã tổn thương gần đôi tay hệ Nhĩ. Gã hiểu rõ nếu không phải có ma thần hóa tăng phúc, mới rồi rất khó chịu đựng một kiếm kia. Thực lực yếu đi. Chẳng lẽ hắn cũng nò mạnh hết đà? Đây là suy nghĩ trong lòng hệ nhĩ. Cùng lúc đó, uy lực của đấu xuất toàn viên kiếm hoàn toàn phát huy ra. Tiếng va chạm rồn dập vang lên, linh lực khủng bố khi hai bên va chạm không ngừng lan ra ngoài. Hiện tại không có ma tộc cấp thấp nào dám can đảm tới gần phạm vi chiến đấu của họ. Bài học thảm thiết trước đó đã nói cho chúng rằng nơi này là mảnh đất tử vong Hệ nhĩ chỉ vui mừng được dây lát đã biến thành kinh hoàng, gã kinh hãi, tuyệt vọng phát hiện Long Hạo Thần trên không trung xoay nhanh sinh ra lực hút mạnh mẽ, hút lấy thân thể gã không thể trốn tránh, chỉ có thể dốc sức ngăn chặn. Nhưng mỗi lần ngăn cản, thì gã đều cảm giác được lực lượng trên trường mô bị song kiếm của đối phương hút đi một phần. Long Hạo Thần liên tục công kích, song kiếm phát ra lực công kích biến mạnh hơn vài phần. Công kích như vậy chẳng những liên tục tiêu hao gã, còn hủy diệt gã. Kỹ năng này sao không khiến hệ nhĩ hoảng sợ được? Dù nơi này là đại doanh ma tộc, dù có trụ ma thần bên cạnh, nhưng giờ phút này chỉ có một mình gã đối mặt Long Hạo Thần. Mấy ma thần đều đuổi bắt cường giả thích khách thánh điện, dù có phát hiện tình trạng bên này của gã cũng cần thời gian mới tới được. Huống chi bây giờ chiến trường giữa họ bị màn sáng kia hoàn toàn che chắn. Thoạt nhìn màn sáng chỉ ngăn cách ma tộc cấp thấp mà thôi. Một ma thần có trụ ma thần, ở trong màn sáng đấu với một kim tinh cơ tỏa kỵ sĩ, thoạt nhìn không nên yếu thế. Bởi vậy, khả năng các ma thần chạy tới cứu viện hệ nhĩ rất nhỏ bé, ít nhất hiện tại thì vô cùng nhỏ. Linh lực trên người hệ nhĩ dao động theo long hạo thần tăng mạnh mà tăng theo, nhưng chỉ có gã mới biết mình nhanh tới cực hạn. Một khi đột phá cực hạn, vậy sức đề kháng của gã sẽ mau chóng rớt xuống, đó cũng là lúc gã phải chết. Áo giáp do ngựa bay biến thành không thể nào chặn được hai thanh trọng kiếm cấp sử thi. Thanh yêu kỵ mà không biết long hạo thần làm sao tăng tu vi lên tới cấp 9, nhưng so với hắn thì gã chịu thiệt thòi về mặt trang bị quá lớn Trụ ma thần là trang bị mạnh nhất của ma thần, sánh bằng thần khí. Nhưng trang bị này đã giúp hệ nhĩ tăng lên cấp 9, còn có một ít kỹ năng đặc biệt khác. Long hạo thần thì sao? Hắn lộ ra ít nhất 3 bộ trang bị cấp sử thi, chưa tính vầng sáng tím vàng trên người hắn. Nhưng hiện giờ hệ nhĩ không có thời gian và sức lực phân tích những chuyện đó. Trường màu xanh trong tay gã xuất hiện vô số lỗ thủng, có khả năng tùy thời tan vỡ. Ngay lúc này, hệ nhĩ đột nhiên cuồng giống, không thèm để ý long hạo thần công kích, trường mâu xanh đột nhiên đâm hướng thân thể hắn đang xoay nhanh, tấn công để kẻ địch tự cứu, cách lưỡng bại câu thương. Nhưng đấu xuất toàn viên kiếm là một trong các chiêu mạnh nhất của long tinh vũ, long hạo thần hiểu rõ tinh túy, và lĩnh ngộ sâu hơn nữa sao có thể bị gã một chiêu cùng chết tổn thương, thế xoay tròn không thay đổi, hai luồng sáng một đỏ một xanh mạnh chém vào người hệ nhĩ, nhát chém khủng bố, cơ thể hệ nhĩ nhanh chóng bị chém nát Gã đâm ra một mâu xẹt qua người Long Hạo Thần, không có đâm chúng ra thịt hắn. Kim tinh cơ tòa chiến giáp có thêm Hạo Nguyệt dung hợp, lực phòng ngự đó khủng bố tới cỡ nào? Trình độ phòng ngự đủ tăng Kim tinh cơ tòa chiến giáp lên cấp thần khí. Lại thêm đấu xuất toàn viên kiếm sẽ ở xung quanh người Long Hạo Thần, sinh ra một tầng khí lưu cường đại, thời gian kéo dài càng lâu, tầng khí lưu cấp linh cương sẽ càng biến mạnh mẽ thêm. Có hai phòng ngự tổng hợp lại, công kích của hệ nhĩ chỉ để lại chuỗi hoa hoa trên người Long Hạo Thần rồi xẹt qua. Nhưng thanh yêu kỵ ma thật sự chết dối ư. Hãy nhớ lại xà ma thần An Độ Mali. An Độ Mali đã giết chết vua xâm chú không yếu hơn gã như thế nào. Dùng một chiêu về sầu lột xác. Giờ phút này, thanh yêu kỵ ma định dùng lại trò cũ của An Độ Mali. Một bóng xanh chớp mắt tách ra. Hệ nhĩ và trường mâu bị chém thành mảnh vụn. Nhưng một hệ nhĩ khác tách ra lại xuất hiện sau lưng gã, là ma thần hóa chi thân ngoại hóa thân. Bình thường thân ngoại hóa thân cần thân thể tách ra trực tiếp trở về bên trụ ma thần, nhưng lúc này hệ nhĩ không dám. Bởi vì lực hút của đấu xuất toàn viên kiếm quá khổng lồ, gã không dám đánh cuộc. Nếu là thân ngoại hóa thân trong tình trạng bình thường, thì rất có khả năng gã không thể quay về, cho nên mới cưỡng ép hoàn thành năng lực này. Không thể nghi ngờ, sẽ tổn thương lớn đến căn nguyên của gã. Lúc này gã đã hồi phục khuôn mặt tuấn tú bình thường, chẳng qua sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ rực yếu ớt nhiều, không dám dự chút nào. Hệ nhĩ rời khỏi chiến trường quay đầu bỏ chạy. Cho dù là ma thần, muốn thi triển năng lực ve sầu lột xác không dễ dàng như vậy, sẽ tiêu hao rất lớn. Năng lực này sau khi thi triển, trong thời gian ngắn gã ít nhất sẽ không thể thi triển ma thần hóa. Hơn nữa trang bị trên người sẽ biến mất hết, thực lực giảm thấp chút. Trừ phi thi triển thiên ma giải thể, nếu không thì không thể hồi phục trạng thái cao nhất. Năm đó đám long hạo thần chính là trong tình trạng này giết chết xà ma thần. Hệ nhĩ đã sợ rồi. Long Hạo Thần ở trạng thái mạnh nhất thi triển ra đấu xuất toàn viên kiếm, gã không có cả lực lượng đánh trả. Mọi người đều là mượn lực lượng khác tăng lên tới cấp 9, nhưng sao gã có thể so sánh với thần quyến giả cấp 9? Hệ Nhĩ sợ hãi không chỉ bởi vì thực lực Long Hạo Thần hiện ra, còn có khí thế từ người hắn. Hệ Nhĩ rõ ràng nhận ra, khí thế trên người Long Hạo Thần có một phần của hạo nguyệt. Đối mặt tình huống như vậy, gã không chạy thì còn đợi cái gì? Chỉ cần có thể trở về truyền tin tức, để ma thần khác bắt tay với gã đánh chết long hạo thần, công lao này đủ để ma thần hoàng coi trọng gã, chắc sẽ một phen vọt lên đến 36 vị ma thần. Ma thần hoàng muốn tăng thực lực một ma thần đương nhiên là được. Nhưng những suy nghĩ trong lòng thanh yêu kỵ ma cần có một điều kiện hàng đầu, đó là gã phải còn sống rời đi, báo cho ma thần khác biết mới được. Ngay lúc gã quay đầu bỏ chạy, long hạo thần phóng ra màn sáng đột nhiên phát ra tiếng vù vù càng thêm chói tai. Giờ phút này, màn sáng vàng ngăn cách không chỉ là tầm mắt còn có thanh âm. Dù hệ nhĩ kêu gào thì bên ngoài cũng tuyệt đối không nghe thấy được. Nếu đã sử dụng sức mạnh vốn có, Long Hạo Thần chuẩn bị sẵn sàng tất cả hành động, sẽ không cho kẻ địch một chút cơ hội. Trên con đường hệ nhĩ phải đi, một luồng sáng đen không hề báo trước bỗng xuất hiện giữa không trung. Luồng sáng này thoạt nhìn thế lương mà xinh đẹp, tựa như trong đêm một mảnh lá cây hẹp dài từ trên trời ráng xuống, tự nhiên và cô độc, tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương. Thải Nhi rốt cuộc ra tay. Lúc Long Hạo Thần đem hệ nhĩ mang tới chỗ này thì Thải Nhi đã núp ở một bên chú ý trận chiến. Nàng đang chờ Long Hạo Thần ra hiệu. Thải Nhi tuyệt đối không ngờ rằng hiện giờ thực lực của Long Hạo Thần có thể chính diện đối đầu một ma thần, dù tu vi của ma thần này chỉ là đỉnh cấp 8. Chẳng những đối đầu, Long Hạo Thần còn có thể chiến thắng. Bây giờ Thải Nhi mới hiểu ra vì sao ông cố sẽ ghen tị việc Long Hạo Thần thăng cấp. Địa vị thánh kỵ sĩ trưởng của Long Hạo Thần tuyệt đối là xứng danh. Trong Thánh Kỵ Sĩ cấp 8, có ai có thể so sánh với hắn khi dùng hợp cùng Hạo Nguyệt? Hệ Nhĩ không biết Long Hạo Thần làm cái gì nhưng Thải Nhi thì biết rõ. Lúc Hệ Nhĩ dốc sức phát động một kích, đương nhiên Long Hạo Thần không dùng năng lực của mình trốn vào không gian, hắn chưa đủ tu vi làm được điều này. Hắn bị Hạo Nguyệt truyền tống đi. Dùng khê ước huyết mạch giữa Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt, trực tiếp bị Hạo Nguyệt truyền tống tới chỗ nó, sau đó lập tức dung hợp cũng cầm trở về hai thần kiếm. Điều duy nhất khiến Thải Nhi giật mình và khó hiểu là Lam Vũ, Quang Phù Dung. Nàng biết hình dạng thần kiếm này, nhưng uy lực và màu sắc hoàn toàn khác hẳn, không ngờ là cấp xử thi cường đại. Im lặng nhìn chăm chú trận chiến bên dưới, Thải Nhi sâu sắc cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Long Hạo Thần. Có lẽ nhờ vào tử thần thất tuyệt, về mặt sức bật thì nàng vẫn thắng được Long Hạo Thần. Nhưng hắn có vô số cách thoát khỏi chiến đấu. Còn nàng thi triển tử thần thất tuyệt, phải trả cái giá cực kỳ khủng bố. Thải Nhi vừa suy nghĩ vừa cảm thấy vô cùng vui mừng. Người đàn ông nàng yêu mạnh như vậy, không ai sánh bằng. Nhìn long hạo thần đại triển thần uy, chiến đấu với thanh yêu kỵ ma, tuy Thải Nhi không đến mức mắt long lanh ngắm mê mẩn, nhưng cảm tình trong tâm kiểm không được tình ý giặt giào. Đương nhiên làm luân hồi thánh nữ, nàng sẽ không vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng sức phán đoán trận chiến. Khi phân thân của hệ nhĩ bị đấu xuất toàn viên kiếm chém, Thải Nhi biết đã tới lúc mình ra tay. Chương 213 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Không cần Long Hạo thần ra hiệu, nếu thải nhi không thể nắm bắt được thời cơ như vậy, một năm qua Thánh Nguyệt dạy dỗ nàng coi như lãng phí. Lưỡi hái tử thần thình lình ập đến khiến hệ nhĩ rốt cuộc cảm nhận được nguy hiểm chết chóc. Trong tiếng giống rung trời, gã dùng đôi tay cản công kích của lưỡi hái tử thần. Bây giờ hệ nhĩ giống như an độ Mali năm đó, mất đi sức lực mạnh nhất, gã đối mặt tử thần thất tuyệt, lực lượng có thể ngăn chặn rất có hạn. Tuy nhiên, bây giờ trạng thái của gã vẫn mạnh hơn an độ Mali chút xíu, không bị một triệu của Thải Nhi giết chết. Nhưng dù là vậy, đôi tay gã bị lưỡi hái tử thần sắc bén cắt đứt, bắn ra mưa máu xanh đen bay đầy trời. Hệ nhĩ điên cuồng giống một tiếng, cơ bắp và mạch máu toàn thân bỗng gồ lên, một búng máu xanh đen từ miệng gã phun ra bắn hướng Thải Nhi. Cùng lúc đó, thân thể gã nhanh chóng phình lên. Con thỏ nóng này sẽ cắn người, gã cưỡng ép làm ra thiên ma giải thể nhưng gã chưa phát ra tiếng giống tới một nửa thì chợt ngừng lại, thân thể trên không trung bỗng đông cứng, ngay sau đó nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn bay tứ tán, không để lại một mảnh tay chân nguyên vẹn. biết rõ ma thần có năng lực ve sầu lột xác, phân liệt cơ thể, làm sao Long Hạo Thần chỉ dùng mỗi mình đấu xuất toàn viên kiếm được? Điểm kỳ diệu nhất của đấu xuất toàn viên kiếm chính là uy lực chiêu cuối cùng. Kỹ năng cường đại này không chỉ đơn giản dồn đối thủ vào phạm vi công kích của mình. Công kích liên tục tăng mạnh, dù có thể chém nát kẻ địch hay không, đến cuối cùng, những lực lượng thông qua mượn đến sẽ làm sao đây? Đó không phải sức mạnh của riêng Long Hạo Thần, nếu cứ thế kết thúc đấu xuất toàn viên kiếm, vậy cuối cùng những lực lượng đó chỉ có thể bị lãng phí. Vậy nên, Long Hạo Thần thông qua lĩnh ngộ không ngừng đấu xuất toàn viên kiếm, lại thêm bản thân cảm nhận kiếm ý, cho gã một chiêu cuối cùng của đấu xuất toàn viên kiếm bản tăng cường. Sau khi mau chóng xoay tròn chém kẻ địch, tất cả lực lượng và linh lực bản thân Long Hạo Thần đều rót vào song kiếm. Còn nhớ lúc hắn khiêu chiến với Long Thiên Ấn cuối cùng phóng ra thập tự chạm Lấy hai thanh trọng kiếm cấp sử thi phát huy ra kiếm kỹ cường đại, dù cường giả nội linh lực trên 20 vạn như Long Thiên Ấn, cuối cùng không thể không phát động thần Ấn vương tọa mới ngăn cản được. Hệ nhĩ sau khi trọng thượng vẫn đưa lưng về phía Long Hạo Thần, trở thành vật hiến tê thứ nhất của thanh kiếm dung hợp. Ánh sáng màu xanh và đỏ ở trong không khí dung hợp, mơ hồ lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Màu đen sâu thẳm hỗn hợp một chút điểm sáng xanh, tuy ánh sáng chỉ vụt qua, nhưng kiếm y chớp mắt thăng hoa khiến uy lực của nó hoàn toàn rơi vào người hệ nhĩ. Thanh yêu kỵ ma chớp mắt tan vỡ, nát tan. Một cái vương miệng ma thần xanh đen bỗng bay ra muốn chạy hướng trụ ma thần, Long Hạo Thần thân hình chợt lóe đã chắn trước mặt nó, cái đầu trước ngực hắn bỗng nhiên sống động, há to miệng nuốt vương miệng ma thần vào bụng. Không thể nghi ngờ, vương miệng ma thần này lại bị Hạo Nguyệt ăn tươi. Thải Nhi và Long Hạo Thần cùng đáp xuống đất. Đến đây. Long hạo thần vẫy tay hướng Thải Nhi, linh cánh sau lưng Thải Nhi nhúc nhích, nàng tới bên cạnh hắn. Ánh sáng vàng chợt lóe, hai người cùng biến mất tại chỗ, màn sáng lúc trước bao phủ mảnh đất chiến trường cũng từ từ nhạt nhòa, tan vỡ. Long hạo thần mang theo Thải Nhi lập tức rời đi là lẽ tất nhiên. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ mất mạng, trụ ma thần của gã trong chớp mắt mất đi ánh sáng. Sáu ma thần khác dù không tới đây cũng có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Thế nên không thèm đuổi theo cường giả thích khách thánh điện nữa, khóa thành sáu luồng sáng bay hướng chiến trường của Long Hạo Thần và Hệ Nhĩ. Đáng tiếc, lúc chúng tới thì Long Hạo Thần và Thải Nhi sớm tan biến không còn dấu vết. Hệ Nhĩ thì ở lại, chỉ là đống thịt nát, không có khả năng nói cho chúng xảy ra chuyện gì. Lúc này các cường giả thích khách thánh điện đa số đã trở lại đầu tường khu Ma Quan. Ma thần truy đuổi vẫn rất có hiệu quả, năm thích khách hiệp ẩn đã vĩnh viễn ở lại chiến trường. May mắn họ trốn kịp lúc các hiệp giả cấp 9 đều trở lại. Đó là do Thánh Nguyệt dẫn dắt, họ bắt tay nhau ngăn chặn ma thần truy sát mới tránh cho tổn thất càng lớn. Đám ma thần bị đánh lén thì đều trong trạng thái giận dữ, sử dụng ma thần hóa. Ma thần hóa của ma thần cấp 9 với của ma thần cấp 8 là, khác nhau chân trời góc biển. Thánh Nguyệt dẫn theo các hiệp giả cố sức chống cự, mới miễn cưỡng giúp đồng bạn có cơ hội trốn thoát. Thích khách hiệp ẩn cấp 8 trước mặt ma thần cấp 9 ma thần hóa, thì yếu như tờ giấy không ngừng truy sát, sáu ma thần đã tụ tập cùng một chỗ, dốc sức đánh với chủ lực thích khách thánh điện. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, chỉ sợ bên thích khách thánh điện sẽ có tổn thất. Nhưng ngay lúc đó, trụ ma thần của Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ đã tắt. Một ma thần chết đối với ma tộc là việc lớn. Sáu ma thần truy sát cường giả thích khách thánh điện kinh hoàng, lập tức quay trở về, không rảnh lo lắng giữ lại đám thánh nguyệt. Quá trình chiến đấu của Long Hạo thần và hệ nhĩ nói thì dài dòng, kỳ thực cả trận chiến chỉ vài phút đã chấm dứt. Vì sao Long Hạo Thần dùng hết tuyệt chiêu của mình? Là vì đánh nhanh thắng gọn. Hắn lựa chọn hệ nhĩ sức mạnh yếu nhất, lại thêm một loạt tính toán và thực lực của mình đã hơn xa hệ nhĩ, cùng với Thải Nhi phối hợp hoàn mỹ, rốt cuộc đánh chết gã. Phần quà này đối với khu ma quan không thể không nói là quá lớn. Từ khi Long Hạo Thần đến, tám ma thần chú đóng tại đây đã có hai tên chết, hơn nữa ngay cả vương miện ma thần cũng không thể trốn thoát. Đối với ma tộc mà nói, đây tuyệt đối là tổn hại nặng nề ánh sáng chợt lóe, Long Hạo Thần và Thải Nhi đã xuất hiện trong Tháp Vĩnh Hằng. Nơi này rất an toàn. Hai người vừa xuất hiện ở tầng một Tháp Vĩnh Hằng thì ánh sáng tím lấp lánh. Hạo Nguyệt đã ra khỏi người Long Hạo Thần, năm cái đầu to ngẩng lên, biểu lộ vẻ hưng phấn mãnh liệt. Tuy Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt đã thật lâu không gặp mặt, nhưng kỳ thực hai bên chưa từng cắt đứt liên hệ tâm linh. Khi Long Hạo Thần tỉnh lại khỏi minh tưởng sâu, liền lập tức liên lạc với Hạo Nguyệt. Dường như Hạo Nguyệt cũng luôn bế quan khổ tu. Long hạo thần tăng tu vi là bước tiến lớn trợ giúp hạo nguyệt. Thân thể hạo nguyệt càng biến to vài phần. Bề mặt vảy của nó dần tỏa ra màu tím vàng, tuy không tính rực rỡ nhưng so với trước kia thì cho cảm giác hơi biến chất. Mới tách khỏi người long hạo thần, năm cái đầu to lập tức tới gần hắn cọ khóc người. Nhiệt tình như đứa con gặp phụ thân. Long hạo thần sờ từng cái đầu to của hạo nguyệt, đôi tay rõ ràng không đủ dùng, ôm lấy từng cái một. Hơn một năm không gặp chúng, trong lòng rất nhớ. Tiểu quang, tiểu hỏa, tiểu thanh, tiểu lam, tiểu tứ sừng trên đầu chúng biến càng thêm rõ ràng. Bắt mắt nhất là sừng bơm bướm trên đầu tiểu tứ, tựa như sắp dương cánh bay. Đôi mắt tựa ngọc bích nhu hòa dịu dàng như thiếu nữ ngại ngùng. Thải Nhi đứng một bên nhìn Long Hạo Thần và Hạo Nguyệt nồng nhiệt ôm nhau, con ngươi bởi vì thực chiến tử chi thương mà tụ tập sát khí dần tán đi. Cho đến nay nàng vẫn thấy có chút không chân thật. Ở khu ma quan đánh chết hỏa diễm sư ma an lạc tiên, một kích trí mạng dù sao là do ông cố nàng, hiệp giả thánh nguyệt làm. Thánh Nguyệt chính là cường giả cấp 9 thành danh đã nhiều năm, còn là điện chủ thích khách thánh điện, thực lực mạnh cực kỳ. Hơn nữa khi đó sự việc xảy ra đột ngột, các loại nhân tố ảnh hưởng, An Lạc Tiên không thể phát huy ra sức mạnh thì đã chết. Nhưng thanh yêu kỵ mà hệ nhĩ lại khác. Long hạo thần là ngay mắt đánh bại gã. Thải Nhi khẳng định, dù mình không ra tay chặn hệ nhĩ thì chỉ sợ gã cũng khó tránh khỏi cái chết. Uy lực một chiêu cuối cùng của Long hạo thần mạnh cỡ nào, có thể nhìn ra từ việc cơ thể hệ nhĩ nổ tung. Đỗ dày thân thể ma thần không thua gì linh lực bản thân chúng. Ánh mắt Thải Nhi nhìn Long Hạo Thần, trừ sự dịu dàng thuộc về tình yêu nam nữ còn có khâm phục tận đáy lòng. Một năm rưỡi nay, nàng không hề nghỉ ngơi một chút nào, luôn khắc khổ tu luyện, trả giá bao nhiêu thì chính nàng hiểu rõ nhất. Nhưng dù là vậy, nàng phát hiện tranh lệch giữa mình và Long Hạo Thần không kéo gần, ngược lại dường như càng xa. Kỳ thật chính Long Hạo Thần cũng cẩn thận lo lắng, tỉ mỉ lên kế hoạch, bỏ ra tất cả năng lực trừ thần giáng thuật. Hạo Nguyệt dung hợp thay thế vị trí thần giáng thuật, kích phát ra uy lực thật sự của hai thanh thần kiếm. Hai thần kiếm luôn tầm bổ trong thiên thạch do Nhã Đình cố gắng giúp đỡ. Chưa kết thúc tầm bổ nhưng rõ ràng phẩm chất chúng nó đã tăng cao. Thế nên Long Hạo Thần dung hợp với lực lượng Hạo Nguyệt rồi muốn phát huy hết uy lực của chúng thì hơi khó. Tất cả đều hoàn thành theo kế hoạch, trận giết chóc hôm nay thêm vào lúc mới đến chiến đấu và thi triển cấm chú, Long Hạo Thần đạt được công huân gần tới trăm vạn. Cứ thế hắn mang đi thải nhi là danh xứng với thực. Đừng nói là Thải Nhi, chính Long Hạo Thần cũng khó thể tin tưởng. Trong cảm nhận của hắn, dường như kẻ địch biến yếu. Kỳ thật đây là do một năm rưỡi nay hắn khổ tu tích lũy thực lực. Một năm minh tưởng sâu, đổi làm người khác chỉ sợ đã sớm phát điên. Loại minh tưởng sâu này còn hơn cả năm đó Thải Nhi hấp thu luân hồi kiếm. Khi đó Thải Nhi ít nhất có suy nghĩ, mà Long Hạo Thần lại phải khống chế ý nghĩ dung nhập vào cảnh giới đặc biệt, không có phút giây nào thả lòng, tựa như sợi chỉ kéo căng. Đổi theo cách nghĩ khác, làm con trai quang minh, thần quyến giả, Long Hạo Thần có thể tĩnh tu một năm rưỡi không tăng thực lực cũng không được. Đương nhiên hiện giờ hắn có thể đối đầu chỉ là ma thần cấp thấp, đừng quên, hắn mới 20 tuổi. Hạo Nguyệt và Long Hạo Thần nồng nhiệt một phen mới bình tĩnh lại, lập tức truyền ý nghĩ cho Long Hạo Thần. Long Hạo Thần lắc đầu nói, không được, hiện giờ chưa phải lúc, chúng ta không thể lộ thân phận tại đây. Hơn nữa còn có ma thần khác, chúng ta không thể nóng nảy, yên tâm đi, sẽ có lúc cho người đánh thoải mái. Hạo Nguyệt đề nghị Long Hạo Thần chính là xử lý trụ ma thần. Bây giờ trong tám ma thần ngoài khu ma quan, có hai trụ ma thần đã mất đi chủ nhân, là lúc tốt nhất phá hủy nó. Đừng nói Hạo Nguyệt tự kiến nghị, chính Long Hạo Thần cũng không phải chưa từng có ý đó. Ma thần tổng cộng chỉ có 72 tên, truyền thừa của xà ma thần đã kết thúc. Có thể nói, mỗi khi tiêu diệt một ma thần là sẽ lung lay căn cơ một phần ma thần. Nhưng Long Hạo Thần vẫn rất có lý trí, khi nghĩ tới cảnh khu ma, quan hoang tàn lúc mới đến sẽ khiến hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, khi ma thần hoàng biết hắn và Hạo Nguyệt xuất hiện ở bên này, nhất định sẽ sông tới, khu ma quan lấy cái gì ngăn cản ma thần hoàng. Đến lúc đó, cả khu ma quan sẽ máu chảy thành sông, thậm chí cả thích khách thánh điện bị hủy diệt. Tuy rằng Long Hạo Thần không biết vì sao cho đến nay Ma Thần Hoàng, Nguyệt Ma Thần, Tinh Ma Thần, Ba Cường giả mạnh nhất ma tộc không hành động, nhưng ít ra liên minh thánh điện còn chống đỡ được tình hình trước mắt. Có lẽ Ma Thần Hoàng sợ chân chính lưỡng bại câu thương. Cho nên lần này tuy rằng đánh chết hai Ma Thần, nhưng chưa thể xử lý trụ Ma Thần của chúng. Long Hạo Thần tuyệt đối không thể lộ thân phận tại Biên Cương. Long Hạo Thần mỉm cười nhìn Thải Nhi, nói. Chúng ta hồi phục linh lực xong nhanh chóng trở về đi, đừng để ông cố lo lắng. Hạo Nguyệt không ở lại đây mà trực tiếp truyền tống trở lại thế giới của mình. Năng lực của nó dường như mạnh hơn. Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác hình như Hạo Nguyệt đã tới bình cảnh, tuy thời đột phá. Thân thể khổng lồ của nó có chút mập, nếu lần nữa tiến hóa thì nó sẽ cho ra năng lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Long Hạo Thần kiềm không được hơi mong chờ. Hạo Nguyệt có thể hủy diệt trụ ma thần, nó càng mạnh thì càng trợ giúp lớn cho hành động trong tương lai. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ đã chết, đối với ma tộc thì sự đả kích này cực to lớn trong liều to quân doanh ma tộc sáu ma thần khuôn mặt khác nhau có khí thế mạnh mẽ sắc mặt trầm trọng cả liều đều tràn ngập không khí áp lực chúng ta không thể bỏ qua một tiếng gầm giận dữ đánh vỡ bình tĩnh trong liều nói lời này là gã đàn ông cao to vạm vỡ sau lực mọc đôi cánh đỉnh đầu có sừng ngưu mặt màu xám chính là rực ngưu cuồng ma tái cộng khó trách gã giận dữ như vậy mấy năm nay gã luôn cùng hòa diễm sư ma an lạc tiên thành yêu kỵ mà hệ nhĩ trấn giữ bên ngoài khu ma quan Bây giờ An Lạc Tiên và hệ nhĩ đều chết trận, sao gã không nảy ra cảm giác thỏ chết cáo khóc được. Nghe lời gã nói, biểu tình mấy ma thần khác nhau. Trong 6 ma thần, ngồi ở ghế chủ vị là một tên hình dạng giống như phụ nữ nhân loại, khuôn mặt đẹp tuyệt. Váy dài màu hồng, tóc hồng, còn có đôi mắt hồng hút hồn người. Màu da trắng ngần, diện mạo đẹp đến cực điểm, dáng người bốc lửa, cao hơn 1.8m, nếu ở trong số đàn bà nhân loại thì khá là cao kiểu. Hơn nữa tay chân thon dài, chỗ ngực váy cực ít vài lộ ra khe sâu. Đôi gò cao ngất giống như tùy lúc xé rách vải. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt các ma thần khác không dám nhìn thẳng ạ thậm chí ánh mắt không dừng lại trên người à quá lâu. Đây chính là xếp hạng 12 trong 72 trụ ma thần, tình ma thần Tây Địch. Thứ hạng 72 trụ ma thần ma tộc cực kỳ quan trọng. Có thể tiến vào 12 hạng đầu, có thể tưởng tượng thực lực của à. À cũng là thống soái tối cao đại quân ma tộc ngoài khu ma quan. Tất cả ma thần tại đây đều nghe theo ả điều khiển. Tuy bên ngoài à là nữ giới, nhưng không có một ma thần không phục à. Tây địch vẻ mặt lạnh lùng càng thêm xinh đẹp, không nóng vội tỏ thái độ, chỉ nhìn hướng dực ngưu cuồng ma tái cộng. Tái cộng bị à liếc một cái, lửa giận bừng bừng thoáng chốc dập tắt, hậm hực ngồi xuống. Tây địch lạnh giọng nói. Những người khác cũng nói đi, có suy nghĩ gì? Ta đồng ý lời tái cộng, chuyện này không thể bỏ qua. Nhân loại có gan dám đánh lén chúng ta, không cho chúng bài học nặng nề, chẳng phải chúng sẽ càng hoanh hoang. An Lạc Tiên và Hệ Nhĩ đều đã chết, nếu chúng ta không làm gì, ai cũng không chịu đựng được bệ hạ trách phạt. Người lên tiếng là ma thần ẩn giấu trong bóng đêm, hình dạng tựa như gã đàn ông nhỏ gầy. Long Hạo Thần và Thải Nhi chắc quen thuộc ma thần này, bởi vì lúc trước gã xuất hiện cùng lúc với An Lạc Tiên ở đầu tường, đánh lén Thải Nhi. Chẳng qua qua cuối cùng gã trộm gà không được còn mất nắm gạo, tiền mất tật mang, đem hỏa diễm sư ma An Lạc Tiên trôn vùi ngoài khu ma quan. Trong 72 trụ ma thần, gã xếp hạng thứ 45, cai quản địa miễn tộc, bái ân, Tây Địch nhéo mắt lại, nói, đã thống kê con số thương vong chưa? Đã thống kê xong. Dực ngưu cuồng ma tái cộng lập tức tiếp lời. Thương vong thảm trọng, trên cấp 6 chết hơn 1.400, dưới cấp 6 bị thương hơn 3.000. Cho dù ma tộc có nhiều cường giả thì tổn thương như vậy cũng đã là rất lớn. Đặc biệt là những ma tộc trên cấp 6, không phải dễ dàng bồi dưỡng ra. Nghe gã nói vậy, đáy mắt Tây Địch lộ tia lạnh lùng. À chậm rãi đứng dậy, hai ngọn đồi trước ngực nhẹ lai động. Sáng sớm mai, tổng tấn công. Lần này không công phá khu ma quan thì quyết không bỏ qua. À giận thật sự. Tuy à không muốn thừa nhận, nhưng ẩn ma thần nói không sai. Đã chết hai ma thần, không dễ báo cáo lên trên. Bắt đầu thánh chiến tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cấp ma thần bị tổn thương. Tây địch, chúng ta có nên bàn bạc kỹ hơn. Ngồi ở ghế bên kia, một ma thần dáng người vạm vỡ trầm giọng nói. Ý của bệ hạ là không ngừng tiêu hao sinh lực của nhân loại, chứ không phải muốn phá quan. Tây địch lạnh lùng liếc gã. Sao? Người có ý kiến? Ma thần khượng lại, cúi đầu không mở miệng nữa. Lấy diện mạo nữ giới có thể thống lĩnh đại quần uy hiếp khu ma quan. Nếu Tây địch không có thủ đoạn thì sao chấn được đám ma thần? Làm theo lời ta. Vâng. Mấy ma thần khác đứng dậy, xoay người rời đi. Khu ma quan. Thánh Nguyệt sốt ruột cuối cùng nhảy lòng. Long hạo thần và Thải Nhi đã cùng nhau trở lại. Hành động lần này đối với khu ma quan có thể nói là thành công. Dù cuối cùng tổn thất mấy thích khách cấp hiệp ẩn, nhưng càng trọng thương nặng ma tộc. Cường già trên cấp 6 của ma tộc bị họ ám sát ít nhất một phần năm. Hơn nữa tuy họ không biết bên Long Hạo Thần và Thải Nhi xảy ra chuyện gì, nhưng họ thấy do ánh sáng sáng trụ ma thần của Thánh yêu kỵ ma hệ nhĩ tắt. Chẳng lẽ Long Hạo Thần giết chết một ma thần? Thánh Nguyệt không dám tin tưởng đây là sự thật. Nói sao thì Long Hạo Thần chỉ mới là tu vi cấp 8, nhưng ông không dám khẳng định Lúc trước Long Hạo Thần thi triển ra cấm chú mạnh cỡ nào thì ông đã tận mắt trông thấy, thực rõ ràng không thể dùng tiêu chuẩn cường giả cấp 8 bình thường phỏng đoán hắn. Long Hạo Thần và Thải Nhi ở tháp Vĩnh Hằng hồi phục linh lực xong lập tức quay về khu Ma Quan. Họ xuất hiện ở giữa không trung liền ẩn giấu thân thể. Thải Nhi là ẩn thân, Long Hạo Thần thì đã mặc sẵn áo choàng to lớn, dùng tinh thần lực vặn vẹo không gian quanh người, che giấu sự tồn tại của mình. Thải Nhi ôm cánh tay hắn bay trở về. Đây là chỗ tốt của phối hợp đồng bạn, nếu không thì vì che giấu thân phận, nói không chừng Long Hạo Thần còn phải ở trên mặt đất tìm cách trở về. Hai đứa thật sự giết hệ nhĩ. Thánh Nguyệt trợn to mắt nhìn Long Hạo Thần và Thải Nhi đứng trước mặt mình. Thải Nhi le lưỡi lùi một bước, không có nghĩa khí chỉ hướng Long Hạo Thần, nói: "Đều là anh ấy xếp đặt, chủ yếu là anh ấy ra tay, con chỉ công kích một lần thôi." Thánh Nguyệt lập tức nhìn hướng Long Hạo Thần, nơi này không chỉ có một mình ông, bên cạnh còn có hiệp giả và đám hiệp ẩn thích khách thánh điện. Sau khi họ trở về lập tức tập trung một chỗ, vì Long Hạo Thần và Thải Nhi còn chưa trở về, Thánh Nguyệt không để họ tán đi. Tất cả chờ tin tức của Long Hạo Thần và Thải Nhi, nếu thời gian lâu chút nữa, nói không chừng họ sẽ lại giết vào quân doanh ma tộc đi tìm hai người Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu, nói, coi như may mắn. Thanh yêu kỵ ma hệ nhĩ xếp hạng thứ 70 trong 72 trụ ma thần, lại bị chúng tôi đánh lén mới giết chết gã được. Vương miện ma thần đã bị đồng bạn ma thú của tôi nuốt mất. Đồng bạn ma thú hắn nói dĩ nhiên là hạo nguyệt, nhưng trong lòng các cường giả thích khách thì lại là tinh vương. Nghe hắn giải thích đơn giản đến không thể đơn giản hơn nữa, cả đám lãnh đạo thích khách thánh điện nhìn nhau, nói không nên lời. Thành yêu kỵ ma xếp hạng áp chót thì dễ đối phó ư. Họ rằng co với ma thần này không phải một, hai ngày. Nhờ vào trụ ma thần tăng phúc, sức chiến đấu của hệ nhĩ đủ đạt tới trình độ cấp 9, còn có một loạt năng lực cứu mạng. Sức bật cao siêu như đám thích khách đã mấy năm nay đều không thể giết hắn, nhưng Long Hạo Thần chỉ nhẹ nhàng miêu tả qua, hắn làm sao thành công được. Trong mắt mỗi vị cường giả thích khách đều xuất hiện nỗi khó tin. Thánh Nguyệt sau khoảng thời gian ngắn kinh ngạc, sắc mặt dần biến khó xem, hơn nữa là vô cùng khó nhìn. Trước khi xuất phát, ta đã nói cái gì ngươi đã quên. Ta nói rồi, không được ra tay với ma thần. Nếu ngươi đánh lén hệ nhĩ thất bại thì sao? Ta lấy gì đối mặt kỵ sĩ Thánh Điện? Vị hiệp giả đại nhân này thật sự tức giận. Long Hạo Thần và Thải Nhi có ý nghĩa thế nào đối với Liên minh Thánh Điện, trong các cường giả có mặt nơi đây chỉ mình ông rõ nhất, nếu Long Hạo Thần cứ thế chết đi, đừng nói ông không mặt mũi, đổi lại là người khác cũng giống thế. Lúc này Long Hạo Thần lại không tỏ ra yếu thế, bởi vì hắn đại biểu cho kỵ sĩ Thánh Điện, hắn là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Điện chủ, xin người bất giận, trước khi tôi hành động đã có kế hoạch tỉ mỉ, coi như đánh lén thanh yêu kỵ ma thất bại, tôi và Thải Nhi nhất định có thể an toàn rút lui. Tôi có thần khí có thể trốn vào không gian, dưới bất kỳ tình huống nào đều có thể mang hai người chúng tôi núp trong không gian khác, hơn nữa ở đó một thời gian dài. Lúc trước chúng tôi cũng nhờ vào thần khí này đánh chết hệ nhĩ sau đó bình an thoát khỏi chiến trường. Nghe đến hai chữ thần khí, thánh nguyệt ngây ngốc, các thích khách khác cũng lộ ra biểu tình tương tự. Thần khí có thể trốn vào không gian hấp dẫn họ. Đây là lần đầu tiên họ nghe đến loại thần khí này. Hơn nữa đối với thích khách mà nói, thời gian dài trốn trong không gian khác thật rất hấp dẫn. Là của kỵ sĩ thánh điện các ngươi. Thánh Nguyệt bản năng hỏi. Long hạo thần lắc đầu nói. Là của chính tôi, hoặc nói chính xác hơn là của đội chúng tôi. Thánh Nguyệt liếc hướng thải nhi, trông thấy chắt gái mình gật đầu ngay lập tức. Thánh Nguyệt thầm than, nói. Được rồi, nếu đã thế thì ta không nói nhiều nữa. Dù sao thì các ngươi vì khu ma quan giết chết một ma thần, đây là công lớn. Nhưng tối nay chúng ta hành động xong, có thể đoán được ma tộc sẽ lập tức phản công. Tâm lý trả thù của chúng rất nặng. Mọi người tập trung lại tất cả ma tinh lần này kiếm được, chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông, cho chúng nếm mùi lợi hại của ma đạo đại pháo. Vâng. Cả đám hiệp giả, hiệp ẩn trong mắt lộ rõ hưng phấn. Đã bao lâu rồi họ không thể thoải mái chiến đấu. Tựa như Long Hạo Thần đã nói, thích khách không giỏi về giữ thành, ban đêm và bóng tối mới là võ đài của họ. Trải qua lần này đánh lén, ma tộc giảm mạnh thực lực, dù lần nữa công kích khu ma quan thì sức mạnh có hạn hơn nữa được cấm chú của Long Hạo Thần hỗ trợ, giờ các tướng sĩ trong khu Ma Quan tăng mạnh sĩ khí. Tường Thành có đông đủ người sửa đã hồi phục mấy phần hình dáng cũ. Điện Chủ, tôi xin được tham gia trận giữ thành. Long Hạo Thần lập tức nêu ý kiến. Thánh Nguyệt hừ một tiếng, nói: người muốn không tham gia cũng không được. Khu Ma Quan chúng ta thiếu thốn nhất chính là mục sư. người và Hàn Vũ làm mục sư đi, nếu có thể làm ra cấm chú như hôm bữa thì càng tốt. A Long Hạo Thần câm nín, thầm nghĩ: tôi là kỵ sĩ, không phải mục sư. Nhưng Thánh Nguyệt khó khăn lắm mới tha cho hắn, hắn cũng không muốn ngay lúc này bị mất mặt. Ngoan ngoãn ừ một tiếng, lùi sang bên. Thải Nhi thì yên lặng đứng bên cạnh hắn. Từ khi Long Hạo Thần trở về, tâm tình của Thải Nhi luôn tốt đến không thể tốt hơn, giống như đã tìm về trái tim mình. Ma tộc tấn công không hề dự báo trước. Chân trời nổi lên vệt trắng, đại quân ma tộc cách xa khu ma quan đột nhiên hành động. Một đống song đao ma tựa như thủy triều vọt hướng khu ma quan. Chúng đi nhanh lên trước, chân song đao mà không ngừng cắm vào mặt đất phát ra tiếng kít kít khó nghe. Hắc ám và huyết tinh lần nữa bao phủ khu ma quan. Đầu tường khu ma quan, quang diệu thiên sư kỵ sĩ đoàn còn dư một nửa binh lực đều bị điều lên đầu tường. Lúc trước họ luôn chịu trách nhiệm đội dự bị, chỉ có lúc nguy ngập nhất mới bị điều đi giữ thành. Cho dù vậy thì hơn một năm nay họ đã tổn thất hơn một nửa trong thánh chiến. Không phải Thánh Nguyệt không muốn sử dụng họ, ngặt nỗi người ta là bên kỵ sĩ Thánh Điện trợ giúp thích khách Thánh Điện, sao có thể dễ dàng để người lên đầu tường chỗ nguy hiểm nhất? Thế nên không đến lúc bất đắc dĩ, hai ông cháu Thánh Nguyệt và Thánh Linh Tâm không muốn sử dụng đội kỵ sĩ này. Đám kỵ sĩ Quang Diệu Thiên sứ kỵ sĩ Đoàn đương nhiên không thể là mục sư, họ am hiểu là tác chiến đoàn đội, lực phòng ngự kinh khủng nhưng tu vi hạn chế bọn họ, không giỏi về trị liệu, nhưng dùng để giữ thành thì mạnh hơn binh sĩ bình thường hoặc các cường giả thích khách Thánh Điện. Đám kỵ sĩ bình tĩnh đứng thành hàng trên đầu tường. Bên cạnh mỗi một kỵ sĩ đều có rất nhiều chiến sĩ và cường giả thích khách thánh điện, hỗ trợ. Ma tộc phản công đại quy mô là lẽ tất nhiên. Hơn nữa trận chiến này vô cùng nguy hiểm. Thánh linh tâm quen thuộc cách chiến đấu của ma tộc đã sẵn sàng đối phó lực công kích toàn diện của ma tộc, thế nên lấy ra hết tuyệt chiêu cất giấu. Đám kỵ sĩ quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn đứng thành hàng xong đột nhiên xoay người, hướng tầng thứ hai khu ma quan hành lễ kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ tay phải đấm ngực phát ra tiếng keng keng vang vọng khắp đầu tường. Sát khí trầm trọng bỗng lan ra, tiếng lanh keng kia cũng kích phát sĩ khí của các chiến sĩ trên khu ma quan. Đương nhiên Thánh Linh Tâm biết không phải người ta hành lễ với mình. Tuy rằng Quang Diệu Thiên Sứ kỵ sĩ đoàn nghe theo lệnh y nhưng cái lễ này chỉ thuộc về kỵ sĩ. Long Hạo Thần đứng bên cạnh Thánh Linh Tâm tiến lên một bước, tay trái đấm ngực. Ngay sau đó, hắn đột nhiên rút ra Quang Chi Liên Y, giờ cao lên trời, hét lớn một tiếng. "Vì Quang Vinh kỵ sĩ!" Hắn hét lớn vang vọng cả khu ma quan. Cùng lúc đó một cột sáng vàng theo trọng kiếm bắn lên cao tựa, như tia nắng ban mai đầu tiên lóe lên từ đầu tường khu ma quan. Vì quang vinh kỵ sĩ, các kỵ sĩ cùng phát ra tiếng hô. Họ biết rõ thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đi tới khu ma quan. Tuy vị này chỉ là đại lý thánh, kỵ sĩ trưởng nhưng đối với đám kỵ sĩ quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn có cảm giác như gặp phải người thân. Đối với họ thì thánh kỵ sĩ trưởng là ai không quan trọng. Quan trọng là kỵ sĩ thánh điện, phái hắn đến khu Ma Quan. Điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa kỵ sĩ thánh điện hỗ trợ thích khách thánh điện, cũng ý nghĩa kỵ sĩ thánh điện không quên bọn họ. Thánh kỵ sĩ trưởng đại nhân đến chẳng phải vì thống lĩnh bọn họ ư? Hơn nữa Long Hạo Thần mới đến một ngày, đã trước sau hai lần lập không lớn còn có cấm chú cường đại thần Thánh Cam Lâm, chinh phục cả khu ma quan. Hắn dùng thời gian một ngày bây giờ địa vị trong khu ma, quan gần như ngang bằng Thánh Linh Tâm. Điều này đối với đám kỵ sĩ quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn là vô cùng quang vinh. Không có chức nghiệp nào để ý quang vinh hơn kỵ sĩ. Quang vinh tựa, như sinh mệnh có được cao thượng quang vinh sức chiến đấu của đám kỵ sĩ đáng sợ nhất. Quang diệu thiên sứ kỵ sĩ đoàn trải qua tiêu hao lớn như thế bây giờ giống, như đã tìm lại được linh hồn. Dù chỉ đứng trên tầng hai đầu tường khu ma quan nhìn chăm chú các dũng sĩ, cũng cảm nhận được từ người họ toát ra chiến ý điên cuồng. Thánh linh tâm đứng bên cạnh long hạo thần thầm oán mình, cũng đối xử rất tốt với đám kỵ sĩ, nhưng người ta rốt cuộc thuộc về kỵ sĩ thánh điện. Long Hạo Thần thậm chí chưa tiếp xúc với họ đã được đám kỵ sĩ tôn kính đến tận đây, sao không khiến y hâm mộ ghen tị cho được. Đương nhiên loại hâm mộ ghen ghét này không hề âm u, người bên cạnh y chính là con rể tương lai. Ghen tị cỡ nào cũng là người một nhà. Đương nhiên nếu nói Thánh Linh Tâm không thấy mất mát là không thể nào. Địa vị của y trong thích khách Thánh Điện đã không tính thấp, nhưng so với địa vị Long Hạo Thần, trong kỵ sĩ Thánh Điện thì nhỏ như con kiến hôi với kiến lửa. Thánh Linh Tâm suy nghĩ thoáng qua mà thôi từng mệnh lệnh không ngừng được ra. Đã chuẩn bị sẵn sàng ma đạo đại pháo chưa? Chuẩn bị rồi tổng cộng có 21 ma đạo, đại pháo có thể đưa vào chiến đấu tất cả đã lắp xong ma tinh. Thánh Linh Tâm suy nghĩ trong chốc lát nói. Chúng nó có thể công kích được bao lâu? Nếu liên tục công kích hiện giờ ma tinh đang có sẽ kéo dài khoảng 24 tiếng. Tính cả tình huống ma đạo, đại pháo nóng quá sẽ nổ tốt nhất là mỗi 10 phút làm lạnh một lần. Thánh Linh Tâm gật đầu. Có thể sử dụng lại ma đạo đại pháo rốt cuộc y vững tâm đôi chút. Đội dự bị tiến vào vị trí chỉ định chưa? Tất cả sẵn sàng. Tốt lắm. Mắt thánh linh tâm lóe tia sáng trên người phát ra khí thế uy nghiêm vô hình. Truyền lệnh của ta khi song đao ma bắt đầu công kích chiến sĩ phối hợp với quang diệu thiên sứ. Kỵ sĩ đoàn phải chắn chúng từ bên ngoài lỗ châu Mai. Ma đạo đại pháo nhắm thẳng không chung một khi xuất hiện không quân phe địch thì bắn cho ta. Vâng. Long hạo thần đứng bên cạnh thánh linh tâm nghe y ra lệnh. Từ các mệnh lệnh của y có thể thấy ra tình trạng khu ma quan khó khăn cỡ nào. Tuy liên minh không ngừng viện trợ nhưng ma tộc liên tục tấn công gần như tiêu hao hết các công cụ giữ thành của khu ma quan. Tuy lần này có thể bổ sung ma đạo đại pháo nhưng nhìn từ thực lực thì khu ma, quan rõ ràng ở thế yếu. Hiện tại chỉ hy vọng 6 ma thần đừng gia nhập chiến trường. Nếu không thì tình thế hôm nay khó mà đối phó. Tổng trưởng đại nhân ngài mau nhìn xem. Một binh sĩ chuyên quan sát phương xa đột nhiên vội hét lên. Chương 214 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thánh Linh tâm bội vàng bước tới chỗ mé ngoài cung tầng 2 trông thấy hình ảnh khiến y biến sắc mặt. Long hạo thần cũng đi theo nhìn hướng đầu tường tim chìm xuống đáy vực. Chỉ thấy phương xa trong quân doanh đại quân ma tộc 6 cột sáng to lớn phóng, lên cao chiếu sáng cả đại quân ma tộc. 6 cột sáng này đang chậm rãi chuyển hướng khu ma quan. Không cần nghi ngờ 6 luồng sáng này đương nhiên chính là 6 ma thần của ma tộc. Theo tin tức từ khu ma quan trong 6 ma thần trừ rực ngưu cuồng ma hệ nhĩ, là đỉnh cấp 8 ra 5 ma thần khác đều là cấp 9 Nhờ vào lực lượng trụ ma thần có thể nói là sức mạnh khủng bố. Lúc này ma tộc bày ra trận thế rõ ràng là muốn tử chiến cùng khu ma quan. Hơn nữa sáu trụ ma thần cùng bức hướng khu ma, quan chúng nó có trình độ tăng phúc nhất định, cho ma tộc bình thường cùng lúc đó sẽ tăng cao sĩ khí ma tộc. Ánh mắt thánh linh tâm lộ ra hoảng loạn. Tuy y cố gắng kiểm nén nhưng từ sự im lặng của y có thể nhìn ra ma tộc dốc hết sức đánh khiến vị tổng trưởng quân sự khu ma, quan này chịu đựng áp lực cực lớn. Thánh Thúc Thúc xin đừng lo lắng binh đến tướng đỡ nước đến đất chặn, Long Hạo Thần dùng thanh âm chỉ có Thánh Linh Tâm nghe thấy nhỏ giọng nói vào tai y, Thánh Linh Tâm ngoái đầu nhìn hắn một cái chậm rãi gật đầu. Long Hạo Thần kéo tay Thải Nhi suy nghĩ một lát nói. Trong chiến tranh đại quy mô sĩ khí là quan trọng nhất. Chúng ta không thể yếu sĩ khi, Thải Nhi chúng ta đi lên cho chúng biết lợi hại. Nói rồi Long Hạo Thần nâng lên tay phải một luồng sáng lóe lên bên người hắn. Tinh vương chân đạp sao sáu cánh xuất hiện bên cạnh Long Hạo Thần. Từ ngày tầm trong thần thánh cam lâm của Long Hạo thần, hơi thở Tinh Vương rõ ràng biến khác hẳn. Bộ lông trắng tinh có một tầng ánh vàng đôi mắt biến càng thêm trong suốt. Long Hạo thần nhảy người lên cưỡi trên lưng Tinh Vương. Thánh Linh Tâm chấn kinh nói: "Thánh kỵ sĩ trưởng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trên chiến trường dĩ nhiên y sẽ không kêu tên Long Hạo thần." Long Hạo thần làm động tác tay ý bảo hãy yên tâm kêu gọi thải nhi, xong gót chân nhẹ đá bụng ngựa. Tinh Vương mở ra đôi cánh bốn vó đạp mạnh trực tiếp, từ tầng hai bay lên giữa không trung. Cùng lúc đó Thải Nhi tựa như luồng sáng sám theo sau lưng Long Hạo Thần. Đôi cánh đen to lớn cũng rang ra bám sát hắn ở trên khu ma, quan bay lên trời cao. Long Hạo Thần vẫy tay hướng Thải Nhi kêu nàng tới bên cạnh mình. Lúc này song đao ma bên dưới bắt đầu leo lên đầu tường khu ma quan. Đại quân chủ lực của ma tộc đang không ngừng tiến lên. Hai người đơn giản trao đổi chốc lát gật đầu với nhau lập tức tách ra hai bên. Khu ma quan xây dựa vào núi hai bên đều là núi cao chỉ có chính giữa chịu kẻ địch tấn công đây, chính là nơi hiểm yếu. Nhờ vào nơi hiểm yếu này khu ma, quan đã ngăn cản thế công ma tộc không biết bao nhiêu lần. Long Hạo Thần và Thải Nhi bay đi rất nhanh tới hai bên tường thành khu ma quan. Hành động của họ khiến các tướng sĩ khu ma quan chú ý, cưỡi trên lưng tinh vương Long Hạo Thần nhẹ vỗ về cổ nó. Tinh vương chờ lát nữa ngươi phải nghiêm túc cảm nhận chắc sẽ có ích rất lớn, cho ngươi tiến hóa. Tinh vương cảm kích quay đầu nhìn hướng Long Hạo Thần nhẹ gật đầu. Long Hạo Thần hít sâu cất đi quang chi liên y tay trái chậm rãi nâng lên. Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn không tỏa ra ánh sáng ra cam. Long Hạo Thần ngây ra ngầng đầu nhìn lên trời thoáng chốc hiểu ra. Đúng rồi, bây giờ là bình minh là lúc trăng trời giao nhau, cũng là khi Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn mất đi hiệu lực. Nhưng bây giờ Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn mất hiệu lực phá hỏng kế hoạch hắn mới bàn bạc cùng Thải Nhi. Giờ nên làm sao đây? Có thể nói hiện tại hắn và Thải Nhi bị mọi người nhìn chăm chú. Nếu bây giờ xuất hiện sai sót sẽ là đà kích sĩ khí cả khu ma quan. Giờ hắn đã là tên trên dây không thể không bắn. Bên kia Thải Nhi bay giữa không trung nàng liếc hướng long hạo thần, đứng tay phải nâng cao đỉnh đầu với một cái. Lưỡi hái tử thần to lớn lặng lẽ xuất hiện trong sự khống chế của nàng. Bỗng chốc lấy thân thể Thải Nhi, làm trung tâm từng mảng khí lưu sám khoét tán ra sát khí lạnh lẽo phóng lên. Linh lực mạnh mẽ hỗn hợp với sát khí tựa như thực chất điên cuồng dâng lên. Mái tóc dài của Thải Nhi, không gió tự bay hai mắt biến thành như chân trâu đen lóng lánh. Lưỡi hái tử thần nhẹ chấn động sóng gợn xám tăng lớn độ vặn vẹo. Long Hạo thần thấy rõ tình huống bên thải nhi kế hoạch vốn có của hắn là cùng thải nhi phóng ra năng lực thần quyến giả. Dù sao trong đại quân ma tộc trước mắt không có kẻ giống a bảo hiểu biết hắn, hơn nữa hắn đã đổi tọa kỵ ma tộc muốn nhận ra thân phận hắn thật không dễ dàng. Lại thêm coi như bị nhận ra cũng không còn cách nào khác. Nếu không thể bảo vệ khu ma, quan có lộ thân phận tại đây hay không thì còn quan trọng sao? Thời gian không đợi người không cho hắn thời gian đắn đo lâu hơn. Ngay lúc này Long Hạo Thần không có lựa chọn nào khác, hắn không rảnh để ý mình có lộ thân phận hay không, không thể sử dụng Nhật Nguyệt Thần Oa, tấm thuẫn vậy chỉ có thể dùng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán. Dù sao hắn mới chỉ là cấp 8 chứ không phải cấp 9. Nhờ chính sức mình nhờ lực lượng Quang Minh Nữ Thần thì còn kém xa nhiều. Tuy tu vi của thải nhi yếu hơn hắn nhưng thải nhi có thể hoàn toàn sử dụng thần khí lưỡi hái tử thần. Ngay lúc Long Hạo Thần chuẩn bị không quan tâm gì khác sử dụng Quang Minh Nữ Thần Vịnh Thán thì Tinh Vương truyền đến một tin tức cho hắn. Chủ nhân hay chúng ta thử một lần đi. Có lẽ chúng ta hợp sức sẽ lại lần nữa kích phát lực lượng tấm thuẫn của người. Long hạo thần không có thời gian suy nghĩ nhanh chóng quyết định. Được vậy chúng ta thử xem. Ánh sáng vàng dưới chân tinh vương rực rỡ đôi cánh dương ra. sau sáu cánh ánh vàng dưới thân nó nhanh chóng lan ra ngoài. Mỗi khi khuếch tán một vòng thì màu vàng càng đậm thêm. Có thể thấy rõ bộ lông trắng trên người tinh vương đang lấy tốc độ cực nhanh chuyển màu vàng từ phần gốc lan lên trên. Không cần nghi ngờ vua tinh diệu độc giác thú đã sử dụng lực lượng căn nguyên của nó. Trên chắn tinh vương một ngôi sao vàng tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh vàng chảy lên trên dung nhập vào sừng nó. Lúc mới bắt đầu chỉ là ánh vàng mỏng manh, nhưng nó tựa như lửa cháy đồng cỏ nhanh chóng lan tràn. Ngôi sao năm cánh tỏa ánh vàng khoét tán, lan tới phạm vi 10 mét, bao phủ long hạo thần và tinh vương vào trong. Trong phạm vi sao năm cánh vàng này, tựa như long hạo thần thi triển kỹ năng xúc thế, thật nhiều xương mù vàng dâng lên Những sương mù khi dâng lên giữ hình dạng sao năm cánh không tán đi. Khi tinh vương phát động năng lực này, Long Hạo Thần chỉ cảm thấy quang nguyên tố quanh người đột nhiên biến ngưng tụ không gì sánh, bằng. Tất cả ánh sáng trong không khí đều tập trung hướng họ. Trên bầu trời, tia nắng ban mai mới xuất hiện biến tối tăm nhiều. Họ thì tựa như chiếu sáng cả chiến trường. Tinh vương đang phát động là kỹ năng bản mệnh của mình, cũng là kỹ năng mạnh nhất của tinh diệu độc giác thú. Trong cả đàn chỉ có nó là vương giả mới thi triển ra được. Tên gọi là Tinh lĩnh vực. Kỹ năng tinh lĩnh vực so với lĩnh vực của cường giả cấp 9, thì là đại đồng tiểu dị. Chẳng qua tinh diệu độc giác thú mạnh nhất cũng chỉ đạt tới cấp 8, nên phạm vi lĩnh lực không lớn lắm, khoảng 10 mét mà thôi. Tác dụng của lĩnh vực thích hợp năng lực tinh diệu độc giác thú, tăng phúc, hoàn toàn tăng phúc. Tinh lĩnh vực có thể, trong khoảng thời gian ngắn khiến quang nguyên tố trong phạm vi tăng nồng độ lên gấp 10 lần, lấy tốc độ điên cuồng hấp thu ánh sáng bên ngoài kéo vào bổ sung trong quá trình này, tựa như tinh vương thiêu đốt căn nguyên của mình, tuyệt đối không thể kéo dài, nếu không thì nó sẽ bị nguy hiểm sinh mạng. chịu thi triển tính lĩnh vực nghĩa là tinh vương đã hoàn toàn khâm phục long hạo thần, không tiếc hy sinh chính mình hỗ trợ hắn. nên biết tinh vương và long hạo thần không hề có khế ước, long hạo thần tuyệt không ép buộc nó làm chuyện gì. đây là một lĩnh vực tăng phúc, tuy tu vi như tinh vương chưa thể đạt tới cấp cấm chú nhưng cũng đã rất gần. long hạo thần hầu như không do dự thúc đẩy linh lực toàn thân rót vào, trong nhật nguyệt thần oa tấm thuận. Trước đây khi ở Bình Minh, Hoàng Hôn, Long Hạo Thần phát hiện không thể sử dụng Nhật Nguyệt Thần Oa, Tấm Thuẫn thì từng thử rót vào nhiều linh lực, nhưng kết quả mỗi lần đều là vô dụng. Linh lực rót vào tựa như muối bỏ biển, không chút dấu hiệu. Dù hắn tiêu hao hết linh lực cũng không được gì. Lần trước phát huy ra uy lực thần khí của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, Long Hạo Thần mới nhớ đến khẩu quyết Nhật Nguyệt Thần Oa để lại trước khi chết, mơ hồ hiểu ra ảo diệu trong Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn. Chẳng qua tư vi của hắn không đủ, chưa phát huy ra được thần khí Nhật Nguyệt chi ngự, để ý bản tâm, quan chi dẫn đạo, thần chi bảo hộ. Ánh binh minh, hoàng hôn tịch dương, Nhật Nguyệt dáng thế, thần oa làm lá chắn. Nếu Long Hạo thần đoán đúng, khi Trăng và Trời giao nhau thì Nhật Nguyệt thần oa, tấm thuẫn sẽ phóng ra uy lực siêu thần khí. Lúc này hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng hết sức rót linh lực vào Nhật Nguyệt thần oa tấm thuẫn, thử xem có thể kích phát uy lực của nó không. Dù sao có thể không sử dụng quang minh nữ thần vịnh thán lộ thân phận thì tốt rồi. So với lúc trước rót linh lực vào nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, lần này có chuẩn bị sung túc. Kim tinh cơ tòa chiến giáp và tinh vương trở thành chỗ dựa vững chắc cho hắn. Hơn nữa có hai thứ trợ giúp tăng linh lực của hắn lên đến mức độ linh cương. Trực tiếp rót linh cương vào nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn, hiệu quả đương nhiên mạnh hơn linh lực nhiều. Long Thiên Ấn từng nói với Long Hạo Thần, muốn kích phát thần ấn vương tọa cần linh cương. Linh lực bình thường không thể nào khiến thần ấn vương tọa có phản ứng. Không chỉ là thần ấn vương tọa, lấy kinh nghiệm của long thiên ấn, gần như các thần khí lúc cần sử dụng thì phải nhờ vào linh cương mới làm được. Giống như Thải Nhi dùng tu vi cấp 7 đã có thể sử dụng lưỡi hái tử thần, hoàn toàn là ngoại lệ. Nói chính xác hơn, lưỡi hái tử thần đã là một phần thân thể nàng. Tuy nàng không thể hoàn toàn phát huy uy lực thần khí này nhưng có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, tưởng tượng xem Thải Nhi bởi vì nó mà từ nhỏ đến lớn đã trả bao nhiêu cái giá. Nỗi khổ của luân hồi là người bình thường có thể chịu được sao? liên tục rót vào linh cương, long hạo thần tập trung cảm nhận nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn biến hóa. bên kia thải nhi phóng ra sát khí ngày càng mãnh liệt, nhìn từ khí thế thì vượt xa long hạo thần. tinh vương tỏa ra tinh lĩnh vực không thể nào so sánh với lưỡi hái tử thần, phát ra thanh tẩy và uy nghiêm. bây giờ nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn cho long hạo thần cảm giác tựa như vực sâu không đáy, hắn chuyển hóa linh lực bản thân thành linh cương, rất nhanh chống rỗng, linh lực trong kim tinh cơ tòa chiến giáp cũng mau chóng rót vào ngay cả qua nguyên tố thông qua tính lĩnh vực ngưng tụ linh lực của tinh vương đều qua thân thể long hạo thần rót vào tấm thuẫn. tuy cho đến nay nhật nguyệt thần qua tấm thuận vẫn không có phản ứng nhưng khiến long hạo thần vui mừng là ở xa phía chân trời mặt trời dần dâng lên dù là hoàng hôn hay bình minh thời gian trăng và trời giao nhau rất ngắn ngủi chỉ cần qua khỏi thời gian trăng trời giao nhau long hạo thần có thể sử dụng nhật nguyệt thần qua tấm thuận dùng nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn cấp sử thi phát động thần dáng thuật uy hiếp phe địch tăng sĩ khí bên ta là đủ rồi Đại chiến đã mở rộng mọi mặt. Đại quân ma tộc lấy tốc độ kinh người càn quét. Đầu tường khu ma quan có quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn dẫn dắt tướng sĩ dùng sinh mạng để ép song đao ma, dưới đầu tường khiến nó không thể leo lên một tấc. Phương xa trong đại quân ma tộc không quân lấy song đầu ma thiếu và cầm ma dẫn đầu đang bay nhanh tới chúng đen đặc như mây che trời. Có 6 ma thần ở sau lưng chống đỡ những ma tộc bay nhanh càng hiện ra hung tàn tựa, như mây đen áp thành. Trên mặt đất rất nhiều ma tộc cấp thấp, cũng lẫn vào đám song đao ma dần tới gần khu ma quan. Thật nhiều ma nhãn thuật sĩ và hòa diễm ma khôi bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Tình ma thần Tây Địch giận dữ. Lần này Ả đã cãi lệnh ma thần Hoàng, chân chính phát động lực lượng đại quân ma tộc báo thù cho hai ma thần. Kế hoạch của Ả rất đơn giản. Phá hủy khu ma quan thậm chí chiếm lấy nơi này, trở thành địa điểm ma tộc chú đóng tùy thời tiến nhập Liên minh Thánh Điện đương nhiên à sẽ không dám tiếp tục tiến quân nếu không thì đó thật sự là khiêu chiến uy quyền của ma thần hoàng à không dám làm thế chương 215 ủng hộ kênh qua linh gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé thải nhi ngẩng đầu lên mái tóc dài không gió tự bay sau đầu tựa như vòng tròn lưỡi hái tử thần trong tay làm động tác rạch không trung bỗng chốc một luồng sáng sám chói loa tựa như nước mắt xẹt qua không trung bầu trời bỗng biến tối sầm ngay sau đó sát khí cực kỳ âm u tựa như sóng thần ập hướng đại quân ma tộc Giữa không trung ánh sáng xám đi qua đâu là, mang theo khe hở to lớn trong khe hở đen lấp lánh điểm sáng sát khí lạnh liệt chính là từ đó phát ra. Sau lưng Thải Nhi xuất hiện một cái bóng ảo to lớn. Bóng ảo cao hơn trăm mét trong tay, cũng cầm lưỡi hái to thoạt nhìn tựa như Thải Nhi, bản phóng đại chẳng qua là hình thái ảo ảnh màu xám. Cùng là sát khí lan tràn nhưng rơi trên đầu tường khu ma quan thì khác hẳn. Tất cả tướng sĩ trên thành khu ma, quan chỉ cảm thấy sát khí lạnh lẽo hòa nhập vào máu thịt mình kích phát sát khí, trong lòng Trong lòng họ dường như, chiến đấu trở thành sứ mệnh thần thánh có khí thế thần ngăn giết thần Phật cản giết Phật. Chính phản sát kết giới một trong kỹ năng thần giáng thuật của Thải Nhi. Cái này hoàn toàn không liên quan đến tu vi của nàng là, năng lực cường đại đến từ chính thần giáng thuật. Đương nhiên bởi vì hiện tại tu vi của Thải Nhi còn kém xa cho nên uy lực chính phản sát, kết giới không thể bao trùm ở phạm vi quá lớn. Nhưng đối với tình trạng cận chiến trước mắt nàng chỉ cần, để kết giới phủ lên đầu tường khu ma, quan là được. Chính phản sát kết giới đối với kẻ địch sẽ vì sát khí khủng bố, mà giảm khí thế trong lòng sinh ra nỗi kinh hoàng do đó giảm thấp sức chiến đấu. Đối với quân ta thì tăng mạnh sát khí. Tăng mạnh sát khí có thể phát huy thực lực họ lên trăm phần trăm. Đây là lần đầu tiên Thải Nhi thử dùng kết giới này. Nàng nắm giữ nó không lâu lắm cho đến nay chưa từng dùng trong chiến đấu, bởi vì nàng thiếu tự tin. Nếu như là Thải Nhi trước khi mất trí nhớ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Long Hạo Thần trở về cho Thải Nhi không chỉ là hạnh phúc còn khiến nàng cảm giác mình có nơi dựa vào yên lòng, rồi tự nhiên tăng niềm tin rốt cuộc phát huy uy lực thần dáng thuật tử thần. Bị chính phản sát kết giới ảnh hưởng các tướng sĩ khu ma quan bỗng chốc tăng vọt khí thế giết đám ma tộc bò lên đầu tường cuống cuồng bỏ chạy. Trong mắt họ sáu trụ ma thần phương xa dường như chỉ còn lại hiệu quả chiếu sáng không đủ ảnh hưởng sĩ khí. Bị chính phản sát kết giới ảnh hưởng thế công của ma tộc chợt tạm dừng xuất hiện loại phản ứng chậm chạp. Tu vi càng thấp thì càng bị kết giới ảnh hưởng nặng nề Thần dáng thuật thi triển thần khí hợp với bản thân uy lực mạnh mẽ cường giả Cung cấp không thể so sánh Chỉ một thần dáng thuật của mình thải nhi đã khiến sĩ khí bên ta bị ức chế lại tăng lên Long hạo thần ở bên kia thì vẫn không có động tác gì Long hạo thần không ngừng rót vào linh cương tinh lĩnh vực Vẫn đang tiếp tục chỉ cần hấp thu được quang nguyên tố sẽ nhanh chóng cung cấp cho long hạo thần Chỉ trong chốc lát linh cương bên trong nhật nguyệt thần oa Tấm thuẫn đã tới con số hơn 10 vạn linh lực. Hơn nữa tốc độ rót vào không có dấu hiệu hạ thấp. Không thể không nói thực lực tổng hợp hiện tại của Long Hạo Thần. Hắn làm thần quyến giả sau khi sử dụng thần thánh cam lâm, bản thân càng kết hợp với quang thuộc tính thêm chặt chẽ. Bởi vậy bất cứ quang nguyên tố nào, tới chỗ hắn sẽ sinh ra cảm giác vô cùng thân thiết. Có kim tinh cơ tòa chiến giáp trang bị cấp sử thi cường đại hỗ trợ đã là cực mạnh, huống chi còn có tinh lĩnh vực của tinh vương đủ sánh bằng cấm chú. Khoáng chốc tu vi của Long Hạo Thần, tuy không tăng tới mức cực mạnh nhưng về mặt sức chiến đấu kéo dài thì tăng vọt. Hắn đem tất cả sức mạnh này, chuyển biến thành linh cương cung cấp cho Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn. Có Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn đã có thời gian rất dài Long Hạo Thần, có thể cảm giác được mỗi lần sử dụng nó xong độ phù hợp giữa mình, với nó sẽ tăng mạnh vài phần. Cảm giác này ngày càng rõ ràng hắn cảm thấy mình càng gần, với ngày chân chính khống chế Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn. Tuy lúc này hắn vẫn không thể phát động nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn nhưng mơ hồ cảm nhận được nó đang tích trữ lực lượng tùy thời bộc phát. Phần bùng nổ này cần hắn không ngừng cung cấp linh cương. Ánh mắt Long Hạo Thần, luôn chăm chú nhìn chân trời phương xa mặt trời đang từ từ dâng lên. Bình minh sắp qua ánh nắng sắp chiếu rọi khắp mặt đất lúc nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn chân chính tỏa ánh sáng còn xa không. Kỳ thực Long Hạo Thần suy đoán năng lực của nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn là hoàn toàn chính xác. Nhật Nguyệt Thần Oa để lại khẩu quyết đích thực nói cho hắn rằng, muốn phát huy uy lực Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn mạnh nhất cần ở lúc hoàng hôn hoặc bình minh khi trăng và trời giao nhau. Nhưng tu vi hiện giờ của Long Hạo Thần muốn phát huy lực lượng mạnh nhất của nó, còn quá xa rất xa xôi. Thế nên mặc kệ hắn cố gắng cỡ nào tinh vương, hỗ trợ bao nhiêu khoảng thời gian trăng và trời giao nhau hắn vẫn không thể phát động Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn. Sáu ma thần đều bay giữa không trung tầm trong trụ ma thần của mình. Tinh ma thần Tây địch lạnh lùng nhìn đầu tường khu ma quan phương xa. Tuy vẻ mặt à không lộ cái gì nhưng lòng thầm giật mình. Thải Nhi bày ra sát khí cường đại khiến trong lòng à có cảm giác kinh hoàng. Tu Vi cỡ à đương nhiên nhìn ra được là thần dáng thuật, dẫn động thần lực lượng mới đạt tới uy lực như thế. Nhưng trước ngày hôm nay khu ma quan chưa từng xuất hiện tình trạng như vậy. Bái Ân đây là nhân loại lúc trước bị người cùng An lạc tiên ám sát. Tây địch chỉ hướng Thải Nhi ở phía xa hỏi ẩn ma thần đứng cạnh mình. Bái Ân gật đầu nói, Là à những sao bây giờ thực lực của à thay đổi, dường như càng biến mạnh. Tây Địch hư lạnh. Đó không phải là năng lực của à là à mượn thần lực lượng, thần quyến giả. Xem ra à rất có thể là cô gái nhân loại mà Thái tử Điện Hạ đã nói. Năm đó để à chạy mất thì ra là ở thích khách Thánh Điện. Bái ân trầm giọng nói. Tên bên kia chính là kỵ sĩ nhân loại ngày hôm đó. Đột nhiên chạy tới cản trở An Lạc Tiên trở về hơn nữa chặn công kích của ta. Theo ta thấy e rằng hắn càng nguy hiểm hơn. Nếu không phải hắn thì An Lạc Tiên đã không chết. Hắn định làm cái gì? Tây Địch nheo mắt lại. Mặc kệ hắn muốn làm gì hôm nay nhất định sẽ chết. An Lạc Tiên và Hệ Nhĩ cần máu cùng sách nhân loại chung cùng. Hôm đó hắn thi triển cấm chú, nhưng các người có thấy hơi kỳ lạ là dường như tu vi nhân loại này, còn chưa tới cấp 9, như hai người kia đã nói tức 10 vạn linh lực. Hắn làm sao dùng cấm chú được? Bái Ân nói, rất có thể là trang bị đặc biệt của nhân loại. Trên người hắn mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp của kỵ sĩ thánh điện loại áo giáp này, dường như tăng phúc rất lớn. Hơn nữa ngày đó hắn dùng tấm thuẫn chặn công kích của ta cũng khá mạnh. Nếu như không có tấm thuẫn đó hắn không thể nào nhiều lần cản công kích của ta được." Tây Địch lạnh lùng nói. "Những nhân loại cho rằng chỉ có chúng biết sử dụng cấm chú chẳng lẽ chúng ta thì không? Các người hộ pháp, cho ta ta phải để nhân loại thấy sức mạnh chân chính của ma thần chúng ta." Nói xong Tây Địch chậm rãi bay lên trời. "Năm ma thần khác nhanh chóng vây quanh người ả. Sáu trụ ma thần tập trung thành hình dạng tựa như hoa mai. Năm ma thần ở ngoài chính giữa bảo vệ tình ma thần Tây Địch." Đôi tay Tây Địch chậm rãi nâng lên cao, Trụ Ma Thần có ở bên trong bộc phát ánh sáng hồng chói mắt. Trụ Ma Thần tỏa ra ánh sáng chọc thẳng lên trời, linh lực đậm đặc dao động hỗn hợp với ánh sáng hồng đem khung trời ma tộc chiếu thành màu sắc tương tự. Nhìn thấy ánh sáng hồng này lập tức cho người cảm giác ngọt nhơn nhất dường như có thứ gì đó ở trong lòng cào xé, cảm giác ngứa ngáy kia thật là khó chịu. Tây Địch mặc váy dài màu hồng thêm vào tóc và mắt hồng dáng người bốc lửa tràn ngập lực hấp dẫn. Thanh âm trầm thấp ngâm sướng chú ngữ phát ra từ miệng a. Từng vòng sáng hồng từ người ả khoét tán ra. Lúc này có thể thấy ả xếp hạng 12 trong 72 trụ ma thần, thì mạnh cỡ nào? Chỉ mới bắt đầu ngâm sướng chú ngữ mà uy lực cấm chú đã hiện ra. Vầng sáng hồng, từ người ả tỏa ra ở trên không trung dần ngưng tụ thành hình người to lớn. Hình người này còn lớn hơn bóng tử thần sau lưng thải như gấp 10 lần. Theo vầng sáng hồng không ngừng tăng bóng dáng biến ngày càng rõ ràng. Khiến người giật mình là bóng dáng ấy không ngờ là chính tình ma thần là tây địch, phong lớn vô số lần. Tất cả lực hấp dẫn của ả đều hiện ra trong bóng sáng to lớn này, hơn nữa biến ngày càng lớn mạnh. Ngay cả ánh sáng sáu trụ ma thần cũng bởi vì bóng sáng đó mà biến yếu ớt. Nhìn bóng người này dù được chính phản sát kết giới của thải nhi, kích thích thì các chiến sĩ nhân loại bắt đầu ngây ra. Bóng sáng quá lớn muốn không thấy cũng không được. Tình ma thần Tây Địch xinh đẹp là loại mị hoặc vô tận, cho người mơ màng vô biên càng có dáng người hoàn mỹ trong mơ của nam giới. Váy dài hồng ít vải đến đáng thương nhẹ bay. Bóng dáng à càng rõ ràng thì các chiến sĩ nhân loại hô hấp ngày càng dồn dập, dục vọng nguyên thủy nhất của nhân loại đang trồi lên vũ khí trong tay bởi thế mà dần biến chậm. Vốn thế công ma tộc hoàn toàn bị ức chế lại lần nữa bộc phát, chiến đấu trên đầu tường biến càng khốc liệt. Vốn Thánh Linh tâm bình tĩnh chỉ huy khi trông thấy bóng sáng to lớn phương xa thì biến sắc mặt thất thanh nói, "Là tình ma thần Tây địch, À sắp thi triển cấm chú." Lam Nghiên Vũ ở bên cạnh chồng hỏi, "Đây là cấm chú gì? Anh đã từng gặp" Thánh Linh Tâm trầm giọng nói, tên hiệu của Tây địch là Tình Ma Thần trong ma tộc có xưng hô là Khống chế dục vọng, cấm chú của à không có năng lực công kích trực tiếp, nhưng so với cấm chú công kích càng thêm đáng sợ, có thể khơi dậy dục vọng nguyên thủy nhất của chúng ta. Tu vi như anh mà còn bắt đầu thấy nóng cả người chứ nói chi là các chiến sĩ." Lam Nghiên Vũ vội la lên, "Vậy làm sao đây? Có cách nào đánh gãy à không?" Thánh Linh Tâm cười khổ nói, "Em không thấy năm ma thần khác vây ả vào giữa sao?" Sáu trụ ma thần tập trung một chỗ thì sao mà đánh gãy được. Chỉ có thể trông nhờ vào nhóm ông nội. Lam Nghiên Vũ cau chặt mày. Nếu không nhìn à thì sao? Thánh Linh Tâm lắc đầu. Vô dụng cấm chú này chỉ vừa mới bắt đầu. Tu vi như tây địch dùng cấm chú nếu chỉ cần không nhìn là được. Thì à có thể xếp hạng 12 trong ma tộc không? Lam Nghiên Vũ nghi hoặc nói. Nhưng sao em không có cảm giác gì? Thánh Linh Tâm nói. Rất có thể là nữ giới miễn dịch cấm chú đó. Nhưng các chiến sĩ bên ta đều là đàn ông. Nói đến đây y bản năng nhìn Thải Nhi đang trên trời lại nhìn Long Hạo Thần, ở bên kia vẫn chỉ tỏa vầng sáng vàng chứ không có động tác gì. Thánh linh tâm mơ hồ cảm thấy đại chiến hôm nay sẽ liên quan đến sống chết tổn vong của khu ma quan. Làm không tốt chỉ sợ khu ma quan sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Đến lúc đó thích khách thánh điện không an toàn. Hiện giờ suy nghĩ trong lòng y là nếu thật không được bằng mọi giá phải bảo vệ Long Hạo Thần, mang theo con gái rời đi để thích khách thánh điện giữ lại giọt máu cuối cùng. Làm phụ thân rốt cuộc y vẫn là có lòng ích kỷ. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy tình ma thần Tây Địch thi triển cấm chú lòng thầm chấn kinh. Cảm giác của hắn không giống như thánh linh tâm ở trong tinh lĩnh vực, bản thân hắn có tinh thần lực cường đại lại thêm qua nguyên tố chăm sông đổ, về một biển trợ giúp cảm giác nhạy bén đã đạt đến trình độ kinh người. Hắn phát hiện cấm chú của Tây Địch tựa như ảnh phản chiếu, cấm chú dùng loại không gian đặc biệt dao động chỉ phóng hướng đầu tường khu ma quan, chính là nói ma tộc ở đằng sau không trông thấy. Trừ phi chúng nó tấn công đầu tường, nếu không sẽ không bị cấm chú của Tây Địch ảnh hưởng. Hơn nữa có thể nói bây giờ Long Hạo Thần là người đứng xem. Người ngoài cuộc tỉnh táo. Hắn phát hiện đại quân ma tộc như Thủy Triều nhào hướng khu ma quan ngay khi Tây Địch bắt đầu thi triển cấm chú tốc độ sông lên càng chậm. Chỉ có song đao ma vẫn dốc sức tấn công. Ma tộc cấp thấp và cấp cao khác rõ ràng giảm tốc độ. Chẳng qua đầu tường khu ma, quan bị song đao ma không ngừng công kích thế nên không cảm giác biến hóa quá nhiều. Cấm chú của tình ma thần cũng có hiệu quả với chính ma tộc. Long hạo thần lập tức làm ra kết luận này. Đúng lúc này phương xa đại doanh ma tộc đột nhiên dâng lên ngọn lửa hừng hực cháy. Một đám lửa dâng, lên thiêu đốt ít nhất một phần ba đại doanh ma tộc thế lửa nóng cháy mau chóng dâng, lên. Không sai trước khi đại chiến chưa bắt đầu, thì điện chủ thích khách thánh điện hiệp giả thánh nguyệt, đã dẫn theo các cường giả thích khách thánh điện, lặng lẽ rời khỏi khu ma quan. Được Long Hạo Thần, chỉ điểm lại thêm thành quả to lớn thu được từ trận đánh lén hôm qua Thánh Nguyệt, công nhận thích khách nên làm cái gì. Cường giả như họ chỉ ở lại đầu tường khu ma, quan có thể nói là không chút tác dụng chỉ có thể cùng đối phương rằng co. Hơn nữa họ là thích khách không phải ma pháp sư càng không giống ma thần có trụ ma thần, tăng phúc. Cho nên dù là thích khách hiệp giả, cấp 9 cũng không thi triển ra cấm chú phạm vi lớn được. Bởi vậy họ ở ngoài khu ma, quan làm kỳ binh thanh thần khí vô cùng sắc bén thế thì tốt hơn là ở lại khu ma, quan hỗ trợ phòng ngự nhiều. Trận lửa này là họ đốt đại doanh ma tộc cùng lúc đó, thiêu cháy kho lương thực của ma tộc không còn một mảnh. Nhưng lúc này tâm tình thánh nguyệt vô cùng trầm trọng. Dĩ nhiên ông nhìn thấy Tây Địch bắt đầu thi triển cấm chú. Chẳng qua góc độ ông nhìn là đằng sau đại quân ma tộc, không chung chỉ có bóng sáng màu hồng, không thấy rõ Tây Địch thi triển năng lực gì. Đây đúng là điều Long Hạo Thần quan sát được Hình ảnh cấm chú của Tây Địch chỉ phóng ở đầu tường khu ma quan, vì để không ảnh hưởng đại quân ma tộc, trừ khu ma quan ra, ở vị trí khác trông thấy cấm chú này sẽ không bị ảnh hưởng. Hiệp giả đi theo ta. Thích khách hiệp ẩn từ đằng sau giết ma tộc cấp cao. Thánh nguyệt không chút trần chờ ra lệnh. Tuyệt đối không để Tây Địch thực hiện được cấm chú này, nếu không khu ma quan sẽ gặp nguy hiểm. 11 luồng sáng vặn vẹo cùng biến mất ở giữa không chung có thể mơ hồ thấy phía sau sáu cây trụ ma thần, không khí bỗng biến vặn vẹo, sát khí sắc bén vô cùng tỏa định sáu ma thần trên trời. Tây địch giống như không phát hiện các thích khách hiệp giả, vẫn đang ngâm sướng chú ngữ của mình. bóng sáng huyễn hóa ra bắt đầu biến ngày càng rõ ràng, tựa như thế giới này thật sự có một à to như vậy. đầu tưởng khu ma quan bị ảnh hưởng ngày càng lớn, mắt các chiến sĩ bắt đầu đỏ. Thải Nhi nhờ tác dụng chính phản sát kết giới, dựa vào sát khí tăng cao có trình độ nhất định ức chế cấm chú của Tây địch. Nhưng lúc này chán Thải Nhi đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc kệ thần quyến giả mạnh cỡ nào, uy lực lưỡi hái tử thần có mạnh bao nhiêu, xét đến cùng nàng chỉ là thích khách cấp 7. Nếu tu vi của Thải Nhi đạt được cấp 9, nhờ vào thần giáng thuật nàng thi triển chính phản sát, kết giới thậm chí có khả năng ức chế cấm chú của tây địch. Nhưng bây giờ nàng chưa thể làm được, cố giữ kết giới chẳng qua như muốn bỏ biển mà thôi. Hơn nữa một khi nàng buông thả kết giới, vậy thì bên dưới các tướng sĩ khu ma quan bị ảnh hưởng càng thêm lớn. Thải Nhi nghiến chặt răng, khổ sở chống đỡ. Bởi vì nàng phán đoán chính xác nên càng không dám thả lòng chút nào. Nhất định phải cố gắng, phải cố gắng chống đỡ. Ánh mắt nàng bất giác ngắm hướng Long Hạo Thần ở đầu tường khu ma quan bên kia. Nàng không biết Long Hạo Thần đang làm gì, nhưng vô cùng tin tưởng hắn. Hắn nhất định có thể xoay chuyển tình thế, nhất định làm được. Tiếng rít chói tai bỗng phát ra từ đằng sau sáu cột trụ ma thần. Giữa không trung, một vết rách to lớn dài cỡ trăm mét xuất hiện chém hướng tình ma thần tây địch. Chính là 11 hiệp giả ra tay. Một kích kia là họ bắt tay nhau phóng ra, mục đích chỉ có một, cản Tây Địch tiếp tục niệm chú ngữ. Ẩn ma thần lộ ra biểu tình khinh thường. Trừ trụ ma thần của Tây Địch, 5 trụ ma thần khác bỗng nhanh chóng đổi phương hướng, xếp thành hàng ngang chắn ở sau lưng Tây Địch. oanh, Tiếng nổ điếc tai vang trên trời. Vết rách không gian to lớn bỗng nhiên vỡ thành vô số vết nứt. 11 bóng người cùng bắn ra vài trăm mét mới ổn định thân thể. Năm cây trụ ma thần tựa như năm cột trụ không bao giờ ngã, cứng rắn ngăn cản công kích đột ngột của 11 hiệp giả. Vì sao Liên minh Thánh Điện, quý trọng năng lực Long Hạo Thần có thể hủy diệt trụ ma thần? Bởi vì 6.000 năm qua, nhân loại vẫn không thể tìm ra cách phá hủy trụ ma thần. Không biết các nhân loại cường giả bị trụ ma thần hại bao nhiêu lần. Lúc ma thần sử dụng trụ ma thần, số lượng ma thần càng nhiều thì trụ ma thần phát huy uy lực càng khủng bố. Giống như lúc này chúng toàn diện phòng ngự, lấy năm trụ ma thần của năm ma thần bảo vệ xung quanh Tây Địch, khiến 11 thích khách hiệp giả cấp 9 bó tay. "Điện chủ, làm sao đây?" Một hiệp giả lúc trước dùng sức quá nhiều lao vết máu nơi khóe miệng, hỏi Thánh Nguyệt. Bây giờ hai mắt Thánh Nguyệt đỏ rực. Ông biết dưới tình huống này đã không cách nào ngăn chặn cấm chú của Tây Địch. Họ không thể làm được, đây là tình trạng ông không bao giờ muốn thấy. Nếu như là các cường giả bậc nhất của ma pháp thánh điện, có lẽ có thể đối đầu với cấm chú của Tây Địch nhưng trong lục đại thánh điện có cường giả bậc nhất của hai thánh điện không thể thi triển năng lực cấm chú đó là thích khách thánh điện và chiến sĩ thánh điện về mặt chiến đấu đơn thể họ mạnh mẽ uy lực linh cương cường đại vượt xa ma pháp thánh điện linh hồn thánh điện mục sư thánh điện nhưng linh cương không thể đột phá phong tỏa trụ ma thần thánh nguyệt hô hấp hơi rồn rập nhưng làm điện chủ thích khách thánh điện lúc này ông đã tính tới cách tệ nhất nhìn chăm chú sáu trụ ma thần trước mặt cắn răng ra mệnh lệnh khiến lòng ông nhỏ máu Giết chúng thi triển cấm chú vậy chúng ta sẽ giết đám ma tộc cấp cao. Ta muốn xem coi chúng bị tiêu diệt trước hay là chúng ta. Đây là cách tệ nhất, dù có một chút khả năng thì Thánh Nguyệt cũng sẽ không ra lệnh như vậy. Lời vừa thốt ra, mắt mười hiệp giả đều đỏ rực. Thánh Nguyệt đã rất khó khăn ra mệnh lệnh này. Cháu ông, Thánh Linh Tâm còn đang ở trên khu ma quan chỉ huy chiến đấu. Chắc gái của ông đang ở trên không trung chống đỡ cấm chú. Một khi tình ma thần hoàn thành cấm chú, vậy họ sẽ đứng mũi chịu xào. Giết.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 11 hiệp giả cùng phát ra tiếng giống rung trời. Trừ tình ma thần, năm ma thần khác giật mình nhìn chằm chằm. bọn họ tựa như 11 con rồng điên cuồng quét hướng đại quân ma tộc bên dưới. 11 cường giả cấp 9 đối với thế công của đại quân ma tộc không phải nói chơi. Tuy thích khách không hiểu công kích phạm vi lớn nhưng họ ở trong phạm vi nhất định, thì lực công kích vượt xa ma pháp sư. Chỉ thấy 11 hiệp giả đi qua đâu là ma tộc người ngã ngựa đổ. Dù là 7, 8 cường giả ma tộc cũng không thể ngăn cản họ dù chỉ dây lát. Thoáng chốc ma tộc cấp cao đằng sau đại quân ma tộc đều rơi vào hỗn loạn. Lần này không phải đánh lén mà giết chính diện, tốc độ giết chóc càng nhanh. Sắc mặt vài ma thần thoáng chốc biến khó xem. Cường gia cấp 9 hai bên không dễ tham gia chiến đấu, là vì ngăn cản lưỡng bại câu thương. Lực phá hoại của cường gia cấp 9 thật sự quá mạnh. Một khi tham gia chiến trận đối mặt kẻ địch thực lực thấp, sẽ sinh ra hiệu quả giết chóc máu me. Kết quả cuối cùng sẽ là hai bên cùng chết. Khu ma quan không chịu nổi cấm chú cường đại của tình ma thần, tương tự, ma tộc cũng không chịu được công kích điên cuồng của nhiều cường giả cấp 9. Thánh Nguyệt mới vừa đáp xuống đất, trong tay thanh dao găm cấp sử thi lấp lánh ánh sáng da cam vung ra. Lấy ông làm trung tâm, ánh sáng da cam hình quạt khoét tán ra ngoài, gần như trong chớp mắt đã xe nát thân thể mười mấy cường giả ma tộc cao cấp. Trong chớp mắt, ông đã xuất hiện ở ngoài trăm mét, cả người tựa như con quay nhanh chóng xoay tròn. Ai cũng không thấy rõ ông làm sao xông vào trận địa ma tộc. Nhưng một chuỗi xoay tròn mang đi sinh mạng hơn trăm tên cường giả ma tộc. Đám ma tộc cấp 4, 5 bình thường không có chút sức phản kháng trước ánh sáng cấp xử thi. Hình ảnh tương tự xuất hiện ở 11 vị trí, lực phá hoại mạnh mẽ vượt xa trận đánh lén tối hôm qua. Sắc mặt tình ma thần Tây địch càng biến khó xem. À vẫn đang tiếp tục chú ngữ. Lúc này à đã là tên trên dây không thể không bắn. Cấm chú của à đã tiến hành đến phân nửa, nếu hiện tại ngừng thì mọi thứ trước đó biến uổng phí. Hơn nữa hiện giờ ả chưa thể để 5 ma thần khác xuống tay, nếu không thì khi có một thích khách cường già nhân loại cấp 9 ẩn núp vào trong, cắt đứt ả thì cấm chú sẽ thất bại thê thảm. Bây giờ tình ma thần nhất định phải hoàn thành cấm chú này. Chỉ có trước tiên đánh khu ma, quan đòn chí mạng mới là cách tốt nhất đối phó thích khách cấp 9 đằng sau. Chẳng qua đến khi đó, ma tộc cấp cao còn sót lại bao nhiêu thì rất khó nói. Ngay lúc này, trong 6 ma thần vẫn có tên đầu óc tỉnh táo. Dực Ngưu cuồng ma tái cộng tuy có tu vi thấp nhất, nhưng dù sao gã đối đầu với khu ma quan trong thời gian dài, hiểu rõ thực lực thích khách thánh điện. Mắt thấy tình trạng bên dưới hỗn loạn thậm chí có chút khó khống chế, gã lập tức hét lên ra lệnh ma tộc. Gã vừa ra lệnh, các ma thần khác cũng hiểu ra, vội vàng phối hợp gã ra lệnh. Mệnh lệnh của tái cộng rất đơn giản, toàn diện rút lui, từ các phương hướng rút lui lại hết. Thích khách không thể công kích phạm vi lớn là điểm yếu lớn nhất. Số lượng đại quân ma tộc nhiều như vậy, cho dù giết cũng không hết. Dù sao thích khách cấp cường giả số lượng có hạn, họ không thể nào lo hết mọi mặt. Bây giờ cấm chú của Tình Ma Thần Tây địch là đả kích chí mạng với nhân loại, có đại quân ma tộc công kích hay không cũng sẽ không ảnh hưởng uy lực cấm chú. Bởi vậy, tuy ra lệnh đại quân ma tộc rút lui sẽ giảm mạnh sĩ khí, nhưng là cách tốt nhất bớt tổn thất. Nhưng suy nghĩ của mấy ma thần chỉ là lý tưởng hóa. Đại quân ma tộc vài chục vạn, nói rút lui liền lui sao? Ma tộc bên ngoài nghe mệnh lệnh còn có thể lùi, nhưng ma tộc ở vị trí trung tâm muốn lui thật không dễ dàng. Thoáng chốc cả đại quân ma tộc càng thêm rối loạn. Thế công của song đao ma đằng trước cũng bởi vì mệnh lệnh các ma thần càng rối loạn, bỗng chốc trước khu ma quan một mảnh hỗn loạn. Trong ma tộc, dù là không quân hay bộ đội trên đất dường như đã vượt qua tầm khống chế của các ma thần. Lại thêm 11 thích khách hiệp giả và các thích khách hiệp ẩn xâm nhập địch quân, trong cục diện hỗn loạn càng tăng uy lực tàn sát. Tình trạng ở đầu tường khu ma quan một chút cũng không tốt hơn ma tộc. Thế công xong đao ma rút lui, nhưng các tướng sĩ khu ma quan chịu đựng áp lực không hề giảm bớt. Trong mắt họ, hình dáng cô gái to lớn phương xa hoàn toàn biến chân thực. Cấm chú của Tây địch đã sắp hoàn thành. Không trung phóng lớn vô số lần nụ cười trên mặt ả, ánh sáng hồng nhu hòa khiến đầu tường khu ma quan tràn ngập màu hồng tình tứ. Loại sắc hôm nay bao phủ làm các tướng sĩ khu ma quan đỏ mặt tía tai, có chút không kiềm chế được bắt đầu xé rách giáp rác và áo quần. Sức hấp dẫn của tình ma thần Tây địch quá mạnh. Đột nhiên, một cột sáng hồng khổng lồ phóng lên cao, bóng dáng to lớn phương xa như được thổi vào sức sống, bắt đầu cử động. Cấm chú, đã hoàn thành. Bóng dáng của tây địch ở giữa không trung chậm rãi bước ra một bước. Bộ ngực và mông khẽ động, thoáng chốc đầu tường khu ma quan vang lên tiếng rên rỉ. Vũ khí trong tay các chiến sĩ rơi xuống đất, ngay cả chính phản sát kết giới của Thải Nhi cũng bị giảm hiệu quả đến cực độ. Phụt Thải Nhi phun ra ngụm máu, thân thể lung lay sắp ngã. Linh lực của nàng đã hoàn toàn cạn kiệt, chính phản sát kết giới tùy thời sẽ tan vỡ. Giờ phút này, dù là thánh linh tâm cũng không giúp được nàng. Làm tổng trưởng quân sự, chúng cấm chú của Tây Địch khiến thân thể run lẩy bẩy, chịu đựng nỗi thống khổ giữa ly trí và dục vọng. Bước ra một bước chỉ là sự bắt đầu của cấm chú. Ngay sau đó, bóng sáng to lớn ở giữa không chung nhảy múa. Mỗi một bước chân đơn giản, mỗi lần thân thể lắc lư, mỗi ánh mắt hút hồn người, đều ảnh hưởng tướng sĩ Khu Ma Quan có một số tướng sĩ bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng. Binh sĩ tu vi thấp nhất thậm chí nhào hướng tây địch, bước ra đầu tường một bước té xuống dưới, dù bị rớt xuống nhưng trong mắt họ không hề giảm bớt sự điên cuồng. Cảm xúc của họ đã rơi vào cấm chú không thể thoát ra. Tình ma thần thiên ma sinh dục vũ, cấm chú cường đại loại mê hoặc. Cấm chú này đích thực không có lực sát thương trực tiếp, nhưng uy lực càng thêm đáng sợ, phạm vi bao phủ to lớn. Coi như là cường giả tu vi ngang bằng với tây địch cũng sẽ bị mê hoặc. Một khi để à hoàn thành cấm chú, trừ phi ý chí, tinh thần lực mạnh tới trình độ nào đó, nếu không sẽ bị mê hoặc, dù là nữ giới, khi cấm chú đã hoàn tất cũng sẽ rơi vào tình dục không thể thoát ra. Kết quả cuối cùng là bị dục vọng thiêu đốt mà chết. Đầu tưởng khu ma quan đã hỗn loạn, đại quân ma tộc cũng rơi vào rối loạn. Trận chiến tranh này tới đây dường như không còn người thắng. Kết quả cuối cùng nhất định khó tránh khỏi chết chung. Cùng lúc đó, đột nhiên một luồng sáng vàng lóe lên trên trời. Khi ánh sáng chiếu sáng, Thải Nhi rốt cuộc không thể chống chọi được nữa. Chính phản sát kết giới chấm dứt, Thải Nhi rơi từ trên trời xuống dưới. Một luồng sáng vàng từ bên dưới đỡ lấy Thải Nhi, đỡ nàng đáp xuống đầu tường, chính là Hàn Vũ ra tay. Lúc này trạng thái của Hàn Vũ cực kỳ xấu. Hai mắt y đỏ rực đón lấy Thải Nhi xong không thèm hỏi tình trạng nàng, lập tức quăng nàng hướng đài chỉ huy tầng 2. Đầu tường thật sự quá nguy hiểm. Mấy vạn gã đàn ông dục vọng hừng hực, nếu để họ trông thấy Thải Nhi suy yếu, sẽ xảy ra cái gì thì khó mà tưởng tượng được. Tuy tu vi của Hàn Vũ là cấp 7, nhưng ý chí lại mạnh hơn cường giả cung cấp nhiều. Thiên phú nội linh lực bẩm sinh 80 lúc này hiện ra tác dụng. Y đã trông thấy luồng sáng vàng kia, đó là hy vọng duy nhất của Y, Y chỉ có thể khiến mình tin tưởng, chủ nhân ánh sáng kia sẽ lại lần nữa xoay chuyển tình thế. Đúng vậy, phóng ra luồng sáng vàng đó chính là Long Hạo Thần. Giây phút Tây Địch hoàn thành cấm chú, chân trời phía xa, mặt trời rốt cuộc hoàn toàn lộ ra. Bình minh đã hết, sáng sớm đến. Ngay lúc đó, Long Hạo Thần cảm nhận được Nhật Nguyệt Thần oa Tấm Thuẫn đáp lại mình. Tiếp theo, Nhật Nguyệt Thần Hoa Tấm Thuẫn phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Lúc trước Long Hạo Thần, liên tục rót vào Linh Cương đều không thể kích phát Nhật Nguyệt Thần oa Tấm Thuẫn, nhưng phần Linh Cương này đã lưu trữ bên trong. Vừa qua khỏi giây phút chăng và trời giao nhau, Long Hạo Thần lần nữa khống chế Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, lúc trước tích lũy linh cương bộc phát ra hết. Ánh sáng bảy màu chói mắt phóng lên cao. Giờ phút này, Long Hạo Thần và Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bỗng chốc sinh ra trạng thái liên thông kỳ lạ. Không cần suy nghĩ kỹ càng hắn đã cảm nhận được tác dụng của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, ấn Tấm Thuẫn xuống, ánh vàng bảy màu đậm đặc bắn hướng bóng sáng Tây địch ở giữa không trung. Tinh Ma Thần Tây địch biến sắc À cũng luôn chú ý động tác bên Long Hạo Thần, đột nhiên thấy ánh vàng bảy màu cấp thần khí xuất hiện, A lập tức hành động, một luồng sáng hồng từ trụ ma thần bắn ra, cùng ánh sáng của Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn mạnh đụng vào nhau. Bóng sáng Thiên Ma sinh dục vũ trên không trung đột nhiên biến nhạt nhòa, khiến các tướng sĩ điên cuồng ở đầu tường khu ma quan hơi tạm dừng. Nhưng ngay sau đó, bóng sáng lại ngưng tụ, càng nhảy múa kịch liệt hơn, không thể ngăn chặn. Lòng Long Hạo Thần trầm xuống, hắn biết tu vi của mình và Tây địch cách biệt quá xa. Mình có thần khí nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn, tây địch cũng có trụ ma thần. Tuy rằng trụ ma thần là thần khí, chủ yếu tăng phúc là bảo vệ ma thần, nhưng tu vi hiện tại của hắn không thể nào đối đầu. chương 216 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Làm sao đây? Bóng sáng. Lòng long hạo thần máy động, rốt cuộc nghĩ ra cách. Lúc này, trên đầu tường khu ma quan, các chiến sĩ đều đã nửa thân trần, vẫn đang liều mạng cào xé cơ thể. Trên mình nhiều người đầm đỉa máu, nặng nhất thì lộ cả xương, nhưng cảm xúc vẫn đang tăng lên. Bên ngoài khu ma quan, các cường giả thích khách tàn sát lên đến đỉnh điểm. Họ gần như điên cuồng đồ sát ma tộc, không biết đã có bao nhiêu kẻ địch chết trong tay họ. Ánh vàng bảy sắc đang chiếu sáng bỗng thu lại. Ngay sau đó, Long Hạo Thần bay lên đầu tường khu ma quan, nhìn thẳng phương xa thiên ma sinh dục vũ. Sức hấp dẫn đối với các tướng sĩ khu ma quan là không thể chống cự, lại không có tác dụng với Long Hạo Thần. Tình ma thần Tây Địch trông thấy đôi mắt vàng lộ ra từ mặt nạ kim tinh cơ tòa, chiến giáp, đôi mắt trong suốt không tạp chất, càng không lộ ra một chút tình dục bởi cấm chú thiên ma sinh dục vũ của Tây Địch. Tình ma thần Tây Địch chấn động, chẳng lẽ trong lòng nhân loại kỵ sĩ này không có chút mặt trái nào? Hơn nữa dục vọng là xúc động nguyên thủy nhất của nhân loại, vì sao hắn không bị ảnh hưởng? Chỉ trong khoảnh khắc, Tây Địch giật mình phát hiện đôi mắt vàng trong suốt kia khắc sâu trong lòng ạ. Tây Địch giỏi nhất là công kích ma pháp, cũng có thể nói là ma pháp loại tinh thần. À sử dụng loại ma pháp này, sợ nhất là gặp phải đối thủ không bị ma pháp tinh thần ảnh hưởng. Đôi mắt trong suốt của Long Hạo Thần đã giao động tâm ma thần, uy lực thiên ma sinh dục vũ cũng theo đó giảm bớt vài phần. Không tốt. Tây địch thầm kêu một tiếng, vội tập trung tinh thần, khép lại hai mắt không nhìn Long Hạo Thần nữa. Nhưng tâm ma khó diệt, sâu trong lòng ạ đôi mắt vàng kia không ngừng lấp lánh, dù đã khép mắt cũng không thể bồi xóa khỏi tâm hồn. Tâm ma đã cắm dễ. Nếu tay địch không thể giết chết Long Hạo Thần hay chinh phục hắn, vậy tu vi của à sẽ bị ảnh hưởng và đà kích cực lớn. Đương nhiên Long Hạo Thần không biết tình ma thần thay đổi, tay trái hắn dơ trước ngực, ánh vàng bảy sắc khoét tán xung quanh, chính là hình dạng nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn. Chẳng qua bây giờ nhật nguyệt thần oa, tấm thuẫn lan tràn vô tận tại đầu tường khu ma quan. Ánh vàng bảy sắc khoét tán che chắn bóng sáng thiên ma sinh dục vũ, cũng che đi ánh hồng và hơi thở. Ánh vàng bảy sắc lan tới đâu là những người điên cuồng trên đầu tường khu ma, quan sẽ hành động chậm chạp. Chẳng qua vẫn còn dục vọng bị kích thích, không thể lập tức tỉnh táo lại. Vì là nữ giới nên lam nghiên vũ chịu ảnh hưởng nhỏ hơn. Đằng trước có nhật nguyệt thần qua tấm thuẫn của long hạo thần che chắn, bà trước tiên tỉnh táo lại. Nâng lên pháp trượng, bà nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, một trận mưa đá từ trên trời giáng xuống đầu tường khu ma quan. Bị mưa lạnh kích thích, thế này các tướng sĩ khu ma quan mới thoát khỏi dục vọng. Ngay lúc này, lực phòng ngự của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn đã suy yếu đến mức thấp nhất. Vì che chắn thiên ma sinh dục vũ của tình ma thần, Long Hạo Thần cố gắng hết sức khoét trương uy lực thần khí của Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm thuẫn đến mức cực hạn. Bây giờ hắn chịu đựng áp lực cũng rất lớn. Hắn không biết mình có thể chịu đựng tới lúc cấm chú của đối phương chấm dứt hay không. Lần này Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuận bộc phát khác với lần trước. Lần trước tại Ngự Long Quan, Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn bị hai ác ma lĩnh chủ dùng huyết oán xâm thực sinh ra tự bảo vệ, tự điều động linh lực Long Hạo Thần, tạm thời phóng ra uy lực thần khí. Lần này Long Hạo Thần nhờ vào Tinh Vương hỗ trợ kích phát uy lực Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn, còn có thời gian dài áp xúc lúc mặt trời và trăng giao nhau. Thực lực của Long Hạo Thần liên tục tăng lên, hiện giờ Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn tương đương với áp xúc linh cương quá lâu dễ dàng bùng nổ. Thế nên uy lực càng mạnh hơn lúc ở Ngự long quan, long hạo thần cũng có thể tự khống chế. Nhìn từ xa thì đầu tường khu ma quan bị bao trùm một tầng sáng vàng bảy màu. Ánh sáng vàng nhu hòa giao động trong không khí, thật sự có thể ngăn chặn thiên ma sinh dục vũ. Càng kỳ lạ là ánh vàng bảy sắc này sinh ra hiệu quả phản xạ như mặt gương. Cho nên hình ảnh của thiên ma sinh dục vũ bị chiếu hướng khung trời đại quân ma tộc đang hỗn loạn. Sức ảnh hưởng của thiên ma sinh dục vũ với ma tộc còn hơn cả nhân loại. Dù sao trí tuệ ma tộc cấp thấp rất có hạn, bản năng càng thêm mãnh liệt. Bỗng chốc toàn đại quân ma tộc bao trùm tầng màu hồng. Các cường giả thích khách thánh điện đang trong trạng thái giết chóc bỗng ngây ra. Họ không hẹn mà cùng nhìn hướng đầu tường khu ma quan. Ánh vàng bảy sắc rực rỡ lóa mắt làm họ cực kỳ rung động. Họ trông thấy thiên ma sinh dục vũ, tu vi cỡ như cường giả thích khách trông thấy điệu múa rung động lòng người kia cũng lập tức bị ảnh hưởng. Nhưng họ có tu vi sâu, tuổi tác lại lớn, tình dục sẽ không nhanh chóng bị thiêu đốt. Thánh Nguyệt phát ra tiếng huyết xáo, cả đám cường giả thích khách lập tức bay hướng mé bên cạnh, thậm chí còn trốn vào trong không gian. Đã giải trừ nguy hiểm ở đầu tường khu ma quan, họ không cần ở chỗ này liều mạng, không bị cấm chú ảnh hưởng mới là quan trọng nhất. Dù là loại ma tộc nào, bị thiên ma sinh dục vũ ảnh hưởng sẽ lập tức bắt đầu điên cuồng. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là song đao ma, vật hy sinh của ma tộc. Chỗ Thiên Ma Sinh Dục Vũ đi qua, hàng đống song đao ma lập tức nổ tan xác, tay chân đứt cụt, máu và chất lỏng bay tứ tán trên trời. Mùi hôi đậm đặc tràn ngập trên chiến trường điên cuồng. Đây chính là uy lực cấm chú, lúc trước đầu tường khu ma, quan bị ảnh hưởng thế nào thì hiện giờ đại quân ma tộc chịu gấp 10 lần. Nhân loại tốt xấu có trí tuệ cực cao, năng lực kiềm chế mạnh hơn ma tộc nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn tuy tổn thất không ít, nhưng còn chưa đến mức mất khống chế. Đối với ma tộc thì Thiên Ma Sinh Dục Vũ thật quá đáng sợ đây là vì sao các ma thần không dám nhìn thẳng vào tình ma thần tây địch dù là ma thần xếp hạng cao hơn tây địch cũng không muốn tiếp xúc với tình ma thần này không có ý chí lực mạnh mẽ thì nhất định sẽ rơi vào ma pháp tình của ả không thể thoát khỏi tình ma thần tây địch bị cấm chú phản xã lại khoảnh khắc ngơ ngác bởi vì trong mắt ả đối diện là một bóng sáng to lớn giống hệt mình không chỉ là ả ngay cả năm ma thần bảo vệ bên cạnh cũng ngây ngốc chỉ trong giây phút ngắn ngủi đại quân ma tộc bên dưới đã xuất hiện tổn thất kinh người không hay rồi. Tây địch khẽ quát, đôi tay nhanh chóng kết ấn, dùng tốc độ nhanh nhất giải trừ cấm chú. À không biết Long Hạo Thần làm sao phản xạ lại cấm chú, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Cứ tiếp tục như thế, chỉ sợ đại quân ma tộc sẽ có một nửa bị trôn vùi bởi cấm chú của mình. Long Hạo Thần vất và chống đỡ Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn, bên này tình ma thần cũng nhanh chóng giải trừ cấm chú. Chẳng qua nếu cấm chú được gọi là chú ngữ cấm kỵ, một khi thi triển thì không dễ giải trừ, cần có thời gian. Các tướng sĩ đầu tường khu ma quan có Nhật Nguyệt Thần Oa tấm thuẫn bảo vệ, mưa lạnh kích thích dần tỉnh táo lại. Mãnh liệt tình dục qua đi là cực kỳ suy yếu. Rất nhiều chiến sĩ bởi vì trước đó điên cuồng khiến trên người đầy vết thương, mắt máu chết, nhưng đa phần chiến sĩ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Dù là vậy, tướng sĩ có thể miễn cưỡng đứng trên đầu tường khu ma quan không đủ một phần, chỉ có cường giả mạnh nhất mới giữ vững đến bây giờ. Không thể không nhắc đến phần Đông Quang diệu Thiên sứ kỵ sĩ đoàn đã chống chọi được Không phải vì họ đề kháng ma pháp của Tây địch mạnh hơn ai, quan trọng là họ mặc giáp kỵ sĩ dày nặng. Muốn cởi ra bộ giáp này không phải chuyện dễ, trong lúc điên lên thì càng khó khăn. Thế nên có bộ giáp bảo vệ, họ bị thương nhỏ nhất, ít thương vong, chẳng qua đa số đã mất đi sức chiến đấu. Nếu để thiên ma sinh dục vũ tiếp tục lâu hơn chút, họ khó tránh bị lửa dục thiêu đốt mà chết. Lúc này, trong mắt đám quang rượu thiên sứ kỵ sĩ đoàn, Long Hạo thần cưỡi tinh vương, nâng cánh tay trái tỏa ra ánh vàng bảy sắc tựa như đấng cứu thế. Là thánh kỵ sĩ trưởng, là thánh kỵ sĩ trưởng của họ. Hiện tại thánh kỵ sĩ trưởng đang dùng thực lực cường đại ngăn chặn cấm chú kẻ địch. Thoáng chốc trong lòng mỗi một quang diệu thiên sứ, kỵ sĩ đoàn tràn ngập tôn kính không gì sánh bằng. Họ miễn cưỡng bò lên hành lễ kỵ sĩ hướng tới Long Hạo Thần. Thải Nhi có mẹ dìu miễn cưỡng đứng dậy, nhìn ánh vàng bảy sắc rực rỡ bên ngoài tường thành, kiềm không được rơi lệ. Hắn không phụ niềm tin và mong đợi của nàng. Rốt cuộc hắn đã cố gắng xoay chuyển tình thế, giúp đỡ thích khách thánh điện chống qua khỏi đợt công kích chí mạng. Có lẽ phản xạ cấm chú là trùng hợp, nhưng ai có thể nói đây không phải là thiên ý do con trai quang minh mang đến? Trùng hợp như vậy có ai làm được? Phục. Ánh sáng vàng tan vỡ, ánh sáng bảy màu cũng biến thành điểm nhỏ biến mất trong không khí. Từ lúc Long Hạo Thần phong ánh sáng nhật nguyệt thần oà tấm thuẫn bao trùm đầu tường khu Ma Quan, đến khi ánh sáng tán loạn biến mất, hắn và Tinh Vương cùng rơi xuống, tổng cộng chỉ mười mấy giây nhưng mười mấy giây này cứu cả khu ma quan, phương xa thiên ma sinh dục vũ đã từ từ biến mất. bởi vì cưỡng ép cắt đứt cấm chú của mình, tình ma thần tây địch bị phản phệ mãnh liệt, bây giờ khóe miệng còn chảy tơ máu hồng, ánh mắt à bất giác nhìn hướng long hạo thần ở đầu tường khu ma quan. vừa lúc long hạo thần cũng nhìn hướng này, tây địch lần nữa chấn động là dù hắn trong trạng thái cực kỳ suy yếu, linh lực tiêu hao nghiêm trọng, rơi xuống đầu tường khu ma quan thì hai mắt vẫn trong suốt như vậy, trong suốt không chút tạp chất. tây địch lần nữa giền gì? Phun ra búng máu. Chúng ta đoạn hậu, ra lệnh rút lui. Kỳ thực ma tộc sớm chạy tán loạn, các cường giả thích khách thánh điện, sung phong liều chết khiến đại quân ma tộc hoàn toàn hỗn loạn. Lại thêm bị thiên ma sinh dục vũ ảnh hưởng, chúng dẫm lên nhau, khiến đại quân ma tộc mất hết ý chí. Năng lực thống soái quân đội ma tộc không quá mạnh, cá thể chúng cường đại, bản năng chiến đấu là sức mạnh nhân loại không thể sánh bằng. Nhưng cũng bởi vì thế mà điều động quân đội ma tộc cực kỳ khó khăn. Lần lượt bị đả kích và ảnh hưởng trầm trọng, dù các ma thần ra lệnh thì thoáng chốc không thể khiến đại quân ma tộc tuân lệnh. Còn đang chờ cái gì? Bắn cho ta, dốc sức bắn. Thánh linh tâm hồi phục tinh thần, gần như khản giọng hết ra câu này. Bây giờ y bởi vì kích động mà thân thể run rẩy. Y thanh tỉnh vừa lúc Long Hạo Thần thu lại ánh vàng bảy sắc. Mắt thấy Long Hạo Thần từ trên trời rơi xuống đầu tường khu ma quan, có thể tưởng tượng tâm tình của y lúc này. Con rể mình lại lần nữa cứu khu ma quan. Y cũng trông thấy ma tộc rối loạn, giờ không đánh rắn dập đầu thì đợi tới bao giờ. Đáng tiếc bị thiên ma sinh dục vũ của tình ma thần ảnh hưởng không phải ai, cũng thanh tỉnh được. Dù tỉnh táo lại, tình trạng sức khỏe sẽ rất tệ. Cho nên ma đạo đại pháo bắn ra chỉ ít ỏi vài cái mà thôi. Nhưng khu ma quan không thể phản kích hiệu quả không có nghĩa là thích khách thánh điện, vô vọng. Thánh nguyệt trước đó rút lui giờ lại mang theo đám cường giả thích khách thánh điện, giết ngược lại. Tuy số lượng không nhiều nhưng tuyệt đối là tình anh trong thích khách thánh điện. Hơn nữa tình thế đảo ngược khiến Thánh Nguyệt bình tĩnh trở lại, ông không dẫn dắt cường giả thích khách thánh điện, đánh sâu vào đại quân ma tộc nữa mà dốc sức chém giết đám ma tộc đã rối loạn. Sáu ma thần cố gắng ổn định đại quân hỗn loạn, không rảnh để ý họ. Đại quân ma tộc bị thiên ma sinh dục vũ, ảnh hưởng ở trước mặt đám Thánh Nguyệt tựa như lúa tới mùa gặt. Tuy chiến tranh chưa kết thúc, nhưng các thích khách cường giả đã dự đoán, được trận chiến thắng chưa từng có đang đặt trước mắt họ. Bây giờ Hàn Vũ đi tới bên cạnh Long Hạo thần, hét hướng Thánh Linh Tâm ở trên đầu tường, Tổng trưởng đại nhân, xin đưa Thải Nhi lại đây. Chúng tôi có cách nhanh chóng hồi phục linh lực cho cô ấy. Bây giờ kết quả đã định, trên thành khu ma quan tập trung cứu thương binh. Thánh Linh Tâm vội vàng cùng Lam Nghiên Vũ, Diêu Thải Nhi trạng thái nửa mê nửa tỉnh đi tới cạnh Long Hạo Thần. Dù Long Hạo Thần cực kỳ suy yếu nhưng tinh thần còn rất khỏe. Nhìn khóe miệng Thải Nhi vương tơ máu, Kiềm không được ôm nàng vào lòng, mắt tràn ngập yêu thương. Ánh sáng trắng nhu hòa phát ra từ người Hàn Vũ, chớp mắt bao trùm phạm vi 10 mét. Hơn một năm nay, quang chi thủ hộ linh lồ của y đã lần nữa tiến hóa, phạm vi bao phủ lớn hơn chút, hiệu quả hồi phục cũng mạnh hơn. Nhanh chóng hồi phục linh lực có hiệu quả chữa trị cực mạnh. Hơn nữa trước đó Hàn Vũ không tiêu hao nặng, lập tức thi triển ma pháp trị liệu quan hệ lên người Thải Nhi, chữa trị thân thể kiệt sức. Năng lực của quang chi thủ hộ không chỉ rơi trên người Long Hạo Thần và Thải Nhi, Tinh Vương, vợ chồng Thánh Linh Tâm và Lam Nghiên Vũ, một số tướng sĩ khu ma quan cũng bị bao phủ lấy. Thánh linh tâm cảm nhận biến hóa linh lực trong người cực kỳ rung động. Đây là gì? Lực lượng linh lô. Nhưng đây rốt cuộc là linh lô gì? Trong trí nhớ của Y, linh lô quan hệ không có thứ như vậy. Năng lực hồi phục cường đại thế này đủ sánh bằng uy lực linh lô cấp 1. Xem ra mình thật lạc hậu. Bây giờ sức mạnh đám thanh niên đã tới trình độ như vậy. Dưới tác dụng của quang chi thủ hộ linh lô, Long Hạo Thần giảm bớt nhiều cảm giác thân thể suy yếu. Tinh Vương cũng nâng cao tinh thần vài phần. Thải Nhi dần tỉnh lại từ trong hôn mê. Nhưng khi nàng phát hiện mình đang ở trong ngực long hạo thần thì lại nhắm mắt. Đã mất đi ký ức, nàng mất cả sự kiên cường. Bây giờ nàng chỉ là một thiếu nữ yếu đuối mà thôi. Khi thân thì yếu ớt, nàng cần vòng tay ấm áp tựa vào. Trận chiến kéo dài không lâu, nhưng trong thánh chiến khu ma quan đối đầu ma tộc thì đem đến tác dụng quyết định. Ma tộc thảm bại không chỉ là nhiều binh sĩ bị giết, bị thương, quan trọng hơn, sĩ khí bị đà kích chưa từng có. Đối với khu ma quan là trận chiến thắng không có gì bàn cãi. Lấy tổn thất ít nhất trọng thương ma tộc, lại thêm hai ma thần lần lượt chết đi, khu ma quan cho đến này ở thế yếu có thể nói đã vùng lên. Sáu ma thần muốn lần nữa dốc sức tấn công, chưa chắc khu ma quan sẽ sợ. Dùng mấy tiếng đồng hồ thì đại quân ma tộc mới coi như rút lui hết. Trước khu ma quan để lại số lớn xác ma tộc. Các tướng sĩ hồi phục chút thể lực, theo thánh linh tâm chỉ huy nhanh chóng ra thành, thu dọn chiến trường. Thi thể ma tộc bị tập trung một chỗ, sau khi moi ra ma tinh thì liền đốt cháy, để tránh xác mang đến bệnh dịch cũng cắt đứt con đường thực vật của ma tộc. Bận rộn đến hoàng hôn thì trận chiến này mới xem như hoàn toàn kết thúc. Phương xa đại quân ma tộc miễn cưỡng tập trung thì liều đã bị thiêu cháy, số lương thực còn dư thiếu đến đáng thương, cảnh tượng khá là thê lương. Đây là trận chiến thắng mang tính quyết định. Các tướng sĩ khu ma quan tăng sĩ khí cao chưa từng có, suy yếu và bị thương đang nhanh chóng hồi phục. Nhiều ma tinh bổ sung khiến tất cả ma đạo đại pháo lần nữa phát huy năng lực. Nửa tháng sau, khu ma quan thái độ mạnh mẽ đối với ma tộc. Hiệp giả Thánh Nguyệt Đích Thân dẫn tinh anh thích khách Thánh Điện, lần lượt nhân đêm tôi mấy lần đánh lén ma tộc, mỗi lần đánh xong lập tức rút lui. Tuy mang đến tổn thất cho ma tộc không lớn, nhưng quấy nhiễu doanh trại ma tộc không yên bình. Hậu cần bổ sung thiếu thốn, không có sĩ khí, tinh ma thần Tây Địch không thể không ra lệnh toàn quân rút lui 50 dặm, cách xa khu ma quan. Lúc này vật tư và 3 vạn quân chiến sĩ dự bị từ Liên minh Thánh điện, viện trợ tiến vào khu Ma Quan, cho khu Ma Quan đầy đủ sức sống. Dùng lời của Thánh Nguyệt thì tình trạng trước mắt, khu Ma Quan phòng ngự vài năm cũng không thành vấn đề, thậm chí tùy thời có thể phản công ma tộc. Đương nhiên điều kiện là tiền tuyến ma tộc không tăng binh. Ma tộc có thể tăng binh không? Đáp án là chắc chắn, nhưng xa vời. Phát động trận thánh chiến này, đối với ma tộc cũng là gánh nặng to lớn. Ma tộc sử dụng lực lượng cả tộc cùng lúc uy hiếp 6 cửa ải nhân loại. Chiến tranh một năm rưỡi cắt giảm phần lớn thực lực của ma tộc và liên minh thánh điện. Đương nhiên ma tộc còn có lực lượng dự trữ. Nghịch thiên ma long, nguyệt ma tộc, tinh ma tộc mạnh nhất còn chưa tham gia chiến đấu. Nhưng đây là lá bài tẩy của ma tộc, lúc lật lá bài này nghĩa là tình thế ngươi chết ta sống. Vì vậy sao ma thần hoàng không cẩn thận cho được? Hơn nữa tuy đại quân ma tộc ngoài khu ma, quan bị đà kích chưa từng có không đủ sức phá ải nhưng phòng ngự thì dư giả lấy thực lực hiện tại của khu ma quan nếu như chính diện xung đột với đại quân ma tộc trên đất bằng vẫn không chiếm bao nhiêu ưu thế vậy nên ma tộc không cần tăng binh còn về tình ma thần tây địch sẽ báo cáo với ma thần hoàng trận chiến thảm bại này như thế nào đó là chuyện của ả trên con đường nhỏ ngự ma sơn mạch long hạo thần và thải nhi ngồi trên lưng tinh vương hàn vũ đứng một bên ba người nhìn hướng khu ma quan đôi mắt thải nhi đã ướt đẫm nước vùi vào ngực long hạo thần thân thể mềm mại nhẹ run rẩy nàng không quên được ánh mắt ông cố và cha mẹ lúc gần đi Họ không đưa nàng ra thành vì sợ không kiềm chế được cảm xúc. Tình hình khu Ma Quan đã ổn định là lúc nên rời đi. Long Hạo Thần ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của Thải Nhi, cúi đầu nhẹ chạm đỉnh đầu nàng. Chúng ta sẽ trở về. Ừm. Nhẹ gật đầu Thải Nhi cắn môi hồng. Chúng ta đi thôi. Nàng sợ không đi thì sẽ thật sự chạy trở về khu Ma Quan. Đại chiến khu Ma Quan kết cuộc cuối cùng không ai đoán được. Dù Long Hạo Thần không trực tiếp đánh chết bất cứ kẻ địch nào nhưng hắn và Thải Nhi đem đến tác dụng trong đại chiến là không thể nghi ngờ. Thích khách Thánh điện trực tiếp tuyên bố thải nhi là người thừa kế điện chủ đời tiếp theo. Long Hạo Thần cũng được ban cho là phi thành viên vinh dự tối cao của Thích khách Thánh điện. Danh hiệu vinh dự điện chủ Thích khách Thánh điện. Phần vinh dự này không ai ngăn cản vì Long Hạo Thần, thật sự làm ra cống hiến rất lớn cho Thích khách Thánh điện. Nhờ vào Nhật Nguyệt Thần oa tấm thuẫn phản xạ hắn, cố gắng xoay chuyển tình thế thật sự biến chuyển theo chiều hướng tốt tổn thương nặng ma tộc cũng tránh khả năng khu ma quan bị hủy diệt. Có thể nói hắn đã cứu khu ma quan cứu Thích khách Thánh điện. Phần thường điện chủ vinh dự là xứng đáng với hắn nhất trí thông qua. Lại thêm quan hệ giữa hắn và thải nhi long hạo thần, ở tại thích khách thánh điện tại khu ma quan danh vọng có thể so với thánh nguyệt. Cái tên kim tinh số 12 đã được tướng sĩ khu ma quan nhớ kỹ. Kỵ sĩ thánh điện mới của kỵ sĩ thánh điện, được tiếng là đồng bạn vĩnh viễn thân nhân vĩnh viễn của thích khách thánh điện. Nhưng họ cần phải đi tiếp con đường. Họ sẽ đi tới gia lăng quan có ma pháp thánh điện hội hợp cùng lâm hâm. Lúc Long Hạo Thần rời khỏi Ngự Long Quan có Kỵ sĩ Thánh Điện, không ngờ rằng mình có thể hoàn thành nhiệm vụ trăm vạn công huân tại thánh điện khác. Sự thật thì tác dụng của hắn đối với khu ma, Quan đã vượt xa phạm trù trăm vạn công huân tuyệt đối là danh xứng với thực. Cùng lúc đó hắn càng thêm mong chờ hội hợp cùng đồng bạn lại xây dựng săn ma đoàn, số 64 cấp suất. Bế quan xong chiến đấu mấy trận khiến Long Hạo Thần có tự tin hiện giờ hắn chân chính trở thành cường giả. Dù đối mặt cường giả cấp 9 của ma tộc hắn tự hỏi, cũng có sức mạnh đụng độ một phen. Liên minh Thánh Điện, bao dung hắn như vậy hắn vội vàng muốn cống hiến cho Liên minh Thánh Điện trong khả năng. Chỉ có ở lãnh địa ma tộc chỉ có hậu phương kẻ địch mới là, võ đài chân chính của hắn hắn mới không cần lo lắng điều gì bộc lộ sức mạnh. Tinh Vương quay lại đầu ngựa chân sau dùng sức lập tức mang theo Long Hạo Thần và Thải Nhi, bay lên trời vọt hướng phương Nam. Hàn Vũ cũng mở ra đôi cánh theo sát phía sau. Săn ma đoàn số 64 cấp xuất tổng cộng có 7 người bây giờ, gặp 3 cần phải nghênh đón đồng bạn khác. Tinh Vương bay rất ổn định ngồi trên lưng nó không cảm nhận chút khí lưu đánh vào tựa như ngồi trên mặt đất. Bây giờ Hàn Vũ đã có tu vi cấp 7 linh cánh đủ bay một đoạn thời gian. Vốn Long Hạo Thần mời y cùng ngồi trên Tinh Vương, dù sao thân thể nó to lớn đủ rộng chỗ. Nhưng Hàn Vũ từ chối y không muốn làm bóng đèn quấy giày Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nhìn họ trong lòng Hàn Vũ không phải không có hâm mộ. Trong săn ma đoàn, số 64 cấp xuất long hạo thần có Thải Nhi Lâm Hâm có Lý Hình Vương Nguyên Nguyên, vốn có Trương Phóng Phóng Trần Anh Nhi cũng có vị hôn phu ngay cả Tư Mã Tiên, cũng có mục tiêu đoá hoa trắng nhỏ của gã. Chỉ mình Hàn Vũ là, cô đơn một người nói y không có suy nghĩ gì thì không thể nào. Trong lòng y có một bóng dáng, nhưng bóng dáng này không quá rõ ràng nên y chưa chủ động làm gì. Suy nghĩ của Hàn Vũ khác với người thường. Là một săn ma giả làm phụ trợ, kỵ sĩ của Long Hạo Thần mục tiêu của Y chỉ có một là, bám sát bước chân Long Hạo Thần tăng sức mạnh bản thân. Y hy vọng có ngày cùng Long Hạo Thần mặc thần giáp do thần ấn, vương tọa biến thành sóng vai chiến đấu ma tộc. Tuy Y cảm giác được tranh lệch giữa mình và Long Hạo Thần, rất lớn nhưng quyết tâm chưa từng phai nhạt. Chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội không cố gắng một chút cơ hội cũng không có. Y không phải con trai quang minh Y tự hỏi lòng mình có thể làm được gì, thì phải gắng hết sức làm được. Y sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng đuổi theo Long Hạo Thần. Một năm rưỡi nay ở kỵ sĩ Thánh Điện, lúc Long Hạo Thần còn đang bế quan, Hàn Vũ kinh ngạc phát hiện trong bạn cùng lứa gần, như không ai đủ thực lực sánh với mình. Khoảng cách giữa Y và Long Hạo Thần đích thực không nhỏ, nhưng vô tình nhìn phía sau Y sẽ phát hiện, thì ra mình trong mắt kỵ sĩ khác cũng là thiên tài. Nhìn xa hơn thì đuổi theo Long Hạo Thần ý nghĩa mình sẽ luôn giữ danh hiệu thiên tài. Đi theo con trai Quang Minh chiến đấu sẽ đốc xúc Y tiến bộ lớn, Từ Ngự Long Quan đến Khu Ma Quan, khoảng cách rất xa, từ Khu Ma Quan đến Gia Lăng Quan thì rất gần. Gia Lăng Quan ở phía nam Ngự Ma Sơn mạch, nhìn địa thế thì Gia Lăng Quan ở cao nguyên. Tuy địa thế không hiểm yếu như Khu Ma Quan nhưng cũng có địa lý lấy một địch vạn. Bên trái Gia Lăng Quan là hồ nước to, sau lưng là cao nguyên cao cao, bên phải là Ngự Ma Sơn mạch. Toàn bộ 6 tòa hùng quan của Lục Đại Thánh Điện, phòng thủ vững chắc nhất chính là Gia Lăng Quan. Thật sự bởi vì lực sát thương của ma pháp sư quá khủng khiếp, Trong Lục Đại Thánh Điện, thực lực tổng hợp có thể so với Kỵ sĩ Thánh Điện thì chỉ có Ma pháp Thánh Điện. Sức chiến đấu của Ma pháp sư phát huy trong chiến tranh càng mạnh hơn Kỵ sĩ. Lại thêm Ma pháp Thánh Điện và Chiến sĩ Thánh Điện quan hệ khá tốt. Chiến sĩ Thánh Điện giúp đỡ họ nhiều, hai thánh điện phối hợp nhau phòng thủ gia lăng quan vững chắc như từng đồng. Hơn một năm thánh chiến trôi qua, gia lăng quan nhận liên minh viện trợ ít nhất. Nhờ lực công kích mạnh mẽ của các Ma pháp sư cường đại, thậm chí rất ít để ma tộc tấn công đầu tường. Đại quân ma tộc bên ngoài Gia Lăng Quan cũng khá mạnh. Trong 8 ma thần có Địa Ngục Ma Thần Mã Nhĩ Ba Sĩ Đáo hạng năm dẫn đầu, trận thế tuy không thể so với bên Kỵ Sĩ Thánh Điện, nhưng đừng quên hoàn cảnh tự nhiên phía Kỵ Sĩ Thánh Điện quá khắc nghiệt, Gia Lăng Quan thì không có vấn đề này. Đa số chủ lực Địa Ngục Ma đều ở ngoài Gia Lăng Quan. Cùng lúc đó, trong 8 ma thần thì có 6 vị xếp 32 hạng đầu trong 72 trụ ma thần. Dù là vậy chúng chỉ có thể rằng co với Gia Lăng Quan tính ra thì thương vong hai bên thấp nhất trong thánh chiến công phòng các quan ải có nhiều lúc đều là dùng ma pháp chiến đấu ai cũng không phá được kết giới phòng ngự của đối thủ qua hai ngày liên tục bay đám long hạo thần đã thấy ra lăng quan ở phía xa nhìn xuống từ bầu trời đầu tiên trông thấy là hồ nước lớn bên cạnh Gia lăng quan nước hồ trong suốt như gương phản xạ ánh nắng lấp lánh chói mắt diện tích ra lăng quan cực lớn ít nhất là gấp ba lần khu ma quan đầu tường rộng rãi vững chắc Từ trên cao nhìn xuống có thể cảm nhận rõ ràng tòa hùng quan uy nghiêm hùng vĩ. Hơn nữa tiến vào vùng đất này, Long Hạo Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, trong không khí dao động nguyên tố ma pháp mạnh hơn, chỗ khác nhiều. Tuy hắn không biết vì sao, nhưng hoàn cảnh nơi này chắc là thích hợp với ma pháp xưa nhất. Nếu trong nguyên tố ma pháp nồng đậm không có ám nguyên tố, vậy ma tộc ở đây sẽ không lấy được ích lợi. Hàn Vũ nói với Long Hạo Thần. Đại ca, lúc chúng ta ở kỵ sĩ Thánh Điện, thì tôi có nghe nói lực phòng ngự bên gia lăng quan là mạnh nhất. Chẳng qua ma pháp thánh điện khư khư bảo vệ mình, không muốn điều động nhiều ma pháp sư giúp đỡ thánh điện khác. Thật ra lực lượng họ tích lũy có đa số chưa chắc cần dùng. Điểm này bị hội nghị liên minh lên án khá nhiều. Hà! Long hạo thần hơi kinh ngạc nhìn Hàn Vũ. Thánh chiến là việc của toàn nhân loại, chẳng lẽ ma pháp thánh điện chỉ nghĩ cho mình? Long hạo thần nghi ngờ hỏi. Hàn Vũ nói, thật ra cũng không thể trách ma pháp thánh điện, bồi dưỡng một ma pháp sư cần tiêu hao tài nguyên lớn nhất trong các chức nghiệp giả. Đặc biệt là ma pháp sư cao cấp, mỗi người đối với ma pháp thánh điện đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Thế nên họ chỉ hỗ trợ mỗi mình chiến sĩ thánh điện, viện trợ bốn thánh điện khác thì ít hơn nhiều. Tuy Hàn Vũ không nói rõ ràng Long Hạo Thần, hơi hiểu được ẩn ý trong giọng nói của Y, quan hệ giữa kỵ sĩ thánh điện và ma pháp thánh điện không hợp lắm. Dù sao hai thánh điện này luôn tranh đoạt vị trí đứng đầu lục đại thánh điện. Nhiều năm nay ma pháp thánh điện luôn ở vị trí thứ hai, sao chịu phục được. So đấu thực lực tổng hợp, trên thực tế ở nhiều khía cạnh thì ma pháp Thánh Điện còn hơn xa kỵ sĩ Thánh Điện. Chẳng qua kỵ sĩ Thánh Điện có 6 thần ấn vương tọa, 6 thần khí, 3 thần ấn kỵ sĩ lại có sức mạnh mà không ma pháp sư nào có thể một mình đối đầu được. Thế nên địa vị của họ luôn kém hơn kỵ sĩ Thánh Điện vài phần. Đương nhiên trong liên minh, kỵ sĩ Thánh Điện có tiếng tốt hơn ma pháp Thánh Điện nhiều. Từ khi bắt đầu trận thánh chiến, kỵ sĩ Thánh Điện hỗ trợ 5 quan ải khác nhiều hơn ma pháp Thánh điện. Dĩ nhiên kỵ sĩ Thánh Điện cũng không trợ giúp bên ma Pháp Thánh Điện bao nhiêu. Hai bên luôn giữ quan hệ cạnh tranh mập mờ. Qua vài năm nữa là sẽ bắt đầu trận so đấu vị trí liên minh Thánh Điện. Đây cũng là trận so tài quan trọng nhất liên minh, còn trên cả thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Không biết lần này có thể cử hành trận so tài không, nếu thánh chiến cư kéo dài thì chỉ sợ rằng rất khó. Đang lúc Long Hạo Thần rơi vào suy tư thì ba bóng dáng như tia chớp bay hướng họ. Ba người long hạo thần là từ đằng sau bay tới Gia Lang Quan, không che giấu tung tích nên hiển nhiên phía Gia Lang Quan đã phát hiện. Rất nhanh, ba bóng người đã tới trước mặt họ. Chính là ba ma pháp sư, linh cánh sau lưng chứng minh thân phận họ, đều là cường giả trên cấp 6 của ma pháp thánh điện. Áo choàng ma pháp của ba người màu sắc khác nhau. Ma pháp sư dẫn đầu tuổi trẻ kinh người, thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi nhưng đôi linh cánh sau lưng đã khá rộng lớn, chỉ sợ tu vi trên cấp 7. Ma Pháp Sư ở tuổi như vậy đã có được tu vi cấp 7 thì rất khó gặp, hơn nữa vị Ma Pháp Sư này cũng là quang thuộc tính, khuôn mặt cực đẹp trai. Nhìn Long Hạo Thần mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, vị Ma Pháp Sư quang hệ ngần ra, đặc biệt là trông thấy Thải Nhi đứng bên cạnh Long Hạo Thần, thì càng lộ ra tia quái lạ. Thải Nhi chẳng những xinh đẹp vô song, càng có khí chất khó thể hình dung, con gái bình thường không thể nào sánh bằng. Đây là do thể chất thần quyến giả mang đến, cũng là Thải Nhi từ nhỏ tôi luyện luân hồi linh lô dần hình thành. Nếu nàng không mất trí nhớ thì loại khí chất này càng thêm rõ ràng, cũng sẽ càng lạnh lùng. Xin chào, kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, xin hỏi ba vị có chuyện gì không? Ma pháp sư quan hệ rất nhanh đặt ánh mắt lên người Long Hạo Thần. Cưỡi vua tinh diệu độc giác thú, lại thêm vào kim tinh cơ tòa chiến giáp, không cần nghi ngờ, hắn mới là lãnh đạo của ba người này. Long Hạo Thần khẽ mỉm cười, nói. Xin chào, lần này chúng tôi đến là tìm một người bạn, và nếu ra lăng quan có gì cần, thì chúng tôi nguyện ý giúp đỡ ra lăng quan đối kháng ma tộc. Chương 217 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Ma pháp sư Quang hệ đáy mắt lóe tia sáng, mỉm cười nói, "Vậy xin hỏi người tìm ai? Tạm thời gia lăng quan chúng tôi cố thủ không thành vấn đề." Hàn Vũ ở một bên nhướng mày, bay lên trước nói, "Có thể dẫn chúng tôi tiến vào gia lăng quan rồi nói tiếp. Tuy thanh niên ma pháp sư này ưu tú nhưng dù sao chỉ là tu vi cấp 7." Long Hạo thần mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, đại biểu địa vị của hắn trong kỵ sĩ thánh điện Một ma pháp sư cấp 7 bình thường ở giữa không trung ngăn cản rồi hỏi này nọ, điều này hiển nhiên không hợp lý. Ma pháp sư quang hệ ngây ra nhưng rất nhanh sắc mặt trở lại bình thường. Xin lỗi, tôi thất lễ. Xin ba người đi theo tôi. Nói rồi gã xoay người lại, kêu gọi hai đồng bạn bay hướng ra lăng quan. Thế này sắc mặt hàn vũ mới dịu lại, cùng tinh vương bay xuống dưới. Thải nhi nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần. Tôi không thích ánh mắt người hồi nãy. Long Hạo Thần nhẹ gật đầu. Đương nhiên hắn cũng trông thấy mới nãy lúc ma pháp sư quan hệ nhìn Thải Nhi, không hề có ý định che giấu. Nhưng hắn không quá quan tâm. Liên minh do lục đại thánh điện hợp thành, hiện tại là lúc thánh chiến, tuy đối phương hành xử kém chút nhưng hắn không muốn so đo với đối phương. Rất nhanh, sáu người bay đến không gian cách ra lăng quan chưa tới 500 mét. Ba ma pháp sư trước mặt thân hình đột nhiên loe sáng, mơ hồ cảm giác từ người họ sinh ra ma pháp đậm đặc sau đó, tiếp tục bay tới trước. Hàn vũ, chờ chút đã. Long Hạo Thần đột nhiên kêu Hàn Vũ, cũng ngăn lại Tinh Vương. "Đoàn trưởng, sao vậy?" Hàn Vũ nghi ngờ hỏi. Khuôn mặt Long Hạo Thần đằng sau mặt nạ lộ ra vài phần nghi hoặc, nói: "Dường như có kết giới phòng ngự, chúng ta không có ấn ký thông qua pháp trận sẽ bị kết giới ngăn cản." Nghe hắn nói vậy, Hàn Vũ nổi giận, tức giận hỏi Ba Ma pháp sư đã bay vào kết giới, các người muốn gì? Ba Ma pháp sư thấy ba người Long Hạo Thần không bay theo thì cũng ngây ra, ma pháp sư quang hệ dẫn đầu vẻ mặt kinh ngạc, áy náy vội vàng nói: Xin lỗi, tôi quên đưa ba vị ấn ký phong ấn. Thật sự xin lỗi." Nói xong gã lại bay ra, đưa ba ấn ký giống như lệnh bài có ma pháp nồng đậm cho ba người Long Hạo Thần. Hàn Vũ nheo mắt, trầm giọng nói, "Anh thật sự quên?" Ma pháp sư Quang Hệ lập tức trầm mặt, "Anh bạn kỵ sĩ này, anh có ý gì? Chẳng lẽ tôi cố ý ư?" Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, "Là cố ý hay không chính anh rõ ràng." Ma pháp sư Quang Hệ lạnh lạnh nói, "Chẳng phải kỵ sĩ các ngươi mạnh lắm sao?" Thánh điện thứ nhất liên minh, dù không có ân ký của tôi, thì kết giới nho nhỏ này chắc không cản được các vị đâu. Không ngờ kỵ sĩ các người cũng sợ kết giới ma pháp thánh điện chúng ta. Nghe gã nói vậy làm hàn vũ bùng cháy lửa giận, đang muốn nổi giận thì bị Long Hạo Thần nâng tay ngăn cản. Chúng ta đi thôi. Long Hạo Thần chỉ bình thản nói một câu, để Tinh vương bay vào trong kết giới. Trên mặt ma pháp sư quang hệ lộ tia đắc ý. Quả nhiên, khi tinh vương bay tới nơi lúc trước ba ma pháp sư tỏa ra ma pháp giao động mãnh liệt, thì một tầng sáng trong suốt ngăn cản đường đi của họ. Ấn kỳ phong ấn trong tay Long Hạo Thần và Thải Nhi tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nhưng thân thể tinh vương thì không tiến vào trong được. Đây hiển nhiên không phải quên mà rõ ràng là ma pháp sư quan hệ cố ý. Sao gã không biết ma thú cần ấn ký đặc biệt mới xuyên qua phong ấn được? Long Hạo Thần quay người lại, lạnh lùng nhìn ma pháp sư quan hệ. Thải Nhi ở trước mặt hắn đột nhiên động. Sát khí lạnh liệt phát ra từ người Thải Nhi, ngay sau đó, luồng sáng sám lạnh lẽo chém xuống. Chỉ nghe trong không khí vang lên tiếng xe rách chói tai. Phong ấn xuất hiện một ấn ký đen, ngay sau đó, ấn ký đen chớp mắt vỡ lộ ra từng điểm sáng. Tinh vương dương đôi cánh mang theo long hạo thần và Thải Nhi bay vào, xuyên qua kết giới. Hàn vũ theo sát phía sau, nhờ vào ấn ký Phong ấn bay vào trong kết giới. Ba ma Pháp sư ngờ ngác tại chỗ. Họ, họ thật sự phá vỡ Phong ấn. Nên biết uy lực phong ấn của ma Pháp Thánh Điện, tuy không quá mạnh nhưng ngăn cản cường giả cấp chính không thành vấn đề, chuyên môn phòng ngự ma tộc trên không chung. Hiệu quả phòng ngự cực tốt còn có tác dụng báo động trước. Ma Pháp Sư Quang Hệ chỉ muốn khó xử đám Long Hạo Thần một phen. Dù sao theo cách ăn mặc thì Long Hạo Thần và Hàn Vũ là kỵ sĩ. Gã chỉ muốn đợi Long Hạo Thần lại mở miệng thì sẽ giúp họ cùng đi vào kết giới. Không ngờ họ thật dám ra tay với kết giới ma Pháp Thánh Điện, hơn nữa ra tay không phải kỵ sĩ mà là cô gái xinh đẹp kia. Nàng mới bộc phát ra sát khí làm ma pháp sư quan hệ toàn thân lạnh run. Đây là tu vi cỡ nào mới có thể làm được. Tình vương bay vào trong kết giới, lần này Long Hạo Thần không chờ ba vị ma pháp sư, trực tiếp bay vào trong gia lăng quan. Người kính tao một tấc, ta kính người một mét. Lúc trước Long Hạo Thần đã nhẫn nhịn, nhưng làm đại ký thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, hắn không thể nhịn quá mức. Ma pháp sư quan hệ lấy lại bình tĩnh, vội vàng đập cánh đuổi theo ba người Long Hạo Thần. Mắt thấy đám long hạo thần sắp tiến vào gia lăng quan, mười mấy bóng người đột nhiên từ bên dưới bay lên đánh hướng họ. Đừng ra tay, vàng lên thanh âm giả nua, mười mấy bóng người lập tức tách ra, vây ba người long hạo thần vào trong. Tinh vương giang đôi cánh bình bồng giữa không chung. cản đường họ vẫn là ma pháp sư, dẫn đầu là một ông lão, đôi cánh sau lưng rộng tới 8 mét. Quanh người ông giao động nguyên tố ma pháp gần như dính đặc biểu thị thân phận cao quý. Kim tinh cơ tòa kỵ sĩ. Xin chào, là các người xúc động kết giới ma pháp. Lão Ma Pháp Sư nhìn thấy Kim Tinh cơ tòa chiến giáp trên người Long Hạo Thần, thoáng chốc biến mất địch ý, hướng Long Hạo Thần hành lễ Ma Pháp Sư. Long Hạo Thần đưa tay phải ngang ngực đáp lễ. Chào người, tôi là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ Thánh Điện, người có thể gọi tôi là Kim Tinh số 12. Là chúng tôi phá kết giới nhưng chỉ do hiểu lầm. Ma Pháp Sư quan hệ đã mang theo hai đồng bạn bay tới, trông thấy Lão Ma Pháp Sư này thì biến sắc mặt, tiến lên hành lễ. Xin chào phí trưởng Lão. Nhìn thấy gã, sắc mặt phí trưởng lão dịu vài phần. Hiền viên, đây là sao? Vì sao đại lý thánh kỵ sĩ trưởng phá kết giới chúng ta? Ông vừa nói ra liền lộ ma pháp thánh điện ương ngạnh. Long hạo thần là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, ông lại hỏi người của mình, hơn nữa nói lời không chút khách sáo. Hiền viên viêm có chút lúng túng chặn đầu nói. Phí trưởng lão, là lỗi của tôi, tôi quên đưa cho thánh kỵ sĩ trưởng ấn ký phong ấn, tọa kỵ của người ấy không thể thông qua, nên họ phá kết giới tự mình đi vào. Nghe gã nói vậy, phi trưởng lão nhướng mày, mỉm cười với Long Hạo Thần, nói, thì ra là hiểu lầm, tu vi của đại lý thánh kỵ sĩ trưởng thật cao. Long Hạo Thần bình thản cười nói, không dám, xin trưởng lão dẫn chúng tôi vào thành. Phi trưởng lão không trách hiên viên viêm, ngược lại châm chích hắn một câu, nhưng Long Hạo Thần làm như không nghe thấy. Nơi này là gia lăng quan, hắn đến đối kháng ma tộc chứ không phải tìm ma pháp thánh điện gây sự. Người ta bao che khuyết điểm thì cứ bao đi. Mời. Phí trưởng lão liếc Hiên Viên Viêm rồi mới dẫn Long Hạo Thần bay vào trong Ngự Long Quan. Vài ma pháp sư lập tức tản ra hai bên. Hiên Viên Viêm nhìn bóng lưng đám Long Hạo Thần, mắt lóe tia sáng lạnh. Kỵ sĩ Thánh Điện phái Đại Lý Thánh Kỵ sĩ trưởng đến làm gì? Tuy Long Hạo Thần chưa nói xấu gã nhưng sự bỏ qua càng khiến gã giận dữ. Từ khi Phí trưởng lão xuất hiện, Long Hạo Thần thậm chí không thèm liếc mắt nhìn gã một cái. Đối với tinh anh ma pháp Thánh Điện như gã thì là đả kích cực lớn. Phí trưởng lão dẫn ba người Long Hạo Thần rơi vào Ra Lăng Quan. Tinh vương bốn võ đạp đất, Long Hạo Thần mang theo thải nhi bay xuống. Đây là lễ tiết, ở địa bàn người ta, không chiến đấu mà cưỡi tọa kỵ là không lễ phép. Phí trưởng lão thầm gật đầu, lòng nghĩ vị đại lý thánh kỵ sĩ trưởng này tính tình khá tốt. Ông hiểu rõ tính cách hiên viên viêm, nhất định là gã khiêu khích người ta. Chẳng qua việc liên quan tranh giành địa vị giữa ma pháp thánh điện và kỵ sĩ thánh điện, nên ông không thể không nghiêng về hiên viên viêm. Nhưng biểu hiện của Long Hạo Thần khiến ông sinh ra vài phần hảo cảm Thánh kỵ sĩ trưởng, tôi trước tiên mang người đi thánh điện chúng tôi nghỉ ngơi, chờ lát nữa lập tức thông báo điện chủ. Phí trưởng lão có hảo cảm với Long Hạo Thần, lời nói cũng khách sáo nhiều. Lấy thân phận thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, đủ để gặp mặt điện chủ ma pháp thánh điện. Vậy làm phiền người. Long Hạo Thần nói. A, đúng rồi, xin hỏi người một điều, lầm hâm có khỏe không? Chính là cháu của phó điện chủ quý thánh điện, thánh ma đạo sư Lâm thần. Ông nội Lâm Hâm tuy là thánh ma đạo sư cấp 8 nhưng cũng là phó điện chủ, chủ yếu phụ trách những việc của ma pháp thánh điện tại liên minh thánh điện. Phó điện chủ lục đại thánh điện trong liên minh cơ bản đều là đỉnh cấp 8. Chủ yếu là vì thực lực càng mạnh đều giữ lại thánh điện của mình. Mấy vị phó điện chủ đa phần có cống hiến rất lớn cho thánh điện của mình, được phá cách nâng đỡ. Người quen biết Lâm Hâm. thúy trưởng lão kinh ngạc nhìn Long Hạo Thần. Long Hạo Thần gật đầu nói. Phải, Lâm Hâm là bạn tốt của tôi Phí trưởng lão nghe hắn nói vậy, sắc mặt biến quái lạ. biểu tình của ông hù dọa Long Hạo Thần, làm sao vậy? Phí trưởng lão, chẳng lẽ Lâm Hâm xảy ra chuyện gì? Long Hạo Thần vội vàng hỏi, không có, đương nhiên là không. Phí trưởng lão vội nói, Lâm đoàn trưởng khỏe lắm, tôi mang người đi nghỉ ngơi sau đó thông báo ngày ấy đến gặp người. Đoàn trưởng, Lâm Hâm là đoàn trưởng đoàn gì? Hàn Vũ ở một bên kiềm không được tò mò hỏi, phí trưởng lão mỉm cười nói. Lâm Hâm hiện giờ là chấp trưởng ma pháp thánh điện đệ nhất ma pháp sư đoàn, có 500 ma pháp sư hỏa hệ làm thuộc hạ, là trụ cột vững chắc gia lăng quan chúng tôi đối kháng ma tộc. Hàn Vũ nghe ông nói vậy thì bật cười, Con nhà quan có khác? Hắn không biết cả công kích vậy mà có thể chi huy một đại quân ma pháp sư. Phí trưởng lão nghiêm túc nói, vị kỵ sĩ này, xin thu lại lời nói. Lâm đoàn trưởng là dựa vào cống hiến cho gia lăng quan, tích lũy quân công trở thành đoàn trưởng đệ nhất ma pháp sư đoàn, không hề liên quan đến phó điện chủ lâm thần. Huống chi ai nói ngày ấy không biết công kích. Sức chiến đấu của lâm đoàn trưởng là giỏi nhất trong ma pháp sư cung cấp. Coi như là ma pháp sư tu vi cao hơn ngày ấy, trên chiến trường phát huy ra tác dụng cũng chưa chấp bằng ngày ấy. Hàn Vũ ngẩn ra, bật cười nói. Chẳng lẽ tôi không hiểu hắn bằng ông ư? Tôi và hắn cùng đội săn ma đoàn. Khi nào thì hắn biết ma pháp công kích vậy? Phí trưởng lão kinh ngạc nói. Anh bạn với lâm đoàn trưởng là cùng đội săn ma đoàn. Nhưng ma pháp công kích của lâm đoàn trưởng đích thực rất mạnh. Hàn Vũ không cãi nữa, mỉm cười nói. Có lẽ vậy. Lâu rồi tôi không gặp hắn, nói không chừng hắn lại học được cái gì. Đợi gặp rồi sẽ biết thôi. Mà Pháp Thánh Điện là một tòa cung điện to lớn. Từ kiến trúc có thể thấy mức độ nguy nga của nó. Thánh Điện cao tới 6 tầng, cung điện to lớn này là kiến trúc cao nhất cả Gia Lăng Quan. Chỉ tầng một độ cao đã hơn 20 mét. Phong cách kiến trúc cổ kính trang nhã, đỉnh tầng có hình sao 6 cánh to lớn xung quanh sao sáu cánh là các luồng sáng đại biểu các loại thuộc tính ma pháp xoay tròn quanh sao sáu cánh chắc là pháp trận đặc biệt nào đó. đi vào ma pháp thánh điện là một đại sảnh cực rộng rãi, khung đỉnh cao lớn, trang sức hoa lệ, xa hoa mà không tục tăng, có thể tùy thời thấy dấu hiệu ma pháp. vách tường xung quanh đều tràn đầy văn tự tinh linh cao cấp. đi vào nơi này có thể rõ ràng cảm giác các loại nguyên tố thuộc tính trong không khí dao động mạnh hơn bên ngoài trên gấp đôi. chẳng qua vì là các loại thuộc tính nên có chút hỗn loạn. Nhưng nguyên tố ma pháp dính đặc cũng đủ cho người cảm giác rung động. Người bình thường vào đây sẽ cảm nhận được không khí khác với chỗ khác. Mé bên trong đại sảnh có 6 pho tượng to lớn. Hai pho tượng tận cùng bên trong có màu vàng và đen. Bên ngoài chút là 4 pho tượng, lam, đỏ, vàng chanh, xanh. 6 pho tượng hình dạng khác nhau. Pho tượng vàng và lam là nữ giới, 4 pho tượng còn lại là nam giới sáu pho tượng này là sáu vị thần nguyên tố mà ma pháp thánh điện thờ phụ đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh và hắc ám. Ma pháp dư thuộc tính khác nhau, không chỉ có sáu loại thuộc tính này, còn có số ít như thuộc tính lôi điện, băng. Nhưng ma pháp thánh điện cho rằng tất cả thuộc tính khác lấy sáu thuộc tính nguyên tố làm cơ sở, vậy nên sáu nguyên tố này chính là căn bản của tất cả ma pháp. Thần nguyên tố chính là thần linh tối cao họ tôn thờ. Ba người long hạo thần biết quy tắc ma pháp thánh điện cùng tiến lên trước khung người hành lễ hướng sau pho tượng. Khoảnh khắc này xuất hiện hình ảnh kỳ lạ. Pho tượng quang minh nữ thần bên trong sáng lên một cái, tỏa ra ánh vàng nhu hòa. Phí trưởng lão kinh ngạc, nên biết rằng 6 pho tượng nguyên tố không phải tùy tiện đặt tại đây, thật sự là 6 vị thần nguyên tố để lại thần tích trên thế giới này. Các tiền bối ma pháp thánh điện nghĩ hết cách mới tụ tập lại thần tích cùng một chỗ, tập trung trong ma pháp thánh điện. Kết giới cường đại của gia Lăng Quan lấy 6 pho tượng làm cột trụ. Có thể nói, 6 pho tượng cùng một chỗ chính là thần khí toàn thuộc tính. Là bảo vật quý nhất của ma Pháp Thánh Điện. Lúc này, phò tượng đại biểu cho quang minh nữ thần tỏa ánh sáng, ý nghĩa bị lực lượng tương đồng dẫn động. Lúc trước phí trưởng lão luôn quan sát ba người long hạo thần, mới rồi họ không hề làm cái gì. Đây là sao? Điều khiến phí trưởng lão giật mình còn ở phía sau. Phò tượng quang minh nữ thần, tòa ánh sáng vàng nhu hòa dần tụ tập hóa thành cột sáng vàng bao phủ long hạo thần, khiến kim tinh cơ tòa, chiến giáp trên người hắn tỏa ánh sáng ra cam càng thêm trói mắt lung linh. Trong đại sảnh ma pháp thánh điện không chỉ có vài người họ, còn có người khác. Khi phó tượng quang minh nữ thần hiển lộ thần tích thì họ lập tức bị tất cả chú ý. Long hạo thần không ngờ rằng sẽ xảy ra tình trạng như vậy. bị ánh sáng vàng bao phủ, quang nguyên tố ấm áp xuyên qua cơ thể hắn, nói không nên lời thoải mái. Trong cảm nhận của hắn, phó tượng quang minh nữ thần tựa như người mẹ ăn ủi con mình. Sẽ không tăng thực lực cho hắn nhưng xoa dịu tâm linh hắn. Quang nguyên tố từ quang minh nữ thần tỏa ra rất kỳ lạ, không có linh lực dao động nhưng cực kỳ tinh thuần. Tâm linh Long Hạo Thần lần nữa được thanh tẩy, tựa như lúc hắn được đến Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn. Đây chính là cơ hội tốt không thể cầu. Linh lực có thể thông qua không ngừng nỗ lực tu luyện, nhưng muốn tiêu trừ tạp chất trong lòng thì khó hơn luyện linh lực rất nhiều. Nhất định phải lấy tâm tình bình thản tu luyện thời gian dài mới làm được. Đối với Long Hạo Thần là con trai quang minh thì nội tâm càng tinh thuần, cảm giác với quang nguyên tố càng biến mạnh. Dù là tu luyện hay sử dụng kỹ năng sẽ có hiệu quả tốt hơn. Pho tượng quang minh nữ thần không tỏa sáng quá lâu, chỉ 10 giây thì ánh sáng tắt, mọi thứ trở về bình thường. Nhưng chỉ giây lát ngắn ngủi, trong đại Sảnh ma pháp thánh điện có ít nhất mười mấy ma pháp sư rừng chân xem xét, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Mắt thấy ánh sáng vàng biến mất, phí trưởng lão bước nhanh tới bên cạnh long hạo thần, sốt ruột hỏi. Tôn kính thánh kỵ sĩ trưởng, mới, mới rồi sao người làm được vậy? Thật khó thể tin tưởng. Lúc này Long Hạo Thần cũng tỉnh lại khỏi cảm giác thoải mái tẩm trong quang nguyên tố. Hắn lắc đầu nói, tôi không làm gì hết. Dường như mọi thứ cứ tự nhiên xuất hiện, loại hiện tượng này đặc biệt lắm sao? Phí trưởng lão không hề trần chờ nói. Dĩ nhiên là rất đặc biệt. Lần trước pho tượng nguyên tố hiện thần tích là khi điện chủ kế vị. Điện chủ đại nhân là sứ giả phong nguyên tố. Khi đó pho tượng thần phong nguyên tố xuất hiện thần tích giống như người bây giờ vậy. Năm đó tôi có vinh hạnh theo lão sư chứng kiến hình ảnh ấy Nếu tôi nhớ không lầm, thần tích đó chỉ kéo dài vài giây, không lâu bằng của người. Người xác định thật sự không làm cái gì ư. Long hạo thần lắc đầu nhưng không nói gì thêm. Ma pháp sư xung quanh không hề tản ra, tất cả đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chầm chầm long hạo thần. Trong đó một nữ ma pháp sư tuổi trẻ tiến lên vài bước, không hề khách sáo nói. Người đại biểu kỵ sĩ Thánh Điện Thị Uy với chúng ta ư. Bộ dáng nữ ma pháp sư này rất đẹp, vóc người thon dài, áo choàng ma pháp sư màu xanh càng hiện ra gọn gàng Cột tóc xanh báo lấy mái tóc dài màu đen, cột tóc khảm viên bảo thạch xanh hình thoi, tay phải cô nắm pháp trượng, pháp trượng màu xanh trong suốt, tựa như khối thủy tinh xanh. Đỉnh trượng khảm một viên bảo thạch cỡ trứng vịt, kỳ lạ là bảo thạch trong suốt này có luồng gió xanh không ngừng xoay vòng, tựa như trong bảo thạch cất giữ vòi rồng vậy. Long Hạo thần nhướng mày, trầm giọng nói: "Lục Đại Thánh Điện là một nhà, cùng là Liên Minh Thánh Điện, vị ma pháp sư này, xin ăn nói cẩn thận." Thiếu nữ ma pháp sư không thèm để ý Long Hạo thần, nói với phía trưởng lão: Trưởng lão, tôi phải báo cho lão sư chuyện vừa rồi. Phí trưởng lão gật đầu, nói: Vừa lúc tôi định đi tìm điện chủ đại nhân, cô nói với điện chủ, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện đã đến. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Biết rồi. Thiếu nữ ma pháp sư thậm chí không chào hỏi Long Hạo Thần, lập tức xoay người rời đi. Vài ma pháp sư khác cũng tản ra. Phí trưởng lão có chút áy náy nói với Long Hạo Thần: Xin lỗi, thánh kỵ sĩ trưởng, đàm hoàn đã thất lễ, tôi thay cô ta xin lỗi người. Hàn Vũ lạnh lùng nói. Cô ta là ai? Thất lễ với thánh kỵ sĩ trưởng chúng tôi như vậy, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ báo cáo hướng liên minh. Phí trưởng lão cười khổ nói, cô gái này cả tôi cũng không cai quản được. Cô ta là đệ tử đích truyền của Điện Chủ Đại Nhân, là đệ tử duy nhất, luôn mắt cao hơn đầu, tên là Đàm Hoàn. Đã 16 tuổi vẫn chưa có hôn ước, nhưng cô ta có tư cách kiêu ngạo, tuổi nhỏ vậy đã có tu vi cấp 7 bậc 3. Cô ta cùng với hiên viên viêm, Lâm Hâm là tam anh tài tuổi trẻ ma Pháp Thánh Điện, đều là trong vòng 30 tuổi đạt tới cấp 7. Hàn Vũ vui mừng nói, Lâm Hâm cũng đã đột phá cấp 7. Vậy tốt quá rồi, đoàn trưởng, chúng ta có thể. Y vừa nói đến đây liền bị Long Hạo thần liếc mắt Y bảo im miệng. Hàn Vũ nhận ra mình lỡ lời, vội vàng câm miệng, nhưng Y kêu lên đoàn trưởng khiến phí trưởng lão chú ý. Lúc trước Hàn Vũ có nói Y và Lâm Hâm là đồng bạn một đội săn ma đoàn. Y kêu Long Hạo Thần là đoàn trưởng, chẳng phải nói lên mấy người họ là cùng đội săn ma đoàn. Mỗi một lần tuyển chọn săn ma đoàn đều có giới hạn tuổi tác. Nếu Long Hạo Thần là đoàn trưởng của họ, dù tuổi lớn hơn cũng sẽ không cách biệt bao nhiêu. Nhưng hắn mặc là kim tinh cơ tòa, chiến giáp đại biểu cho cường già thấp nhất là cấp 8. Hơn nữa trong kỵ sĩ cấp 8, có thể trở thành kim tinh cơ tòa kỵ sĩ đều là người giỏi nhất, thậm chí rất có thể là thần thánh kỵ sĩ cấp 9 lấy tuổi cỡ như Hàn Vũ, lâm hâm trở thành một kim tinh cơ tòa kỵ sĩ, đây hoàn toàn là không thể nào. ít nhất trong lòng phí trưởng lão tuyệt đối không tin sẽ có thiên tài như vậy xuất hiện. Hơn nữa kim tinh cơ tòa kỵ sĩ này còn là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng, mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp cấp sử thi, nên là cường giả mạnh nhất trong thích khách thánh điện. cần cống hiến to lớn cho kỵ sĩ thánh điện mới có thể lấy được vinh dự này. Thánh kỵ sĩ trưởng trước kia là Hàn Kiếm, nay là người phát ngôn của điện chủ kỵ sĩ thánh điện, minh chủ liên minh Dương Hạo Hàm. Nhưng phí trưởng lão không hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Một là vì địa vị của ông chưa thể sánh ngang với Long Hạo Thần, hai là không tiện dò hỏi bí mật của người ta. Quang thuộc tính Long Hạo Thần đã chứng minh hắn không thể nào là nội gian. Theo trưởng lão dẫn dắt, ba người Long Hạo Thần được mang tới tầng hai ma pháp thánh điện, ở trong ba căn phòng. Ba người Long Hạo Thần một đường mệt mỏi, đơn giản tắm rửa, ăn chút đồ ăn ma pháp thánh điện đưa tới, ba người tụ tập trong phòng Long Hạo Thần. Ma pháp thánh điện đối với chúng ta không tốt lắm nhỉ. Long Hạo Thần mỉm cười nói, "Hàn Vũ cáo kỉnh bảo, đâu chỉ không tốt, chính xác hơn là đối địch." Long Hạo Thần nhíu mày, trầm giọng nói, "Không ngờ quan hệ giữa Ma Pháp Thánh Điện và Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta đã biến căng thẳng như vậy. Cứ tiếp tục thế này chỉ sợ mai sau xảy ra chuyện lớn. Hiện tại cường địch còn đang bên ngoài, nếu kết thúc chiến tranh rồi vẫn giống thế, vậy thì không cần ma tộc công kích, nội bộ liên minh chúng ta tự động sụp đổ." Hàn Vũ gật đầu nói, "Mâu thuẫn giữa Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta và Ma Pháp Thánh Điện đã có từ lâu." Gần như mỗi lần so tài định xếp hạng thánh điện, thì chung kết đều là hai thánh điện chúng ta rằng co. Ma pháp thánh điện luôn bị chúng ta đè ép, họ cam tâm tình nguyện mới là kỳ. Thế nên trong các công việc tại liên minh, tuy không nói là đối đầu với chúng ta nhưng quan hệ không quá tốt. Long Hạo Thần nói, đợi Lâm Hâm đến rồi nói tiếp. Nghe ý của phí trưởng lão mới rồi thì hiện giờ thân phận của Lâm Hâm, trong ma pháp thánh điện không thấp, hy vọng anh ta có thể hòa giải vài phần. Đang lúc họ nói chuyện thì bên ngoài truyền đến thanh âm cung kính. Thánh Kỵ Sĩ Trường Đại Nhân, Điện Chủ mời ngài. Ba người Long Hạo Thần liếc nhau, cùng đứng dậy. Ngoài cửa, một thanh niên ma pháp sư chờ tại đó, trông thấy Long Hạo Thần lập tức làm động tác mời. Khi Thải Nhi và Hàn Vũ muốn theo sau so thì bị ma pháp sư cản lại. Xin lỗi hai vị, Điện Chủ chỉ muốn gặp Thánh Kỵ Sĩ Trường Đại Nhân. Vốn Hàn Vũ đã nhìn tức no bụng, giờ bị ngăn cản định bùng nổ thì Long Hạo Thần lấy lại tinh thần lắc đầu với y, Hàn Vũ đành nén giận. Các người về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi đi chốc lát sẽ quay về, nói không chừng lát nữa lâm hâm sẽ tới tìm. Long hạo thần đi theo ma pháp sư thẳng tới đỉnh tầng ma pháp thánh điện. Lối vào đỉnh tầng là cánh cửa ánh sáng cao đến 3 mét. Đi qua cửa ánh sáng, long hạo thần giật nảy người. Sau cánh cửa là một không gian cực kỳ rộng lớn, ít nhất lớn hơn bên ngoài trông thấy ma pháp thánh điện nhiều. Nguyên tố ma pháp dao động càng thêm dính đặc và tinh thuần. Đại sảnh to lớn đến vài trăm mét, xung quanh là các cánh cửa. Chính giữa đại sảnh có một ngôi sao sáu cánh lấp lóe ma pháp. Thanh niên ma pháp sư dẫn Long Hạo Thần tới góc sao sáu cánh, nói. Xin ngài bước lên ma pháp trận, là có thể tiến vào phòng làm việc của điện chủ đại nhân. Long Hạo Thần hơi tò mò hỏi. Tầng này là chỗ nào vậy? Thanh niên ma pháp sư nói. Mỗi một gian phòng nơi đây đều là sân đấu luyện, còn là chỗ ở của một ít ma pháp sư cấp cao. Chỉ có tiền bối tu vi cỡ thánh ma đạo sư trở lên mới ở đây được. Long Hạo Thần trông thấy sự kiêu ngạo trong mắt thanh niên ma pháp sư Hắn không nói gì, bước ra một bước, tiến vào ma pháp trận sao sáu cánh. Ánh sáng chợt lóe, ngay sau đó hắn đã đi tới một không gian riêng biệt. Xung quanh là ánh sáng sáu nguyên tố quang, thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, hơi thở nồng đậm ập vào mặt. Chỉ nhờ vào thị giác thì không cách nào xuyên qua ánh sáng vặn vẹo này. Long Hạo Thần mở ra tinh thần lực mới mơ hồ cảm nhận dường như đây là một không gian riêng, chẳng qua có tia liên hệ mỏng manh với không gian của mình. Tinh thần lực rất mạnh. Nếu thánh kỵ sĩ trưởng muốn trở thành một ma pháp sư thì thành tựu nhất định sẽ khiến người chấn kinh. Vang lên thanh âm già nua, ánh sáng vạn vẹo xung quanh đột nhiên biến đổi, một ông lão mặt tươi cười xuất hiện trước mắt Long Hạo Thần. Cảnh tượng hư ảo cũng biến chân thực, ông lão này mặc áo choàng xanh mộc mạc, bề mặt áo choàng không có chút nguyên tố dao động, trong tay cũng không có pháp trượng, thoạt nhìn chỉ là ông già bình thường mà thôi. Dáng người không cao, bụng lại không nhỏ, thân thể mập mạp hợp với khuôn mặt tươi cười cho người cảm giác thân thiện. Bên cạnh ông lão chính là ma pháp sư phong hệ đàm hoàn lúc trước Long Hạo Thần, từng gặp, lúc này cô dùng ánh mắt hơi cảnh giác nhìn chầm chầm Long Hạo Thần. Xin chào Lý Điện Chủ. Tôi là Đại Lý Thánh Kỵ Sĩ Trưởng Kỵ Sĩ Thánh Điện, Kim Tinh số 12. Đây là thư tín Long Điện Chủ Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng tôi gửi đến ngài. Nói xong hắn không người hành lễ với Lý Điện Chủ. Điện Chủ mập mạp ma pháp Thánh Điện có tên là Lý Chính Trực, cái tên cực nhà quê nhưng thực lực mạnh số 1 số 2 trong toàn liên minh. Tuyệt đối đừng tưởng bề ngoài ông thân thiện thì người hiền lành, kỳ thực trong cường giả đứng đầu liên minh, ông cương rắn nhẫn tâm nhất. Năm đó ông từng một mình xâm nhập lãnh địa ma tộc, trước sau thi triển cấm chú ở sáu hành tinh ma tộc, ma thần hoàng giận dữ mời nguyệt ma thần Azaloi tư truy sát ông vạn dặm, gần như xuyên qua cả ma tộc. Ai thắng ai bại không thể nói rõ, nhưng ít nhất điện chủ lý chính trực còn đang lành lặn. Điều này khiến ông thành danh, thúc đẩy ông trở thành người cầm quyền đương thời của ma pháp thánh điện. Nhìn Long Hạo Thần khom người, mắt Lý Chính trực lộ ra tia sâu thẳm, mỉm cười nói. Thánh kỵ sĩ trưởng không cần khách sáo. Nói xong ông nâng lên tay phải, có thể trông thấy luồng sáng xanh lan tràn hướng Long Hạo Thần. Thoạt nhìn là muốn rìu hắn, nhưng khi ánh sáng xanh đánh vào người Long Hạo Thần, động lực thúc đẩy mạnh mẽ khiến Long Hạo Thần kinh ngạc. Ông ta đang thử mình. Bản thân Long Hạo Thần không có lòng háo thắng, nhưng làm thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện, lúc này hắn không thể nhát gan lùi lại. Thân thể nhúc nhích, khí thế của Long Hạo Thần thoáng chốc biến đổi. Một tầng sáng vàng nhạt từ kim tinh cơ tòa chiến giáp lan tràn ra, có tiếng kêu ù ù khe khẽ. Hình ảnh kỳ diệu xuất hiện. Lúc luồng sáng xanh đánh vào người Long Hạo Thần thì hết sức đẩy hắn, nhưng khi tầng sáng vàng xuất hiện trên người Long Hạo Thần, lực đẩy biến thành bao trùm cả người Long Hạo Thần. Sắc xanh và vàng giao nhau, thoạt nhìn huyễn lệ mà không có gì khác thường. Nữ ma pháp sư đàm hoàn đứng một bên trợn tròn mắt. Đây là lần đầu tiên cô thấy người dùng cách này hóa giải thử nghiệm của lão sư. Tuy Long Hạo Thần là kỵ sĩ quang thuộc tính, nhưng bây giờ cho cô cảm giác tựa như, dung nhập vào linh lực phong hệ Lý Chính Trực phóng ra, hai bên không phân chia rồi lại tách biệt rõ ràng. Linh lực của Lý Chính Trực hiển nhiên không thể đẩy được Long Hạo Thần. Giỏi! Lý Chính Trực khen ngợi, nói. bất động như núi, ngưng như đá, linh lực nội uẩn. Nếu ta không cảm giác sai, kỹ năng này của thánh kỵ sĩ trưởng chắc là tự sáng chế lợi dụng nguyên tố cộng hưởng tần suất hòa cùng linh lực phong hệ của ta, do đó khiến linh lực không hề có lực công kích của ta dung hợp với linh lực của ngươi. Càng khiến ta kinh ngạc là kỹ năng này có thể kết hợp với thần ngữ thuận, hơn nữa dùng thân thể sử dụng, thật khiến người thán phục. Xem ra kỵ sĩ thánh điện lại xuất hiện một vị cường giả tuyệt thế, khiến người hâm mộ Long Hạo thần cung kính nói: Lý điện chủ quá khen, người tài giỏi tựa như biển rộng, tôi chẳng qua là chiếc thuyền nhỏ." Hắn nói lời này hoàn toàn phát ra tận đáy lòng. Tuy hắn dùng quang chi đãng dạng bản tiến hóa chống lại linh lực của Lý Chính trực trùng kích, nhưng linh lực đó tựa như biển rộng mênh mông bao phủ lấy hắn. Muốn lao ra khỏi đó trừ phi hắn dùng kỹ năng cực mạnh trùng kích mới được. Lý Chính trực cười ha ha nói, tới đây, để ta xem lão long viết cái gì. Nói rồi ông vẫy tay hướng long hạo thần, một luồng sáng xanh biến thành hình dây nhẹ vòng quanh quyển trục trong tay long hạo thần, khẽ giật quyển trục bay hướng ông tận mắt nhìn thấy mới biết, tuy thi triển linh lực rất ít, nhưng dùng linh lực tựa như con rắn di chuyển tự nhiên, nhưng không có chút linh lực tán ra ngoài, căn bản là tiêu hao cường độ linh lực. lực khống chế này Long Hạo Thần đó giờ ít thấy, mới biết người có tiếng tăm không phải giả áo túi cơm. thực lực của Lý Điện Chủ cho hắn cảm giác sâu sắc khó lường. Lý Chính trực nâng tay liên tục chỉ vào quyển trục, không cần Long Hạo Thần hướng dẫn cách mở thì quyển trục đã tự mở ra. đừng coi thường ông chỉ vài cái nhìn, như đơn giản kỳ thật là một ma pháp mở pháp trận quyển trục. Hơn nữa pháp trận này do chính thần ấn kỵ sĩ Long Thiên Ấn chế tạo, lại thêm Long Hạo Thần có thể cảm nhận rõ ràng lý chính trực, không hề cố ý khoe khoang, ông rất tự nhiên dùng linh lực làm các việc hàng ngày. Vậy nên ông mập như thế cũng là dễ hiểu. Linh lực gần như giúp ông làm hết mọi việc, thân thể không nhúc nhích dĩ nhiên sẽ tích mỡ, béo là bình thường. Chương 218 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch cháu ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Mở ra quyển trục, Lý Chính Trực nghiêm túc nhìn, xem lâu đến mấy phút, sắc mặt cũng theo đó không ngừng biến đổi. Đóng lại quyển trục, Lý Chính Trực nhắm mắt, dường như đang suy nghĩ cái gì, chốc lát sau nói với đàm hoàn đứng cạnh mình. Người đi ra ngoài trước, ta và thánh kỵ sĩ trưởng có chuyện cần nói. Đàm hoàn ngây ra, cô là đệ tử đích truyền của Lý Chính Trực, cũng là đệ tử duy nhất. Đừng nhìn Lý Chính Trực mặt ngoài mập tròn, trên mặt luôn mang nụ cười hiền lành, nhưng cô biết rõ bên trong lão sư cực kỳ kiêu ngạo. Được tiếng là thiên tài số một trong ngàn năm nay của ma Pháp Thánh Điện. Hiện giờ lão sư mới chỉ sáu mươi mấy, đã hơn xa các cường giả tiền bối các đời ma Pháp Thánh Điện. Bàn về Tu Vi, coi như là ba thần ấn kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện, chưa chắc là đối thủ lão sư. Chỉ nhận một đệ tử là vì trong những người tuổi trẻ có thiên phú tại ma Pháp Thánh Điện, thì chỉ mình cô được lão sư thừa nhận, hơn nữa có phong thuộc tính giống lão sư thấy sắc mặt lão sư nghiêm túc, Đàm Hoàn lập tức hiểu ra vị đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện tuyệt không đơn giản như vậy, nếu không thì sao lão sư có thể chú trọng như vậy? Đàm Hoàn kế thừa sự kiêu ngạo của Lý Chính trực, chẳng qua vì tuổi còn nhỏ chưa che giấu kỹ được, bình thường lộ ra ngoài mặt. nhưng điều này không đại biểu cô ngu xuẩn. ngược lại, trí tuệ và thiên phú của cô thường hay được Lý Chính trực khen ngợi. nghe lời lão sư nói, cô chỉ kinh ngạc lướt long hạo thần một cái, lập tức ngoan ngoãn vâng dạ đi sang bên tia sáng vặn vẹo dao động, cô lặng lẽ biến mất trong không khí. đồ đệ đi rồi, trên mặt Lý Chính trực lại là nụ cười hiền lành vô hại. bây giờ có thể tháo xuống mặt nạ để ta nhìn mặt của ngươi rồi chứ, con trai quang minh kỵ sĩ thánh điện. ánh sáng vàng di động, kim tinh cơ tòa chiến giáp tựa như chất lỏng thuận theo người Long Hạo Thần chảy xuống. ngưng tụ thành kim tinh cơ tòa xuất hiện đằng sau lưng Long Hạo Thần. Long Hạo Thần tay phải dơ ngang ngực, cung kính nói, kỵ sĩ thánh điện Long Hạo Thần, kính chào điện chủ. Nhìn khuôn mặt Long Hạo Thần quá mức tuổi trẻ và tuấn tú, lý chính trực hơi ngẩn ra. Tuy ông đã che giấu kỹ cảm xúc nhưng trong lòng vẫn cực kỳ rung động. Trong thư Long Thiên Ấn viết rõ, Long Hạo Thần là cháu ông, hơn nữa xác thực chính thức ban chức vụ thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ Thánh Điện. Đồng thời kỵ sĩ Thánh Điện đã đồng ý cho hắn dựng lại săn ma đoàn, hy vọng được ma pháp Thánh Điện trợ giúp. Nếu gia lăng quan có gì cần, hắn có thể chiến đấu giúp gia lăng quan một thời gian nhưng không thể vượt qua ba tháng. Tuy trong thư Long Thiên Ấn không nhắc tới tu vi của Long Hạo Thần, nhưng Lý Chính Trực hiểu rõ Long Thiên Ấn. Ông hiểu rằng cá tính lão Long cứng ngắc, dù là cháu ruột, nếu không đủ thực lực thì tuyệt đối không thể mặc Kim Tinh Cơ Tỏa chiến giáp. Lại thêm lúc trước ông thử nghiệm, có thể cảm giác rõ ràng tu vi của Long Hạo Thần đích thực là trên cấp 8. Thanh niên trước mặt tỏa ra quang nguyên tố tinh thuần đến mức cả đời Lý Chính Trực rất ít thấy. Linh Quan Nội Ẩn, tuy diện mạo tuấn tú nhưng ánh mắt rất bình thản, tựa như chức nghiệp giả đã tu luyện 4, năm chục năm. Khí chất đó dù là đồ đệ bảo bối của mình cũng vĩnh viễn kém xa. Khẽ thở dài, trên mặt Lý Chính trực lộ nụ cười khổ. Ta vốn tưởng rằng không lâu sau ma pháp Thánh Điện có thể vượt lên trước, nhưng xem ra vẫn là không thể nào. Kỵ sĩ Thánh Điện may mắn thật khiến chúng ta không thể đuổi kịp. Ông nói câu này không đầu không đuôi, nhưng Long Hạo Thần có thể nghe hiểu ẩn ý trong đó. Vị Lý Điện chủ này bị kỵ sĩ Thánh Điện coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, cũng được tiếng là người có tu vi thuần túy mạnh nhất trong liên minh. Tu vi sâu sắc thậm chí vượt trên cả thành viên San Ma Đoàn, cấp danh hiệu uy tín lâu trên trăm năm. Đơn thuần so đấu tu vi, ba thần ấn kỵ sĩ kỵ sĩ thánh điện không có ai thắng được ông. Trước Long Hạo Thần, kỵ sĩ thánh điện đặt hy vọng vào Lam Vũ, Quang Phù Dung. Nhưng kỵ sĩ thánh điện cũng hiểu rằng, về thiên phú thì Long Tinh Vũ kém hơn Lý Chính Trực một chút. Hơn nữa dù sao Long Tinh Vũ tuổi nhỏ hơn nhiều, muốn đuổi kịp Lý Chính Trực gần như là không thể nào. Nhưng ai mà ngờ kỵ sĩ thánh điện lại ra một Long Hạo Thần. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, Long Hạo Thần chỉ dùng 10 năm đã trở thành thánh kỵ sĩ trưởng cấp 8. Tốc độ tăng thực lực này thêm vào thiên phú thần quyến giả con trai Quang Minh, có khả năng rất lớn tương lai vượt qua điện chủ ma Pháp Thánh Điện. Đối diện Lý Chính Trực cảm thán, Long Hạo Thần không mở miệng, chỉ là ánh mắt trong suốt nhìn chăm chú điện chủ ma Pháp Thánh Điện trước mắt. Lý Chính Trực cất quyển trục tiến lên nói. Ngồi đi, chúng ta tâm sự. Nói rồi ông dẫn Long Hạo Thần đi vào đại sảnh sau lưng, ngồi trên ghế nệm. Phòng làm việc của Lý Chính Trực không trang trí phức tạp nhưng cho người cảm giác ổn trọng. Tất cả gia cụ đều dùng gỗ đen nhánh chế thành, loại gỗ này Long Hạo Thần không biết tỏa mùi hương dịu nhẹ. Ngửi mùi hương, Long Hạo Thần cảm giác tinh thần lực của mình rõ ràng càng biến ngưng tụ. Trong phòng làm việc, đặc điểm lớn nhất là giá sách dài suốt vách tường, cất giấu trên vạn quyển sách. Có nhiều quyển cho cảm giác cổ kính sâu lắng, hơn nữa có vài quyển khiến Long Hạo Thần cảm thấy có linh tính, dường như sách có sinh mạng. Lý Chính Trực mỉm cười nói. Long hạo thần, lần này ngươi tới chắc là tìm lâm hâm. Ngươi biết không? Hơn một năm trước, trước khi ma thần hoàng phát động thánh chiến, trong liên minh ta là người dẫn đầu đồng ý việc giao ra ngươi, có biết vì cái gì không? Long hạo thần ngây ra. Hắn không ngờ điện chủ ma pháp thánh điện nói thẳng như vậy. Là vì liên minh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng trận thánh chiến. Thực lực giữa chúng ta và ma tộc cách biệt quá xa, còn cần thời gian. Long hạo thần bình thản đáp, giống như đang nói không phải là kêu hắn đi nộp mạng. Ly chính trực hơi kinh ngạc nói Khó được người có thể bình thản nhận mọi thứ. Rất nhiều người đều cho rằng vì ta muốn đạt kích kỵ sĩ thánh điện, vì tranh đoạt vị trí số một kỵ sĩ thánh điện. Người nói không sai, liên minh còn chưa tích lũy đủ, nhưng ta đề xuất rao ngươi già còn có một nguyên nhân khác, đó là vì ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. a, Long Hạo Thần nhìn ông lão mập mạp trước mắt, trong lòng đột nhiên nảy ra cảm giác đặc biệt. Từ trên người Lý Chính Trực, hắn cảm nhận được sự tự tin trước đây chưa từng có. Sự tự tin mạnh đến có thể sánh bằng ma thần hoàng thống lĩnh ma tộc Lý Chính trực dựa vào lưng ghế bình thản nói: đúng vậy, ta chưa chuẩn bị sẵn sàng. Sáu ngàn năm nay Liên Minh Thánh Điện luôn chăm lo việc nước, tích lũy thực lực. Tuy giữa Lục Đại Thánh Điện khó tránh có mâu thuẫn, nhưng trước đại địch Ma Tộc thì mọi người tuyệt đối đoàn kết. Chúng ta muốn phản công Ma Tộc, lấy lại mảnh đất đã mất, thậm chí hủy diệt Ma Tộc vĩnh viễn trên đại lục, vậy nhất định phải đối mặt vấn đề quan trọng nhất chính là Ma Thần Hoàng. Ma Thần Hoàng Phong Tú nghe nói linh lực cao đến trăm vạn tiến vào một tầng khác. Nếu trong liên minh không có ai đánh bại được y, vậy dù thực lực liên minh đè bẹp được ma tộc thì sao? Cuối cùng vẫn khó tránh khỏi vận mệnh thất bại. Cho nên ta nói ta còn chưa chuẩn bị tốt. Nói một câu tự kiêu, trước khi gặp ngươi ta vẫn cho rằng mình là người có khả năng khiêu chiến y nhất, hơn nữa kéo y đồng quy vu tận. Nói đến đây, sự tự tin từ người lý chính trực càng biến mãnh liệt. Năm nay ta 67 tuổi, nếu lại cho ta 100 năm, nói không chừng thật có cơ hội. Nhưng nếu liên minh dốc hết sức, kết quả cuối cùng tất nhiên là bi kịch. Thế nên ta không thể vì một mình ngươi mà trôn vùi cục diện tốt đẹp. Đáng tiếc ta không thể so sánh lực ảnh hưởng của kỵ sĩ Thánh Điện. Nhiều năm nay đối với liên minh, cuối cùng đề nghị của ta vẫn bị từ chối. Nhưng bây giờ xem ra Dương Hạo Hàm và Long Thiên Ấn đích thực đã đúng. Ngươi đáng giá liên minh đầu tư. Khi nói ra câu này, Lý Chính Trực đột nhiên hiện vẻ mệt mỏi, hơi thả lỏng, dường như có áp lực cực lớn rơi khỏi người ông. Ma Pháp Sư Mẫn cảm nhất là tinh thần giao động. Ngươi khiến ta kinh ngạc không phải vì tuổi trẻ, cũng không bởi tu vi, mà là tâm trí. Mắt ngươi trầm tĩnh, nội liễm, linh quang che giấu, đây là biểu hiện tâm trí vô cùng vững chắc. Ánh mắt ngươi lại đơn thuần, không chút xúc động hay kiêu ngạo. Hai loại đặc chất này hỗn hợp một chỗ khiến ta trông thấy tương lai của ngươi. Tốt lắm, ngươi thật giỏi lắm. Nhưng con đường ngươi đi còn rất dài. Ta hy vọng ngươi có thể từ chỗ ta nhận lấy trách nhiệm khiêu chiến ma thần hoàng. Ta biết, kỵ sĩ thánh điện các ngươi, luôn hy vọng lấy bản thân làm chủ lực triệt để liên hợp lại lục đại thánh điện, dung hợp lực lượng liên minh, chân chính phát huy toàn bộ sức mạnh, xây dựng quốc gia thống nhất, quyết chiến cùng ma tộc. Ta không phản đối đề nghị này, nhưng hy vọng lấy ma pháp thánh điện làm chủ đạo. Mấy thánh điện khác cũng có suy nghĩ riêng. Thế nên đề nghị này đã có nhiều năm nhưng vẫn không thể thực hiện. Nếu có một ngày ngươi có thể chiến thắng ta, vậy ta đại biểu Ma Pháp Thánh Điện đồng ý đề nghị của kỵ sĩ Thánh Điện các ngươi, cũng nhường lại tư cách hiêu chiến Ma Thần Hoàng cho ngươi. Long Hạo Thần chăm chú lắng nghe lời lý chính trực, từ đầu đến cuối không xen vào một câu. Hắn phát hiện mình có chút thích điện chủ Ma Pháp Thánh Điện. Ông Bục Bạch không hề giữ lại, tuy lời nói không dễ nghe nhưng rõ ràng biểu đạt thừa nhận Long Hạo Thần, cũng như kỳ vọng vào tương lai liên minh. Ánh sáng sắc bén bắn ra từ đôi mắt Lý Chính Trực, tựa như lưỡi kiếm cắt vào người Long Hạo Thần, kích động linh lực của hắn. Một tầng sáng vàng mông lung tỏa ra khỏi người hắn, hình thành tầng linh cương hộ thể. Lý Chính Trực mỉm cười, thu lại tầm mắt. "Long Hạo Thần, ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu thiên tài. Tuy thiên phú như ngươi cực kỳ hiếm thấy nhưng không phải chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, cho đến nay nhân loại chưa xuất hiện một cường giả có thể chân chính đối kháng với Ma Thần Hoàng, ngươi có biết vì cái gì không?" Long Hạo Thần lắc đầu, Xin điện chủ dạy cho, Lý Chính Trực nói, vì họ không biết chữ nhịn. a Long Hạo Thần nghe lời Lý Chính Trực nói, đầu óc nhanh chóng vận chuyển nhưng vẫn không nghĩ ra ông sẽ cho đáp án như vậy. Con trai Luân Hồi, Quang Minh Kiếm Thần cũng là thiên tài tuyệt thế. Họ đều tu luyện đến cấp 9, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết, còn ma tộc tối đa chỉ bị ức chế mà thôi. Về thiên phú, họ tuyệt đối không thua ngươi, thậm chí còn hơn ngươi. Ví dụ con trai luân hồi, năm đó tuổi hắn chỉ mới 36 đã có gan khiêu chiến ma thần hoàng, là sự tự tin và thực lực cỡ nào. Cuối cùng lưỡng bại câu thương với ma thần hoàng. Tình hình của quang minh kiếm thần cũng tương tự. Họ có thiên phú dẫn dắt nhân loại phản công ma tộc, ít nhất cũng xoay chuyển tình thế, nhưng cuối cùng họ đều thua vì nóng vội. Nhìn trong mắt long hạo thần lộ ra khó hiểu, ly chính trực nói, không rõ chứ gì, vậy chúng ta nói đơn giản thôi. Nếu năm đó con trai luân hồi khiêu chiến ma thần hoàng, không phải 36 tuổi mà là 136 tuổi, sẽ là tình hình thế nào? Nếu quang minh kiếm thần, khiêu chiến ma thần hoàng không phải hơn 40 tuổi mà là 140 tuổi, thì lại như thế nào? Long hạo thần phản bác. Nhưng năm đó hai tiền bối bị ép buộc mà. Đại quân ma tộc tới gần, họ không thể không ra tay. Lý chính trực hừ một tiếng, khóe miệng lộ tia khinh thường. Vì họ có suy nghĩ giống người cho nên, cuối cùng mới không thể thành lãnh đạo chân chính dẫn dắt nhân loại chiến thắng ma tộc. Từ 6.000 năm trước, tiến vào thời đại hắc ám, chúng ta bị bức ở tại một góc này, không hề xuất hiện giây phút gọi là bị buộc bất đắc dĩ. Không sai, ma tộc thường tấn công, không ngừng phát động chiến tranh. Nhưng người thường hay đụng độ ma tộc, ngươi cảm thấy thực lực của liên minh và ma tộc so sánh như thế nào? Long Hạo Thần Trầm giọng nói, ma tộc có 72 trụ ma thần chống, cường giả như mây, thực lực tổng thể cực mạnh. Liên minh nương nhờ 6 tòa hùng quan địa thế hiểm yếu, lục đại thánh điện liên hợp mới miễn cưỡng chống cự thế công của ma tộc. So sánh thực lực chúng ta đích thực vẫn yếu hơn ma tộc. Đương nhiên tôi không nắm rõ tình hình bên trong liên minh. Lý Chính Trực nói. Ngươi nói rất chính xác. Không sai, thực lực ma tộc mạnh hơn chúng ta, đến nay vẫn mạnh hơn bên ta nhiều. Vậy ngươi có từng nghĩ tới 6.000 năm trước? Lúc ấy tình hình thế nào? Khi đó ma tộc cũng là 72 trụ ma thần. Ma thần hoàng đời thứ nhất càng mạnh hơn. Chúng có thể bức chúng ta tới góc này, chẳng lẽ không thể hoàn toàn hủy diệt chúng ta sao? Nói thật cho người biết, trong lịch sử liên minh đối kháng với ma tộc, ma tộc có ít nhất hơn 10 lần triệt để hủy diệt liên minh. Nếu ma thần hoàng không tiếc trả giá đắt, thống lĩnh đại quân ma tộc đột phá một điểm thì đã sớm hủy diệt chúng ta. Nhân loại sớm diệt vong. a, Long hạo thần giật mình nhìn Lý Chính Trực. Điện chủ, nếu ngài nói đúng là sự thật, vậy tại sao ma tộc không làm như thế? Lý Chính Trực cười lạnh, nuôi nhốt. Ma tộc đang nuôi nhốt chúng ta. Không sai, thực lực ma tộc mạnh hơn chúng ta, nhưng dù sao chúng không thuộc về thế giới này. Trừ chiến tranh và phá hoại, chúng không biết cái gì khác. Nếu nhân loại chúng ta thật sự diệt chủng, không cần ai báo thù cho chúng ta, chính ma tộc tự đi hướng diệt vong. Cho nên ma tộc không dám đánh chết chúng ta, không dám hủy diệt nhân loại, mới có thời đại hắc ám 6.000 năm. Sau lưng ma tộc thường làm chút ít giao dịch với chúng ta, chẳng qua người bình thường không biết mà thôi. Vậy trận thánh chiến này, Long Hạo Thần vẫn có chút không tin lời lý chính trực. Lý Chính Trực bình thản nói: "Thánh chiến, có lẽ ngươi là mồi lửa, nhưng kỳ thực nguyên nhân căn bản trận thánh chiến này là ma tộc sợ hãi. Mấy năm nay liên minh trưởng thành quá nhanh, đã vượt qua mong muốn của ma tộc. Ma thần hoàng sợ thực lực của chúng ta quá lớn mạnh, uy hiếp ma tộc thống trị. Cùng lúc đó, số lượng ma tộc quá khổng lồ, cần giảm bớt. Thế nên mới bùng phát thánh chiến này, cho nên Lục Đại Thánh Điện cũng bị công kích, nhưng vẫn không một quan ải nào bị công phá." Long Hạo thần hít ngụm khí lạnh, hắn mơ hồ hiểu ý của Lý Chính Trực. Lý chính trực nói tiếp. Chính là nói, năm đó họ không gặp phải cái gì sinh tử nguy cấp. Nếu người có thiên phú cao như quang minh kiếm thần, con trai luân hồi có thể nhẫn nhịn, nằm gai nếm mật đội đến lúc nắm chắc tuyệt đối, liên minh sẽ không như thế này. Ngươi là người thông minh, ta nghĩ ngươi có thể hiểu ý của ta. Đương nhiên ta nói với ngươi những điều này, không phải kêu ngươi ở trong liên minh làm rùa rút đầu. Ngược lại, ta mong ngươi chân chính trưởng thành và lĩnh ngộ, không ngừng khiêu chiến cường giả, không ngừng chiến đấu. Nhưng ngươi nên nhớ, cố gắng đừng làm những việc biết rõ không thể Nói đến đây, Lý Chính Trực nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế nệm, dường như đang suy nghĩ điều gì Long hạo thần cung kính nói Cảm ơn tiền bối đã chỉ dẫn, nghe ngài nói khiến vãn bối hiểu ra nhiều điều Lý Chính Trực phẩy tay nói Ngươi đi đi, đời ta hiếu thắng, tuy ta thích tài năng của ngươi Nhưng nếu muốn tranh tài thứ hạng lục đại thánh điện thì ta tuyệt không nương tay với ngươi Muốn thắng ta, ngươi còn sớm lắm 5 năm sau chính là trận so tài thánh điện, hy vọng khi đó ta sẽ không thấy ngươi trên sân đấu. 15 năm sau có lẽ mới là lúc ngươi tỏa ánh sáng. Long hạo thần chậm rãi đứng dậy, lần nữa hành lễ hướng Lý Chính Trực, xoay người đi. Lý Chính Trực nheo mắt, nhìn Long hạo thần bước chân vững vàng rời đi, lòng thầm thán, thiên tài tinh anh. Hy vọng hắn đừng tiếp bước người đi trước. Long hạo thần nghe lọt tai lời Lý Chính Trực. Năm nay hắn mới 20 tuổi, 10 năm qua tất cả sức lực đều dùng để tu luyện và chiến đấu với ma tộc. Hắn không hiểu biết nhiều về nội bộ liên minh, quan hệ giữa liên minh cùng ma tộc. Từ Thầm Uyên đầm lầy trở về liên minh, đặc biệt là sau khi hắn kết thúc bế quan, Long Thiên Ấn, Thánh Nguyệt, Ly Chính trực những thủ lãnh liên minh trước sau dạy cho hắn rất nhiều điều chưa biết, gần như đang dẫn dắt hắn đi con đường chính xác. Suy nghĩ của Long Hạo Thần theo đó biến càng thêm chính chắn. Ê, trong đầu Long Hạo Thần đang quanh quẩn lời lý chính trực thì bên tai vang một tiếng kêu. Long Hạo Thần giật mình, bản năng ngẩng đầu nhìn, hắn và người mới kêu hắn đều ngây ra kêu hắn đương nhiên là đệ tử đích truyền của Lý Chính Trực, Đàm Hoàn. Lúc này Long Hạo Thần đã đi vào pháp trận truyền tống, sắp rời đi, lại đụng độ Đàm Hoàn. Khoảnh khắc ngơ ngác, hắn lập tức phát hiện mình sai lầm. Vì lời nói của Lý Chính Trực mang đến quá nhiều điều cho hắn, nên hắn quên mặc lại kim tinh cơ tòa chiến giáp đã đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Đàm Hoàn. Đàm Hoàn giật mình thì rõ ràng là vì diện mạo Long Hạo Thần. Ngươi ngươi là người vừa rồi. Đàm Hoàn nhìn khuôn mặt tuổi trẻ đẹp trai của Long Hạo Thần, trong mắt tràn ngập khó tin. Trong phòng làm việc của Lý Chính Trực chỉ có ông và đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Lúc này đi ra một người cô không quen, rõ ràng không phải lão sư thì đương nhiên chính là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng. Làm đệ tử đích truyền của điện chủ ma pháp thánh điện Lý Chính Trực, lại có bề ngoài xinh đẹp, đàm hoàn gần, như là tình nhân trong mộng của các ma pháp sư tuổi trẻ trong ma pháp thánh điện. Có quá nhiều thanh niên nịnh nọt cô, nhưng có thể chắc chắn, người trước mắt bàn về diện mạo thì không ai có thể sánh bằng. Lần đầu tiên cô biết thì ra đàn ông có thể đẹp như vậy. Dù là dáng người hay mặt mày, cô không tìm thấy một chút tì vết trên người Long Hạo Thần. Tự kỳ như cô còn có loại cảm giác tự biết xấu hổ. Hơn nữa thoạt nhìn hắn còn trẻ hơn mình. Phản ứng sau đó của Long Hạo Thần cho đàm hoàn đáp án khẳng định. Khi phát hiện sai lầm của mình, hắn lập tức phóng ra kim tinh cơ tòa chiến giáp. Đàm hoàn chưa mắt, nhìn bộ giáp vàng lấp lánh ánh sáng ra cam nhanh chóng bao trùm người Long Hạo Thần, mặt nạ vàng cũng che khuất mặt hắn. Thật là ngươi. Dây lát ngơ ngẩn qua đi, khuôn mặt yêu kiều của đàm hoàn tràn ngập chấn kinh. Long hạo thần gật đầu với cô, bước một bước vào truyền tống trận, ngay sau đó rời đi. Nhìn bóng dáng dần biến hư ảo, đàm hoàn đứng xững trong chốc lát lập tức chạy nhanh hướng phòng làm việc của Lý Chính Trực. Con gái tò mò nhiều hơn con trai, huống chi nỗi kinh ngạc này vượt qua phạm vi nhận chi của cô. Tầng hai ma pháp thánh điện, Long hạo thần mới xuất hiện liền giật mình, vì hắn lướt mắt liền thấy Thải Nhi bị người ôm vào ngực. Chăm chú nhìn kỹ, cảm giác mừng như điên tràn ngập toàn thân. Hắn chạy nhanh hai bước la lớn. Tỷ tỷ, Lâm Hâm, cũng đúng thôi, ôm Thải Nhi chính là Lý Hinh đã lâu hắn chưa gặp. Lâm Hâm mọc lại mái tóc dài màu xanh đứng bên cạnh Hàn Vũ, tay phải bắt tay nhau, vẻ mặt kích động. Thì ra lúc Long Hạo Thần bị Điện Chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý Chính trực kêu đi, Lâm Hâm cũng được Phí trưởng lão cho biết tin. Mới nghe nói là người cùng đội của Y, còn có một Kim Tinh Cơ Tòa Kỵ Sĩ, Y mơ hồ đoán ra người đến là ai. Không ai tin tưởng thực lực của Long Hạo Thần hơn Lâm Hâm. Y lập tức khẳng định Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ chính là Long Hạo Thần. Y mừng hết sức lập tức tìm Lý Hinh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại đây, ở hành lang đụng phải Thải Nhi và Hàn Vũ đang chờ Long Hạo Thần trở về. Lý Hinh sớm nghe nói Thải Nhi mất trí nhớ, đau lòng nàng, khi ôm lấy thân thể mềm mại thì mắt cô đã đẫm lệ. Lâm Hâm và Hàn Vũ nắm chặt tay phải, sắp 2 năm anh em gặp lại vui mừng khôn xiết. Họ còn chưa kịp nói gì thì Long Hạo Thần đã trở lại. Lâm Hâm buông tay Hàn Vũ ra, hét một tiếng. "Đại ca!" Y sông lên ôm chặt Long Hạo Thần, tâm tình mọi người đều kích động, gần như không thể kiềm chế. Dù Long Hạo Thần mặc kim tinh cơ tòa chiến giáp, nhưng giọng hắn chưa biến đổi. "Hạo Thần." Lý Hinh buông ra thải nhi, vẻ mặt vui mừng bước nhanh tới, tính cách kiên cường như cô mà nước mắt đã tuôn trào. Buông Lâm Hâm ra, Long Hạo Thần lại ôm chặt Lý Hinh, cảm xúc kích động khiến hắn không nói nên lời. Mất nửa ngày cảm xúc mọi người mới bình tĩnh hơn. Long Hạo Thần nói, Đi thôi, chúng ta vào phòng rồi trò chuyện. Năm người cùng đi vào phòng Long Hạo Thần, đóng cửa lại. Hắn nôn nóng cởi ra kim tinh cơ tòa chiến giáp. Ở trước mặt tỷ tỷ và anh em, sao hắn có thể để thứ sắt thép này ngăn cách? Lúc này hắn mới bình tĩnh quan sát Lý Hinh và Lâm Hâm. So với trước khi chia tay, Lý Hinh càng hiện ra sự trưởng thành, dáng người thêm nóng bỏng, gợi cảm. Mái tóc hồng xóa sau đầu, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên tu vi tăng mảng lớn. So với Lý Hinh thì Lâm Hâm biến hóa càng nhiều. Trước khi chia tay, lâm hâm cho người cảm giác có chút bất cần đời. Bây giờ bề ngoài y không thay đổi gì mất, lại cho người cảm giác cứng rắn nhiều, có mấy phần uy nghiêm. Hai chữ trầm ổn lúc trước hoàn toàn không hợp y này lại rất thích hợp. Đặc biệt là đôi mắt, cô động, kiên định, thiếu đi mơ hồ bất định vốn có. Dường như hai năm không gặp, y bỗng trưởng thành. Nếu không nhìn mặt, Long Hạo Thần nghĩ chắc hắn không nhận ra được y. Không cần hỏi Long Hạo Thần cũng có thể tưởng tượng được. Hai năm nay lâm hâm nhất định đã trải qua nhiều chuyện. Lâm Hâm, hai năm nay vất vả cho anh. Long Hạo Thần từ tận đáy lòng nói. Hắn nói lời này không phải không có lý. Đối với săn ma đoàn số 64 cấp suất mà nói, hai năm nay cống hiến lớn nhất chính là Lâm Hâm. Y luyện chế đan dược khiến thành viên săn ma đoàn, số 64 cấp suất tăng mảng lớn tu vi ngoại linh lực, còn cho mọi người rất nhiều đan dược cứu mạng. Đoàn trưởng như Long Hạo Thần ngược lại không làm gì hết, chỉ bế quan tu luyện mà thôi. Nghe Long Hạo Thần nói câu này, Lâm Hâm chợt biến sắc. Y đột nhiên đứng dậy, giống như con nít làm lỗi lầm đứng trước mặt Long Hạo Thần. Đoàn trưởng, cậu đừng nói vậy, đó là chuyện tôi nên làm. Nhưng mà, Lý Hinh ở một bên đột nhiên nói, được rồi, quá khứ đã trôi qua, mọi người không dễ dàng gặp mặt, anh nói mấy chuyện đó làm gì? Lâm Hâm quay đầu nhìn Lý Hinh, khiến Long Hạo Thần giật mình là từ trước Y luôn nghe theo lời cô này lại dứt khoát lắc đầu. Hình Nhi, anh nhất định phải nói ra, việc này nếu không cho đại ca biết thì sẽ là tâm kết cả đời khó giải. Long hạo thần nhận ra sự việc có vẻ rất nghiêm trọng, nghi ngờ hỏi. Rốt cuộc làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Lâm hâm cúi đầu nói. Tôi không bảo vệ được Hinh nhi. Trong thánh chiến cô ấy bị kẻ địch chặt đứt cánh tay. Cái gì? Long hạo thần giật mình, đứng bật dậy, mắt biến lãnh liệt. Đối với hắn, Lý Hinh không thua gì chị ruột. Năm đó ở hạo nguyệt thành, Lý Hinh chăm sóc cẩn thận là cột trụ tinh thần của hắn sau khi cha mẹ rời đi. Thân tình của Long hạo thần đối với Lý Hinh sẽ không bao giờ biến mất. Lý Hình vội đứng dậy, nói, chuyện đã qua rồi, chẳng phải tay tôi đã gắn trở lại. Vì tôi, hơn một năm qua Lâm Hâm nếm nhiều gian khổ. Hạo thần, đệ đừng trách anh ấy, đây vốn không phải lỗi của anh ta. Nói rồi cô chủ động đi tới bên cạnh Lâm Hâm, ôm cánh tay phải của y, dựa sát vào, trong mắt tràn ngập dịu dàng. Nhìn bộ dạng họ như vậy, Long Hạo thần thoáng chốc hiểu ra. Lâm Hâm vẻ mặt ấy náy, hai mắt đỏ rực. Lý Hình thì vẻ mặt dịu dàng và hạnh phúc. Rõ ràng là cảm tình của hai người đã tăng vọt. Lâm Hâm, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh hãy nói kỹ càng chút. Tôi còn nghe nói hiện giờ anh đã là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1 ma pháp thánh điện. Lâm Hâm vừa mới mở miệng đã bị Lý Hinh giành trước. Để tỷ nói đi, nếu đệ nghe anh ta nói thì lại là ôm hết về mình. Con người anh ta toàn giành lỗi. Chiến tranh thì sao không có người chết, không bị thương được. Năm đó anh ta ở trong thánh điện luyện đan dược, tỷ ở Gia Lăng Quan tham gia thủ thành. Trong một lần chiến đấu bị kẻ địch chặt đứt tay. Sau này tuy có nối lại tay nhưng không dễ dàng cử động. Lâm Hâm tựa như phát điên, cứ nói không bảo vệ được tỷ. Sau đó anh ta thay đổi, phá hủy lời thế, bắt đầu tu luyện ma pháp công kích, cùng lúc đó nghiên cứu chế tạo các loại đan dược vì chữa trị tay cho tỷ. Hiện giờ cánh tay tỷ đã được anh ta chữa lành hoàn toàn. Sau khi tu luyện ma pháp công kích, năng lực anh ta tăng nhiều, cũng tham gia chiến trường. Bởi vì biểu hiện tuyệt vời trong chiến đấu và thực lực nhanh chóng tăng cao, được cao tầng ma pháp thánh điện thưởng thức, tích lũy quân công, thăng lên đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1. Nghe Lý Hinh nói vậy, dù là Long Hạo Thần hay Hàn Vũ đều bất ngờ. Hàn Vũ nói, anh thật sự học ma pháp công kích. Lý Hinh kể bình thản, tựa như người ngoài cuộc miêu tả một chuyện rất bình thường. Nhưng Long Hạo Thần hiểu biết lâm hâm, có thể cảm nhận được việc Lý Hinh đứt tay đem đến đà kích rất lớn cho y. Nên biết, Lâm Hâm thế không học ma pháp công kích là vì năm đó cha mẹ chết, bởi nghiên cứu ma pháp này. Sự ám ảnh đó gây ảnh hưởng cực lớn cho y, lại bởi vì Lý Hình bị thương mà Lâm Hâm bước ra khỏi ám ảnh. Vì bảo vệ Lý Hình mà y học ma pháp công kích, giờ phút này, Long Hạo Thần rốt cuộc yên lòng. Lâm Hâm từng có chút không đáng tin, không biết ma pháp công kích, rốt cuộc lớn lên, có thể bảo vệ tỷ tỷ của hắn rồi. Tiến lên một bước, Long Hạo Thần đi tới trước mặt Lâm Hâm, nhìn đôi mắt trong suốt của Long Hạo Thần. Tim lâm hâm trượt đập nhanh, ai đều nhìn ra y phập phồng lo sợ. Lý Hinh định nói cái gì, bị Long Hạo Thần giơ tay ngăn cản. Đôi tay nâng lên, Long Hạo Thần nắm vai lâm hâm. Người anh em, tuyệt lắm. Mấy ngày nay vất vả cho anh rồi. Lâm hâm ngây ngốc. Y đã nhiều lần tưởng tượng lúc gặp lại Long Hạo Thần, thái độ của đoàn trưởng đối với mình, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ là đáp án này. Hơi nước tràn ngập đôi mắt. Hai năm nay, y thật sự trả giá quá nhiều, quá nhiều. Sự điên cuồng tu luyện ma Pháp, ngay cả đàm hoàn thiên tài trẻ tuổi thứ nhất của ma Pháp Thánh Điện, đều cảm thán không bằng. Y gần như điên cuồng tu luyện, còn phải bỏ ra thời gian nghiên cứu chế tạo dược vật cho Lý Hinh. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi không tới 4 tiếng đồng hồ. Chỉ có điên cuồng, cố chấp tu luyện thì Y mới giảm bớt thống khổ, ái náy trong lòng. Có vài lần bởi vì Y tu luyện quá sức, xuất hiện nguyên tố phản phệ nguy hiểm. Dù là vậy Y đều cứng rắn vượt qua. Giờ phút này, tuy Long Hạo Thần, chỉ nói một câu đơn giản lại khiến Lâm Hâm cảm thấy tất cả trả giá đều đáng được. Đoàn trưởng không trách y, không hề trách y. Đại ca khi áp lực rốt cuộc dỡ xuống, nội tâm Lâm Hâm có chút đóng kín nay hoàn toàn mở ra. Y khóc giống, cảm xúc luôn đè nén tựa đê vỡ hòa. Hàn Vũ muốn tiến lên khuyên nhủ nhưng bị Lý Hinh ngăn cản. Cô hiểu rõ trạng thái tinh thần hiện giờ của Lâm Hâm. Tâm kết rốt cuộc mở, để y khóc sẽ tốt hơn nghẹn trong lòng nhiều. Lâm hâm phát tiết cảm xúc kéo dài tới 10 phút mới dần bình tĩnh lại Tuy khóc xưng đôi mắt nhưng ánh mắt nhu hoài nhiều Tinh thần luôn căng thẳng rốt cuộc trầm tĩnh Áp lực tâm lý không có Nhưng cảm giác cực kỳ mệt nhọc khiến y trực tiếp ngủ trong ngực lý hinh Mấy ngày nay y cho mình áp lực quá lớn Sau khi phát tiết cần nghỉ ngơi thật tốt Mới có thể chân chính hồi phục thể xác và tinh thần Hai ngày sau Trên thành gia lăng quan ma pháp thánh điện phòng ngự gia lăng quan điểm dựa lớn nhất là cái gì? Không cần nghi ngờ là Ma Pháp Sư. Trong Ma Pháp Thánh Điện, Ma Pháp Sư đoàn bình thường có tổng cộng 10 đội, mỗi đội 500 người, toàn do Ma Pháp Sư trên cấp 5 hợp thành. Ma Pháp Sư Tu Vi chưa đến cấp 5 thì có thể làm lực lượng dự bị, không được phép tham gia chiến trường. Đây là loại bảo vệ đối với Ma Pháp Sư cấp thấp. Dù sao bồi dưỡng Ma Pháp Sư không dễ dàng như chiến sĩ. Mỗi một Ma Pháp Sư đều là tài nguyên quý giá nhất của Ma Pháp Thánh Điện. Nói không chừng trong đám ma pháp sư cấp thấp, tương lai sẽ xuất hiện một người giống như Lý Chính Trực. Trừ 10 đoàn ma pháp sư bình thường ra, còn có vài ma pháp sư đoàn càng thêm cường đại, do cường giả ma pháp thánh điện thống lĩnh. Mỗi một ma pháp sư đoàn bình thường chỉ có một thuộc tính, chỉ như thế thì trong chiến đấu mới không xuất hiện tình huống xung đột nguyên tố. Lâm Hâm có thể thành đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1 không phải, vì y có thực lực mạnh nhất trong các đoàn trưởng, mà vì ma pháp sư đoàn số 1 là quân đoàn thiêu đốt, toàn bộ do ma pháp sư hỏa hệ tổ thành. Chương 219 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đại ca, đây là các anh em của tôi. Lâm Hâm tự hào chỉ 500 ma pháp sư mặc áo choàng ma pháp màu lửa đứng, trên thành gia lăng quan. Qua 2 ngày nghỉ ngơi, tình trạng thân thể Lâm Hâm rốt cuộc hồi phục bình thường. Mở tâm kết, phát tiết hết cảm xúc, tinh thần lực của y dường như có tăng lên. Làm đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số 1, đương nhiên y không thể nghỉ ngơi thời gian quá dài. Vừa hồi phục tinh thần liền trở về chức vụ Đám Long Hạo Thần đã đến vài ngày, trừ hôm được Lý Chính Trực cho mời, không hề nhận mệnh lệnh hoặc nhờ vả từ Ma Pháp Thánh Điện. Chính là nói họ hoàn toàn tự do. Lâm Hâm bây giờ ít nhất là đoàn trưởng Ma Pháp Sư đoàn số 1, Y nhiệt Tình mời, ba người Long Hạo Thần theo Y và Lý Hinh lên thành Gia Lăng Quan. Lấy địa vị hiện tại của Lâm Hâm ở Gia Lăng Quan, giúp họ lấy thân phận chứng dễ như trở bàn tay. Đầu tưởng Gia Lăng Quan, thủ vệ hàng đầu đều là chiến sĩ dáng người cao to, vạm vỡ, toàn thân mặc giáp. Những chiến sĩ này là từ chiến sĩ Thánh Điện Viện Trợ, đằng sau chiến sĩ là Ma Pháp Sư. Số lượng Ma Pháp Sư trên thành gia lăng quan khiến ai cũng phải cảm thán. Trong tầm mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy ít nhất hơn 2.000 Ma Pháp Sư. Hơn nữa dựa vào thuộc tính khác nhau, họ ở Ma Pháp Sư đoàn khác nhau, màu áo tràng cũng khác hẳn, khác biệt rõ ràng. Từ đầu tường nhìn phương xa, 8 trụ Ma Thần đứng sừng sững trong đại doanh Ma Tộc, tựa như 7 ngôi sao vây quanh trăng, trụ Ma Thần chính giữa khá to lớn. Ánh sáng tím đen nồng đậm không ngừng tỏa ra từ trụ ma thần này, có thể trông thấy bên trong ánh sáng tím đen lộ diện mạo dữ tợn. Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, trụ ma thần thứ 5 ma tộc, tử linh ma thần tát mễ cơ nạp chấn giữ ngoài ngự long quan, địa ngục ma mã nhĩ ba sĩ đáo thì ở tại đây, có thể thấy ma tộc chú trọng gia lăng quan. Thánh chiến bắt đầu lâu như vậy, số lượng thương vong ít nhất chính là bên gia lăng quan. Không chỉ nhân loại ít thương vong mà ma tộc cũng tương tự. Bởi vì đa số thời gian đều là ma pháp sư hai bên đối đầu. Ai đều không dễ phá vỡ kết giới phòng ngự của đối thủ. Huống chi còn dựa vào địa thế, pháp trận nơi này, Mã Nhĩ Ba sĩ đáo, thậm chí từng đích thân ra tay vài lần nhưng vẫn không thể chiếm ưu thế, mỗi lần đều công cốc quay về. Các ma pháp sư hỏa hệ ma pháp sư đoàn số 1 đều cực kỳ tò mò nhìn nhóm Long Hạo Thần. Long Hạo Thần toàn thân nhung trang, kim tinh cơ tòa chiến giáp là bắt mắt nhất, nhưng họ kỷ luật nghiêm ngặt, sẽ không xuất hiện thanh âm bàn tán nào. Lâm Hâm thấp giọng hỏi Long Hạo Thần, "Đại ca, khi nào chúng ta đi?" Đi Đông Nam Quan kiếm nguyên nguyên đi. Từ Gia Lăng Quan đi hướng Nam chính là bên Chiến sĩ Thánh điện. Sau khi gặp lại Long Hạo Thần, Lâm Hâm còn sốt ruột hơn hắn muốn hội hợp cùng đồng bạn. Long Hạo Thần mỉm cười nói, "Không vội, nếu chúng ta đã tới Gia Lăng Quan thì nên góp sức đấu vài trận rồi hãy đi. Xem coi chúng ta có thể làm ra chút cống hiến cho Gia Lăng Quan không?" Đương nhiên hắn quyết định tạm thời ở lại có ẩn ý khác. Lời của Long Thiên Ấn và Lý Chính Trực khiến hắn sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của việc dung hợp Lục Đại Thánh điện. Họ đều gửi gắm hy vọng này lên người Long Hạo Thần. Muốn chân chính dung hợp lục đại thánh điện, đầu tiên hắn phải hiểu về sáu thánh điện. Trên chiến trường đương nhiên là dễ tìm hiểu nhất. Gia lăng quan chúng ta phòng thủ vững chắc, không cần người ngoài như ngươi làm gì. Thanh âm lạnh lùng từ cách đó không xa vang lên. Đám Long Hạo Thần quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam một nữ có vài chục ma pháp sư vây quanh đi đến. Chính là Hiên Viên Viêm và Đàm Hoàn. Đàm Hoàn đi ở đằng trước, Hiên Viên Viêm thì sau nửa bước. Hai người mặc trang bị ma pháp sư, trên người tỏa ra ma pháp mãnh liệt. Nhìn họ, Lâm Hâm mới đầu ngây ra sau đó bị lời nói chọc giận, tiến lên một bước, lạnh lùng quát. Các người nói cái gì? Nhìn Lâm Hâm, hiền viên viêm rõ ràng lộ ra sự ghen tị. Biểu tình của đàm hoàn thì có chút quái, mau chóng liếc Lý Hình đứng bên cạnh Lâm Hâm, lạnh lùng nói. Gia lăng quan phòng ngự không cần người ngoài. Lâm Hâm, ngươi là đoàn trưởng ma pháp sư đoàn số một lại mang người ngoài lên thành, chuyện này ta sẽ cáo tội ngươi lên thánh điện. Lâm Hâm nhướng mày, ánh mắt nhìn Đàm Hoàn có chút phức tạp. "Hoàn Tử Tỷ, cần gì như vậy?" Y gọi tiếng Hoàn Tử Tỷ khiến thân thể Đàm Hoàn khẽ run, nhưng rất nhanh đã ức chế cảm xúc. "Lâm Đoàn trưởng, xin tự trọng. Ta là Đoàn trưởng Bạo Phong Quân Đoàn, không phải tỷ tỷ gì của ngươi. Ta ra lệnh ngươi để mấy người này lập tức xuống thành, nếu không đừng trách ta không khách sáo." Bạo Phong Quân Đoàn không lệ thuộc Mười Ma Pháp sư Đoàn bình thường, mà trực thuộc Điện chủ Ma Pháp Thánh Điện Lý chính trực. Sau khi tu vi đàm hoàn đột phá cấp 7, ly chính trực đem ma pháp sư đoàn có toàn ma pháp sư phong hệ, trên cấp 7 giao cô chỉ huy. Về địa vị thì bạo phong quân đoàn hiển nhiên cao hơn 10 quân đoàn bình thường, cho nên nói đàm hoàn là trưởng quan của lâm hâm cũng không có gì sai. Lâm hâm sắc mặt đỏ rồi lại trắng, nhưng đối diện đàm hoàn, dường như y không thể làm gì. Long hạo thần vỗ vai y, cười nói. Thôi lâm hâm, nếu gia lăng quan không cần chúng tôi hỗ trợ thì đi xuống trước vậy. Nói xong hắn kêu gọi Thải Nhi, hàn vũ xoay người đi xuống thành. Ngươi chờ chút. Đàm hoàn đột nhiên lên tiếng. Long hạo thần xoay người. Đàm hoàn đoàn trưởng kêu tôi ư. Đàm hoàn gật đầu, trong mắt lộ tia sắc bén, trầm giọng nói. Đại lý thánh kỵ sĩ trưởng đến ra lăng quan, không biết có thể mời thánh kỵ sĩ trưởng chỉ dạy cho, cùng ta so chiêu một trận. Ta đấu với ngươi. Không đợi Long hạo thần mở miệng, Thải Nhi đã nhịn không được nữa, sát khí mạnh mẽ như thực chất từ người nàng bùng phát. Long Hạo Thần vẫn đè nén nhưng nàng thì không thể. Đối phương cứ lấn lướt hiếp người, sớm kích phát giận dữ trong lòng Thải Nhi. Thải Nhi tỏa ra sát khí mạnh mẽ, cả đám ma pháp sư đều biến sắc. Trừ Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm ra, ma pháp sư sau lưng họ đều liên tục lùi vài bước, vội vàng thúc đẩy linh lực mới miễn cưỡng ngăn cản sát khí xâm nhập. Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm đều biến sắc. Hiên Viên Viêm từng trông thấy Thải Nhi bộc lộ năng lực khi phá phong ấn nên đỡ chút, nhưng Đàm Hoàn thì thầm chấn kinh sát khí từ người thải nhi cô đọng, bá đạo, cường đại. Trước khi nàng thi triển thì không hề lộ ra chút sát khí, tu vi này không thể xem thường. Long hạo thần đè lại bà vai thải nhi. Thôi, lục đại thánh điện vốn là một nhà, lực lượng của chúng ta nên phát tiết trên người kẻ địch mà không phải nội đấu. Chúng ta đi. Nói xong kéo thải nhi xoay người đi xuống thành. Lý Hinh nhìn chăm chăm đàm hoàn, chạy theo đám long hạo thần. Lâm Hâm siết chặt nắm tay, nhìn đàm hoàn, liên tục biến sắc mặt. Hiên Viên Viêm ở một bên cười lạnh nói. Lâm Hâm, sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa. Nếu không chúng ta sẽ tố cáo ngươi lên trên. Cút đi, nơi này có chỗ cho ngươi chen miệng vào ư? Lâm Hâm ức chế lửa giận gần như chớp mắt bị thiêu đốt. Y bất lực với Đàm Hoàn nhưng đối với Hiên Viên Viêm thì không chút kiêng rẻ. Ngươi Hiên Viên Viêm tính tình không tốt, bị Lâm Hâm mắng lập tức giận dữ. Pháp Trượng Trắng trong tay chỉ hướng trước, một mũi tên ánh sáng vàng bắn hướng Lâm Hâm. Trong mắt Lâm Hâm lộ tia khinh thường, mắt loe ánh sáng xanh, trước người bỗng chốc tỏa một tầng sóng gợn như nước. Mũi tên ánh sáng cách y 2 mét thì trực tiếp bị phân giải thành nguyên tố. Ngay sau đó tiếng phượng kêu thánh thoát phát ra từ người lâm hâm. Ngọn lửa xanh tựa núi lửa phun trào khỏi người y, khiến không khí xung quanh tăng nhiệt độ cực nhanh. Ngọn lửa ngừng tụ trên đầu lâm hâm kết thành hình dạng phượng hoàng, đối diện hiên viên viêm. Trong mắt y lộ sát khí, trông như thật sự muốn giết người. Đủ rồi, ngừng tay. Đàm hoàn giận giữ quát một tiếng, chắn ngang giữa hai người, sau đó hét với hiên viên viêm. Chúng ta đi Nói xong cô xoay người đi trước, lại nói, dù là Hiên Viên Viêm hay Lâm Hâm đều bất lực trước Đàm Hoàn. Hiên Viên Viêm nhìn chăm chằm người Lâm Hâm dâng lên ngọn lửa, mắt liên tục lóe tia sắc bén, tức giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ngọn lửa xanh từ từ thu lại, Lâm Hâm giận dữ một tay vạch không khí, đốm lửa văng khắp nơi. Bên kia, Lý Hinh đi theo ba người Long Hạo Thần xuống thành. Hạo Thần, tỷ, đệ không sao. Long Hạo Thần đương nhiên hiểu Lý Hinh đang muốn ăn ủi mình. Lý Hinh thở dài, nói: Lại nói thì Lâm Hâm cũng rất khó xử. Mâu thuẫn giữa anh ta, Đàm Hoàn, Hiền Viên Viêm có quan hệ rất lớn tới tỉ. a, Long Hạo Thần hơi tò mò nhìn cô. Em thấy Lâm Hâm dường như rất tôn trọng Đàm Hoàn, nhưng cô ta cứ châm chích anh ấy. Hai ngày trước Long Hạo Thần mới gặp gỡ điện chủ lý chính trực, lại là đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ Thánh Điện, lấy thân phận của Đàm Hoàn tại ma pháp Thánh Điện, dù thế nào cũng không nên khó xử hắn như thế. Lúc trước Long Hạo Thần đã chú ý đến, khi Đàm Hoàn nói với họ mấy lời này thì ánh mắt luôn nhìn Lâm Hâm. Sự giận dữ đó hiển nhiên có liên quan rất lớn tới Lâm Hâm, họ càng giống như bị giận cho đánh mèo. Lý Hình nói, chuyện này nói đến cũng do hiểu lầm. Lâm Hâm từ nhỏ đã sinh hoạt tại Gia Lăng Quan. Đàm Hoàn lớn hơn anh ta vài tuổi, Lâm Hâm luôn kêu cô ấy là Hoàn Tử tỷ, Từ nhỏ Đàm Hoàn luôn chăm sóc anh ấy, rất tốt với anh ấy. Lâm Hâm thở nhỏ mất cha mẹ nên rất yêu quý Đàm Hoàn. Theo tuổi lớn dần, thân tình biến thành cảm tình khác đi. Nhưng tuổi hai người cách xa quá nhiều, Lâm Hâm lại thể không tu luyện ma pháp công kích, Đàm Hoàn khuyên nhủ anh ấy rất nhiều lần mà vẫn không được. Sau đó ông nội Lâm Hâm bị điều đến Thánh Thành. Vốn Lâm Hâm không định đi theo ông nội, nhưng Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm đính hôn khiến anh ấy đau khổ, để lại phong thư cho cô ta rồi cùng ông nội đi Thánh Thành, từ đó đã lâu không liên lạc. Trong thư Lâm Hâm viết ra cảm tình của mình đối với Đàm Hoàn, xem như phát tiết. Sau khi đến Thánh Thành, anh ấy cố gắng nghiên cứu ma dược, dần buông xuống cảm tình này. Rồi anh ấy đi cùng các người, trở thành săn ma giả. Nhưng anh ấy không biết sau khi đàm hoàn xem thư anh ấy để lại, đã nhận ra tình cảm của mình. Cô ấy cũng thích lâm hâm. Cho nên cô ấy xin Điện Chủ Lý Chính trực ra mặt hủy hôn ước. Bởi vì chuyện này quá mẫn cảm, Lý Điện Chủ kêu cô ấy bế quan tu luyện. Một là vì tăng tu vi, hai là tránh cho cô ta bị dư luận bàn tán. Đợi khi đàm hoàn kết thúc bế quan muốn đi tìm Lâm Hâm, thì anh ấy đã trở thành săn ma giả, đi theo các người chấp hành nhiệm vụ. Sự việc cứ thế kéo dài. Khi họ lần nữa tương phùng tại Gia Lăng Quan, Lâm Hâm và Tỷ đã cùng nhau. Nghe Lý Hình kể, ba người long hạo thần nhìn nhau. Hàn Vũ biểu tình quái lạ nói. Là vì yêu mà sinh hận. Lý Hình cười khổ nói. Coi như thế đi. Vì vậy tôi cảm thấy đàm hoàn khá đáng thương. Dù cô ấy làm gì thì tôi và Lâm Hâm đều cố nhường nhịn. Vốn khi chúng tôi trở lại ra lăng quan, ai đều biết là hiểu lầm. Dù sao lúc lâm hâm, và tôi bên nhau thì lẽ ra cô ấy đã kết hôn với hiên viên viêm. Chuyện này nói không rõ là ai đúng ai sai, chỉ có thể nói do số trời. Mới đầu thái độ đàm hoàn đối với chúng tôi còn đỡ, nhưng sau đó lâm hâm vì tôi quyết định tu luyện ma pháp công kích, cách cư xử của đàm hoàn chuyển biến hẳn, cứ trễ đầu mâu hướng anh ấy. Hơn nữa, dường như cô ta cho rằng mình không thể ở chung với lâm hâm, là tại vì anh ấy tham gia săn ma đoàn. Các người là đồng đội cùng đoàn với Lâm Hâm, mới rồi thái độ của cô ấy chắc cũng vì chuyện này. Hàn Vũ cười khổ nói, thì ra chúng ta là tai bay vạ gió. Long Hạo Thần nói, đàm hoàn bị thương về mặt cảm tình thì đúng là đáng thương. Hy vọng sau này có cơ hội giải tỏa chuyện này. Lý Hinh nói, chỉ sợ rất khó. Tâm kết của cô ấy quá sâu, trừ phi tỷ lùi bước. Nhưng Lâm Hâm trả giá cho tỷ nhiều vậy, tỷ đã nói đến đây, nữ kỵ sĩ cân quắc anh thư đỏ mặt. Trải qua nhiều chuyện như thế, sao cô không yêu lâm hâm sâu đậm cho được? Một người đàn ông có thể vì một người phụ nữ từ bỏ cố chấp nhiều năm như vậy, tình nghĩa sâu nặng đến thế hỏi sao cô không cảm động? Đúng lúc này, đột nhiên trong gia lăng quan vang lên tên hú dài sắc nhọn. Không khí cả tòa hùng quan chợt căng thẳng. Lý hình biến sắc. Ma tộc công thành. Tỷ phải trở về giúp lâm hâm, hạo thần, các người trước tiên về thánh điện nghỉ ngơi đi. Long hạo thần trầm giọng nói. Đối kháng ma tộc là việc của mọi người. Đi thôi, chúng ta lại đi lên. Tin tưởng lúc này đàm hoàn phụ trách chỉ huy vị trí của mình, không dành bận tâm chúng ta. Hắn vừa nói vừa đi lên thành. Chịu nhục nhưng không hẹp hỏi, không vì mặt mũi thánh kỵ sĩ trưởng mà từ bỏ đối kháng ma tộc. Ý chí của Long Hạo Thần khiến Lý Hinh thầm khen ngợi, lần nữa gặp lại, đệ đệ so với trước kia càng trưởng thành. Khi mọi người lại leo lên đầu tường ra lăng quan, thoáng chốc cảm nhận nguyên tố nồng đậm dao động. Nguyên tố này không phải các ma pháp sư phát ra mà đến từ chính ra lăng quan. Long Hạo Thần thấy rõ ràng, trên mặt đầu tường, mỗi cách 50 mét là có pháp trận hình tròn đường kính 3 mét lóe sáng. Pháp trận này màu trắng ngà, nguyên tố nhu hòa từ trên mặt đất tỏa vầng sáng trắng nhạt, lan tràn đến mỗi góc thành. Long Hạo Thần cảm nhận những pháp trận có hiệu quả tụ linh. Đạp vào pháp trận, tốc độ hấp thu nguyên tố mà pháp ít nhất tăng 10%. Hơn nữa pháp trận dường như không hạn chế thuộc tính, bất cứ nguyên tố nào đều có tác dụng tăng độ ngưng tụ. Từ xa nhìn, ngoài thành ra lăng quan, trên trời dày đặc mây đen. Phương xa 8 trụ ma thần tỏa ra khí hắc ám đậm đặc. Tốc độ đại quân ma tộc tiến lên không hề nhanh, có thể thấy từng tầng khí thể hắc ám không ngừng từ trong quân ma tộc bốc lên rót vào mây đen trên trời. Trung tâm mây đen chính địa ngục ma thần trụ là địa ngục ma liên hợp thi pháp. Tuy cự ly còn xa nhưng áp lực cường đại ùa hướng đầu tường. Không khí ngoài ra lăng quan cũng theo đó bắt đầu xuất hiện sóng gợn vặn vẹo, chính là kết giới bắt đầu phát huy tác dụng. Đám Long Hạo Thần có thể đột phá kết giới xâm nhập vào là vì thải nhi, dùng lưỡi hái tử thần phá bề mặt, chỉ xé một khe hở nhỏ, hơn nữa họ nhanh chóng tiến vào trong. Còn va chạm diện tích lớn thì lại là tình huống khác. Nhờ kết giới ngăn cản, không có một chút hơi thở hắc ám gia nhập vào trong gia lăng quan. Trên thành bắt đầu có nhiều ánh sáng nguyên tố ma pháp rẽ sáng, chủ yếu tập trung năm thuộc tính phong, thủy, hỏa, thổ, quang minh. Mười quân đoàn bình thường có năm đội trấn giữ trên thành, lại thêm chiến sĩ chắn đằng trước họ đã lấp đầy cả gia lăng quan. Đám người Long Hạo Thần nhanh chóng tới bên cạnh Lâm Hâm. Lúc này Lâm Hâm đã chỉ huy các ma pháp sư bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Họ ngâm sướng là một ma pháp cấp 5, chuyên môn dùng để áp dụng linh lực bản thân. Ma tộc còn cách khá xa, chưa tới phạm vi họ thi triển ma pháp. Ma pháp của ma pháp sư có hạn chế khoảng cách, phải trong phạm vi nhất định mới phát huy ra uy lực lớn nhất. Ma pháp sư càng mạnh thì khoảng cách càng xa. Long Hạo Thần phát hiện các ma pháp sư, trong ma pháp sư đoàn đều là mỗi 6 người một tổ hợp thành sao 6 cánh ma pháp. Theo ngâm sướng chú ngữ, tay họ nâng lên pháp trượng, nguyên tố cùng thuộc tính tụ tập chính giữa, nhanh chóng ngưng tụ linh lực. Liên hợp thi pháp, lấy độ mẫn cảm đối với nguyên tố của Long Hạo Thần, hắn có thể cảm giác được sự liên hợp thi pháp này không chỉ vì tăng uy lực ma pháp, cùng lúc đó có thể tăng khoảng cách ma pháp công kích. Đây nhất định là ma pháp thánh điện chuyên môn nghiên cứu ra, không uổng là thánh điện cường đại đủ sánh ngang với kỵ sĩ thánh điện. Lâm Hâm không tham gia vào ma pháp trận, khi ý thấy đám Long Hạo Thần lại quay về bên cạnh mình thì rất vui mừng. Đại ca, Lâm hâm muốn nói cái gì nhưng bị Long Hạo Thần cắt ngang. Trước hết sức đón địch, chúng tôi sẽ nghe theo anh chỉ huy. Tốt, trải qua hai năm tôi luyện, Lâm hâm đã khác xa lúc xưa, rõ ràng ích ỉ lại Long Hạo Thần hơn. Tốc độ đại quân ma tộc tiến lên tuy chậm nhưng cho người cảm giác vững như đá. Mỗi đi tới một bước thì trận hình càng củng cố. Khí lưu đen trên trời dần bao phủ đại quân ma tộc vào trong. Từ đầu tường không thể trông thấy hình dạng của chúng nữa. Nguyên tố ma pháp trên da lăng quan cũng dao động ngày càng mãnh liệt. Tựa như ma thú cổ đại vô cùng mạnh mẽ tùy thời phát ra công kích mạnh nhất. Hai bên sinh ra áp lực cực kỳ khủng khiếp. Dù là nhân loại hay ma tộc đều đang chờ tới điểm giới hạn, cũng là giao điểm khoảng cách công kích của đối phương. Nếu từ trên cao nhìn xuống có thể thấy màu sắc hai bên khác biệt rõ ràng. Bên ma tộc là trong đen có tím. Gia lăng quan thì một mảnh vầng sáng bảy màu. Thiên uy khổng lồ dù là cường giả cấp 9 nhìn cũng sẽ thấy mình nhỏ bé. Lâm hâm đứng cạnh long hạo thần, nhỏ giọng nói. Vòng va chạm thứ nhất là kịch liệt nhất, là hai bên tích lũy tất cả lực lượng đụng độ nhưng sẽ không đem đến thương vong nào, tuy nhiên, không bên nào dám coi thường, không thể không dốc sức đối phó. Nếu không, bị đối thủ chiếm ưu thế thì sẽ bị áp chế hoàn toàn. Kết thúc va chạm đầu tiên, Ma tộc bắt đầu công thành, đó là lúc chiến tranh thật sự bắt đầu. Tâm diễm hỏa diễm của tôi khá đặc biệt, không thể cùng họ liên hợp thi pháp. Đợi đến khi kẻ địch công thành thì tôi mới bắt đầu công kích, lòng hạo thần nói. Nếu tôi thi triển ma pháp hỗ trợ thì có ảnh hưởng họ liên hợp thi pháp. Lâm hâm suy nghĩ chốc lát, nói. Cứ đợi ma tộc công thành rồi tính đi. Tôi sợ liên hợp thi pháp bị ảnh hưởng sẽ sinh ra dao động không cần thiết. Hơn nữa dựa vào lực lượng các anh em, chống cự đợt tấn công của ma tộc không thành vấn đề. Lâm hâm cẩn thận là rất có lý. Tuy y tin tưởng Long hạo thần hơn bất cứ ai nhưng mạo hiểm không cần thiết thì tốt nhất đừng làm. Sau khi thánh chiến bắt đầu, ra lăng quan và ma tộc nhiều lần giao đấu, mỗi lần ma tộc đều không chiếm ưu thế. Chính là nói, dù không có Long Hạo Thần ra tay thì họ cũng sẽ cản được công kích của kẻ địch. Nếu đã thế thì cần gì khiến Long Hạo Thần mạo hiểm? Lỡ phản tác dụng thì chẳng phải hủy thanh danh đại ca. Long Hạo Thần gật đầu. Hắn chưa từng phối hợp với nhiều ma pháp sư như vậy, đặc biệt dưới tình huống liên hợp thi pháp, cho nên không hoàn toàn chắc chắn. Từ lời của Lâm Hâm, hắn có thể nghe ra ma pháp thánh điện người ta có tự tin nếu vậy thì hắn đâu cần mạo hiểm. Nguyên tố dao động ngày càng kịch liệt. Đại quân ma tộc phương xa đột nhiên không chút báo hiệu tăng tốc độ sông lên. Trên trời, ánh sáng tím đen nồng đậm nhanh chóng dâng lên, trong quá trình dần tụ thành cái đầu ma quỷ dữ tợn. A, có chút không đúng. Lâm Hâm biến sắc mặt. So với thế công trước kia của ma tộc, lần này dường như ma tộc tấn công hơi sớm. Cùng lúc đó, đầu quỷ to lớn chậm rãi ngửa lên, miệng nó phóng ra một cột sáng tím đen bắn lên cao ngay sau đó, bảy cột sáng màu khác nhau nhưng đều nhiễm màu đen cũng phóng ra. Tư thế bảy ngôi sao vây quanh trăng lại hiện ra giữa không trung. Tiếng ngâm sướng âm lãnh rủ ở trên thành ra lăng quan cũng có thể nghe thấy rõ. Trụ ma thần tỏa ra màu đen ngưng tụ một chỗ, khiến đầu quỷ càng thêm chân thực, tựa như ác ma trong địa ngục tỉnh lại. Ngang nhiên sông hướng đầu tường ra lăng quan. Cấm chú. Tám ma thần bắt tay nhau phóng ra cấm chú. Cái đầu bay nhanh tới trước, mây đen trở thành cái đuôi của nó. Hơn nữa trong lúc bay nhanh không ngừng dung hợp. Cấm chú. Lâm hâm bật thốt, sắc mặt biến đổi, lập tức ra lệnh. Tập trung công kích, không thể để nó tới gần. Ma tộc đột nhiên biến chiêu, hiển nhiên khiến ra lăng quan trở tay không kịp. Hơn nữa thoạt nhìn lần biến chiêu này do địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, cùng với bảy ma thần khác liên hợp toàn thể ma pháp sư ma tộc phát động. Đầu quỷ nhanh tranh cho người cảm giác liều mạng. Uy lực một kích kia không phải cấm chú bình thường có thể so sánh. Khoảnh khắc nó xuất hiện tại không chung, đa số ma pháp sư trên đầu tường gia lăng quan có cảm giác máu đông lại. Dù có phong ấn bảo vệ cũng không cho họ một chút cảm giác an toàn. Tất cả đến quá đột ngột. Tám ma thần hoàn thành chú ngữ hình như chỉ dùng thời gian rất ngắn. Bỗng nhiên bùng nổ khiến ra lăng quan muốn phản ứng cũng không kịp. Các thống soái mỗi đoàn ma pháp sư đều có kinh nghiệm xa trường, tất cả giống như Lâm Hâm, phản ứng đầu tiên là trên đầu tưởng vô số sánh sáng ma pháp nhanh chóng tỏa ra, tựa như gió lốc mưa bão bắn hướng cấm chú khủng bố trên trời. Hàn Vũ hỗ trợ tôi. Long Hạo Thần khẽ quát Hàn Vũ đứng cạnh mình, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tiếng chú ngữ trầm thấp mà tinh tế phát ra từ miệng hắn. Tiết Tấu kỳ lạ quanh quẩn trong phạm vi nhỏ, theo tu vi tăng lên, thị lực của Long Hạo Thần cao hơn trước rất nhiều. Khoảnh khắc đầu quỷ xuất hiện, hắn liền biết ma Pháp Sư không thể ngăn chặn. Đương nhiên hắn cũng không ngăn nổi. Nhưng cứ cố gắng hết sức, dù chỉ là kéo dài một đoạn thời gian cũng cho ra lăng, quan thời gian hóa giải công kích trí mạng lần này. Hàn Vũ ngồi xếp bằng sau lưng Long Hạo Thần, đôi tay ấn lên lưng hắn. Y và Long Hạo Thần có khế ước phụ trợ, chuyển linh lực cho nhau dễ dàng hơn. Dù không sử dụng liên thể tăng linh đan của Lâm Hâm cũng được hiệu quả tương tự. Cùng lúc đó, Y còn mở ra quang chi thủ hộ linh lô. Đây mới là nguyên nhân thật sự Long Hạo Thần kêu y giúp đỡ. Ánh sáng da cam trên mặt kim tinh cơ tòa chiến giáp càng biến sáng ngời. Nguyên tố tinh thuần lấy tốc độ kinh người tụ tập hướng Long Hạo Thần. Kỳ thật Long Hạo Thần tuyệt đối không biết rằng, tám ma thần đột nhiên phát động công kích dốc hết sức lực có liên quan rất lớn đến hắn. Trong khoảng thời gian này, ngoài ngữ Long Quan Tử Linh Ma Thần tát mễ cơ nạp trọng thương bế quan, đại quân ma tộc tan tác. Ngoài khu ma quan tây địch bị thương, đại ma tộc tổn thất thảm thiết. Liên tiếp hai quan ải xảy ra vấn đề, báo cáo tin tức hướng Ma thần hoàng, phản ứng đầu tiên của Ma thần hoàng là nhân loại sắp phản công. Tuy y không cho rằng nhân loại có năng lực phản công, nhưng sự thật bày ngay trước mắt. Mục tiêu của Ma thần hoàng tuy chỉ là suy yếu thực lực nhân loại, nhưng y không phải người hiền lành gì. Liên minh thánh điện đột nhiên phản kháng mạnh mẽ, Ma thần hoàng lập tức ra lệnh cho đại quân ma tộc, ngoài 4 tòa hùng quan tạo áp lực hướng Liên minh thánh điện, nhất định phải ức chế suy nghĩ phản công của họ, cố hết sức suy yếu thực lực lúc đám long hạo thần chạy tới gia lăng quan thì vừa lúc địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo nhận được mệnh lệnh này mất hai ngày chuẩn bị tám ma thần nhờ vào trụ ma thần lưu trữ chú ngữ cấm chú mới lần nữa phát động công kích lấy trụ ma thần lưu trữ cấm chú có thể tùy thời phát ra chú ngữ không cần ngâm sướng thời gian dài nhưng như thế sẽ tiêu hao rất lớn linh lực bên trong trụ ma thần cho nên đám ma thần bình thường không dễ dàng sử dụng lần này vì muốn đem lại đả kích nghiêm trọng hướng gia lăng quan mã nhĩ ba sĩ đáo mới quyết định ra chiêu này. Đòn tấn công đột một quả nhiên khiến gia lăng quan trở tay không kịp. Đầu tiên phát động là ma pháp sư đoàn phong hệ phía xa. Ma pháp phong hệ có tốc độ nhanh nhất, dù là ngâm sướng hay công kích. Giữa không trung, tiếng thét chói tai khiến đám long hạo thần có cảm giác như trở lại sợ hãi bị khiếu động. Từng vòi rồng quay xung quanh trường mâu xanh to lớn bay thẳng tới đầu quỷ. Gần trăm luồng sáng mang theo tiếng rít có tiết tấu, đánh trúng cấm chú đen khủng bố cách trăm mét. Khi chúng tới gần, ánh sáng đầu quỷ đột nhiên vặn vẹo. Phong thương vòi rồng bị hào quang vạn vẹo đánh bật ra, chỉ có số ít cấm trúng bản thể cấm chú, nhưng tối đa chỉ khiến tốc độ tiến lên của cấm chú chậm vài phần mà thôi. Cái thứ hai bộc phát là ma pháp sư thổ hệ. Trên trời vô số hòn đá to lớn từ trên trời ráng xuống, giống nước lũ đụng hướng cấm chú đen. Đừng nói, ma pháp thổ hệ vào giây phút này đích thực có tác dụng lớn hơn ma pháp phong hệ. Tuy có một phần trượt ra, nhưng đa số mảnh đá vẫn đập trúng cấm chú, khiến nó vừa tăng tốc độ lại lần nữa giảm xuống. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy, hòn đá đập vào đầu quỷ sẽ nhanh chóng bị hòa tan, biến mất. Chỉ giảm tốc độ công kích của cấm chú chứ không thể suy yếu uy lực nó. Sau thổ là thủy, nói chính xác hơn là băng. Từng luồng sáng xanh đan vào nhau trên không chung, ngưng tụ. Cuối cùng đóng băng, hóa thành một băng cầu còn lớn hơn đầu quỷ, đụng độ nó. Trong chớp mắt và chạm, không có tiếng nổ điếc tay. Nhìn từ đầu tường ra lăng quan, chỉ thấy băng cầu to lớn lấy tốc độ kinh người hòa tan từ chính giữa, hóa thành vô số mưa đen rơi từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra tiếng xì xì. Rốt cuộc đến lửa. Các ma pháp sư ma pháp sư đoàn số 1 thuộc hạ của Lâm Hâm, lấy 6 người một tổ, vài chục hòa cầu bạo liệt to lớn có pháp trận trên thành tăng phúc tựa, như sao băng lửa đón hướng đầu lâu. Băng và lửa hoàn toàn tương phản. Hai loại nguyên tố giao nhau công kích thường sinh ra hiệu quả kỳ dị. Sau lạnh giá là nóng cháy, có thể phá hủy kết cấu bên trong ma pháp của kẻ địch. Đáng tiếc lần này hình như không có hiệu quả. Từng bạo liệt hỏa cầu dâng lên ánh sáng tạc nổ cấm chú đen, biểu thị hòa hệ cuồng bạo. Nhưng đầu quỷ đen chịu đựng tất cả. Thể tích của nó bị bốn nguyên tố trùng kích chẳng qua giảm nhỏ một phần năm mà thôi. Chính là nói, gần 2.000 ma pháp sư liên hợp chỉ hóa giải lực công kích một phần năm của nó. Cấm chú khủng bố như vậy nếu rơi trên da lăng quan, hậu quả khó mà tưởng tượng. Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo lạnh lùng nhìn ra lăng quan phía xa. Lúc này cái đuôi đen theo sau đầu quỷ đã dung nhập hết vào người nó. Để ta xem các ngươi làm sao ngăn cản cấm chú địa ngục dáng thế của ta. Không ngờ tát mễ cơ nạp bị nhân loại công kích trọng thương, nghe nói thương rất nghiêm trọng, lĩnh vực suýt phá vỡ. Tốt lắm, hãy để ta báo thù cho ngươi. Quan hệ của mã nhĩ ba sĩ đáo và tát mễ cơ nạp rất tốt, quan hệ của ác ma tộc và địa ngục ma tộc cũng thân thiết nhất. Hai ma tộc hợp lại có thể đối đầu với số ít nguyệt ma tộc, tinh ma tộc, do đó có thể thấy thực lực cường đại. Lúc này gã thi triển siêu cấp cấm chú địa ngục dáng thế là lấy gã làm gốc, nhờ lực lượng bảy ma thần và các tộc nhân thi triển. Uy lực to lớn ngay cả gã cũng không thể tính toán. Hôm nay gã không định tấn công nhiều hơn, chỉ cần một kích kia phá hủy tường thành chính diện giá lăng quan, đợi trụ ma thần của chúng hồi phục nguyên khí, gia lăng quan mất đi nơi hiểm yếu thì có thể chống cự được bao lâu nữa. Nếu có thể phá hủy ma pháp thánh điện, đối với liên minh thánh điện thì nhất định là đả kích nặng nề nhất. Đúng. Ngay lúc này, Địa ngục giáng thế và Phong ấn Gia Lăng Quan đụng mạnh vào nhau. Trải qua bốn ma pháp tổ hợp, uy lực Địa ngục giáng thế chỉ giảm bớt một phần. Khoảnh khắc nó đụng vào Phong ấn, cả Gia Lăng Quan theo đó run rẩy, ánh sáng vạn vẹo kịch liệt điên cuồng dâng lên, uy lực Phong ấn hoàn toàn phát huy ra. Từng vòng vầng sáng trắng từ bốn phương tám hướng ngưng kết hướng Địa ngục giáng thế, định hóa dài nó đầu quỷ do địa ngục giáng thế biến thành càng hiện ra nhanh tranh, điên cuồng dãy rụa tìm kiếm chỗ đột phá. Có thể thấy chỗ nó và phong ấn tiếp xúc dần xuất hiện một lỗ thủng. Xem ra bị đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Ngay lúc này, vài chục cột sáng vàng rực rỡ từ một hướng khác ở ra lăng quan bắn ra, mục tiêu là lỗ thủng địa ngục giáng thế mới hòa tan. Nhìn hình ảnh này lâm hâm kiềm không được kinh sợ, nhìn hướng phát ra luồng sáng vàng. Tuy y rất ghét hiên viên viêm nhưng không thể không thừa nhận, tên này chỉ huy ma pháp sư đoàn quang hệ rất có thực lực. Nhịn đến bây giờ là vì chờ đợi cơ hội này. Quang và Ám Vốn là hai thuộc tính nguyên tố đối đầu. Nếu phát động cùng đợt trước thì nhất định sẽ sống như ma pháp sư đoàn khác, một phần công kích bị bắn ra. Nhưng lúc này địa ngục giáng thế đang cùng phong ấn ra lăng quan rằng co, lỗ thủng bị hòa tan là vị trí trung tâm. Từ vị trí này công kích sẽ khiến cấm chú mạnh mẽ không thể né tránh, ma pháp quang thuộc tính có thể đối đầu với nó, thì hết sức đánh vào vị trí chính giữa, đa phần cắt giảm uy lực của địa ngục giáng thế. Quả nhiên, bị ánh sáng vàng trùng kích, có thể thấy rõ uy lực địa ngục dáng thế giảm bớt trên diện rộng. 500 ma pháp sư quang hệ hợp tác một kích đã suy yếu thực lực của nó. Chương 220 ủng hộ kênh qua kenhqua.linghaleezi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hiền Viên Viêm nắm pháp trượng chỉ hướng phía trước, mắt thấy uy lực địa ngục dáng thế bắt đầu giảm thấp thì thở phào. Công kích có hiệu quả, ma pháp sư quang hệ sau lưng gã không cần nghe lệnh đều dốc sức phóng ra linh lực, hy vọng có thể phối hợp kết giới phong ấn ngăn cản địa ngục dáng thế. Công kích của họ thoạt nhìn rất thành công. cấm chú địa ngục giáng thế lấy tốc độ kinh người thu nhỏ lại. Nhưng phương xa, trên mặt địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo lại lộ ra nụ cười quái lạ. Nếu tám ma thần bắt tay nhau phát động cấm chú dễ dàng bị ngăn cản, như vậy thì không xứng với thân phận chúng. Mắt thấy thể tích địa ngục giáng thế bị quang minh ma pháp đậm đặc trùng kích và phong ấn cản trở, nhanh chóng rút nhỏ thành một phần mười thể tích vốn có. Hiền viên viêm nhịn không được hơi đắc ý liếc hướng chỗ lâm hầm đứng. Nhưng ngay lúc đó, xung quanh đột nhiên tĩnh lặng, tất cả thanh âm như bỗng bị lấy mất. Hiên Viên Viêm bản năng ngoái đầu nhìn hướng đối diện. Gã kinh khủng trông thấy địa ngục dáng thế vốn đã rút lại cực nhỏ đông cứng tại chỗ, văn lộ hình lưới đen lấy nó làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, vẽ ra phong ấn ra lăng quan vốn không có sắc màu. Trong chớp mắt, oanh, tiếng chấn điếc tai vang lên, đầu quỷ mang theo khí thế ác độc không gì sánh kịp bùng nổ thành kích cỡ trước đó, phong ấn ra lăng quan chớp mắt vỡ nát. Hiên viên viêm và 500 ma pháp sư quan hệ sau lưng gã cùng kêu lên, học ra búng máu. Địa ngục dáng thế rút lại là vì càng bộc phát mạnh mẽ hơn. Uy lực khủng bố của cấm chú này khiến nó có trí tuệ nhất định. Công kích của đám hiên viên viêm vẫn rất có hiệu quả, địa ngục dáng thế lại tăng lớn nhưng thể tích vẫn hơi nhỏ chút. Nhưng bây giờ còn ai có thể chặn công kích của nó. Mất đi phong ấn bảo vệ, trên đầu tường ra lang quan, mỗi một người đều cảm giác mình như lún trong vũng bùn. Ám nguyên tố khủng bố đang lấy tốc độ kinh người quét đến gió xanh lại xuất hiện. So với của ma pháp sư phong hệ đợt trước thì gió xanh này càng thêm tinh thuần, phong nguyên tố nồng đậm từ bốn phương tám hướng dâng tràn, hóa thành vòi rồng liên tiếp trời đất bao phủ địa ngục giáng thế. Cuồng phong nghiền ép định thổi nó lên cao, nhờ vào sức gió điên cuồng tiêu hao uy lực địa ngục giáng thế. Bạo phong quân đoàn do đàm hoàn thống lĩnh rốt cuộc ra tay, phong ngự của gia lăng quan không dễ dàng bị phá, nếu không thì từ khi bắt đầu thánh chiến không thể nào luôn cố thủ quan ải. Bạo Phong quân đoàn vừa ra tay, uy lực dường như mạnh hơn năm quân đoàn trước đó gộp lại. Toàn bộ ma pháp sư phong hệ trên cấp 7 hợp thành, vừa ra tay chính là ma pháp cường đại liên hợp thi pháp. Uy lực vòi rồng đã đạt tới tầng cấm chú. Hiển nhiên họ cùng một chỗ phối hợp đã lâu, nếu không thì không thể trong thời gian ngắn thi triển ma pháp cấp 7 tự nhiên như vậy được. Bị vòi rồng cuốn lấy, địa ngục dáng thế lần nữa rút nhỏ thể tích, cố gắng giảm bớt tiếp xúc vòi rồng gió lốc, ổn định tựa như khối đá, mặc kệ vòi rồng gió lốc thổi cỡ nào cũng không động đậy. Hai bên đối đầu đã tới mức gai cấn. Ma tộc đột nhiên tấn công, phía gia lăng quan đã sai người mời ma đạo sư đoàn mạnh nhất và cao tầng ma pháp thánh điện. Nhưng họ tới và thi pháp cần thời gian. Chỉ cần ma pháp sư trên thành chống đỡ đến giây phút ấy, trận đánh bất ngờ của ma tộc sẽ thành công cốc. Tám luồng sáng đen tựa như tám cầu vòng đột nhiên xuất hiện. Tám luồng sáng đến từ tám cây trụ ma thần. Chúng nó lấy tốc độ kinh người xông vào trong vòi rồng gió lốc, đụng vào mặt trên địa ngục dáng thế. Một tiếng giít chói tai, địa ngục giáng thế xe nát vòi rồng quay quanh nó, nhào hướng đầu tường ra lăng quan cách hơn vài trăm mét. Nếu tám ma thần không ra tay, phong bạo quân đoàn rất có thể chỉ cản được địa ngục giáng thế trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng mã nhĩ ba sĩ đáo biết mình không thể đợi nữa. Nếu để ma đạo sư đoàn ma pháp thánh điện tới kịp, vậy dù công kích của địa ngục giáng thế vẫn rơi vào gia lăng, quan thì hiệu quả sẽ khác hẳn so với kế hoạch của gã. Trên thành gia lăng quan, tất cả ma pháp sư đều kinh sợ biến sắc. Cả đầu tường đều bao trùm một tầng màu đen. Ai cũng biết chỉ cần cấm chú này rơi vào gia Lăng Quan, vậy thì tường thành sẽ không giữ được, mà họ sẽ trở thành vật tùy táng theo gia Lăng Quan. Từ lúc phát động cấm chú bay tới đầu tường gia Lăng Quan, tất cả nói thì chậm nhưng kỳ thật chẳng qua mất mười mấy giây. Mọi người đều cảm nhận nỗi sợ hãi bị tử vong bao phủ. Một đoàn sáng vàng bất ngờ lóe sáng, tựa như bình minh đột nhiên chiếu sáng. Cẩn thận nhìn sẽ phát hiện ánh sáng kia lại tỏa ra sắc bảy màu. Ánh sáng vàng kỳ lạ bao phủ một bóng người xuất hiện bình bồng giữa không trung ngoài đầu tường gia lăng quan vừa lúc chặn hướng địa ngục dáng thế sau sáu cánh vàng lấp lánh sau lưng hắn một độc giác thú thần tuấn tỏa ra ánh vàng trói lòa bay tới để hắn cưỡi lên mặt nạ vàng giáp vàng lại thêm vua tinh diệu độc giác thú tỏa hơi thở quang minh tinh thuần hắn đem đến cho gia lăng quan không chỉ là ánh sáng còn có hy vọng ánh vàng bảy sắc bao trùm người hắn từng tầng sáng vàng từ người vua tinh diệu độc giác thú dâng lên giao thoa với ánh vàng bảy sắc. Kỵ sĩ trên lưng độc giác thú làm ra động tác chắp tay vào nhau, âm thanh chú ngữ thánh thoát không ngừng phát ra từ mặt nạ. Sau lưng hắn, bảy sắc màu ngưng tụ thành bóng ảo nữ giới cũng làm động tác ngồi chắp tay. Nói cũng lạ, cấm chú địa ngục dáng thế hung hãn vậy mà đến trước mặt hắn thì bỗng ngừng lại. So với khí thế mênh mông của địa ngục dáng thế, kỵ sĩ toàn thân sắc vàng giống như muối bỏ biển. Nhưng dù là vậy, hắn khiến địa ngục dáng thế dừng lại không tiến lên. Trong tình huống gần trong gang tấc không thể xông hướng ra lăng quan. Tất cả ma pháp sư trên da lăng quan đều ngơ ngẩn. Đương nhiên họ nhận ra kỵ sĩ Thánh Điện bộ giáp vàng này chính là Kim Tinh Cơ Tòa, kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện. Nhưng đa số người đều không biết vì sao sẽ có một kỵ sĩ tới đây, hơn nữa giúp họ chặn lại cấm chú vô cùng khủng bố. Kỵ sĩ cấp 8 có thể đối kháng 8 ma thần thêm vào tất cả địa ngục ma, hợp lực phóng ra cấm chú siêu cấp. Xem như là thần ấn kỵ sĩ tại đây cũng chưa chắc làm được. Đúng thế, đương nhiên long hạo thần không thể. Dù bây giờ hắn đã là cấp 8, sức lực bản thân vẫn không thể ngăn cản uy lực cấm chú, dù rằng cấm chú đã bị các ma pháp sư suy yếu rất nhiều. Hiện tại hắn không phải ngăn chặn mà là hạn chế. Dùng loại ma pháp đặc biệt giống với đại dự ngôn thuật của tinh ma thần hạn chế địa ngục giáng thế. Hắn phóng ra quang nguyên tố nồng đậm không có chút tác dụng suy yếu địa ngục giáng thế, nhưng ít nhất trước khi linh lực của hắn tiêu hao cạn kiệt thì cấm chú này không thể tiến lên một ly. Quang chi cầu nguyện. Ma pháp này đã vượt qua phạm trù quan hệ, phải nói là một ma pháp thần thánh. Giỏi về ma pháp thần thánh nhất là mục sư thánh điện mà không phải kỵ sĩ. Học tập trong huyễn động, tại đó Long Hạo Thần học được nhiều nhất là kỹ năng của thủ hộ kỵ sĩ. Quang chi cầu nguyện khắc ở phía trong cùng huyệt động. Ma pháp thần thánh này rất khó phán xét cấp bậc. Đối diện bất cứ địch thủ nào thì tác dụng của nó chỉ có một, dùng cầu nguyện đổi lấy bình an. Trong huyễn động, tiền bối kỵ sĩ thánh điện để lại ma pháp này đã thuyết minh như thế này, quang chi cầu nguyện là ý chí của thần, cũng là thần phong cấm. Lực lượng con người vĩnh viễn không thể chân chính nắm giữ năng lực này, nhưng có thể dùng trả giá lớn trong thời gian hạn chế tạm thời mượn. Dùng tấm lòng chân thành nhất cầu nguyện. Tâm càng tinh thuần thì ánh sáng của quang chi cầu nguyện càng cường đại. Ma pháp thần thánh này đến từ tinh linh tộc cao cấp, thế nên dù là mục sư thánh điện cũng không ai sử dụng được. Trải qua mấy ngàn năm, ma pháp thần thánh kỳ lạ này rốt cuộc thấy ánh mặt trời, sử dụng trong tay Long Hạo Thần. Khoảnh khắc địa ngục giáng thế xuất hiện, tinh thần lực cường đại của Long Hạo Thần đã cho cảm giác vô cùng bất an. Cảm nhận bất an, cùng lúc đó chú ngữ quang chi cầu nguyện tùy theo hiện ra trong đầu hắn. Đó là loại bản năng, là quang phán đoán. Long Hạo Thần không chút nghi ngờ quang minh chỉ dẫn cho mình, bởi vậy lập tức để hàn vũ hỗ trợ, bắt đầu ngâm sướng ma pháp này. Sự thật chứng minh, hắn lựa chọn chính xác. Không ai so với hắn càng thích hợp thi triển ma pháp thần thánh này. So sánh lúc trước thi triển thần thánh Cam Lâm Long Hạo Thần tiêu hao ít hơn nhiều. cả quá trình thi triển ma pháp thần thánh hoàn toàn có thể dùng bốn chữ nước chảy thành sông để hình dung, không chút tạm dừng hoặc ngừng lại. Chú ngữ liên tục lưu loát, linh lực của Hàn Vũ hoàn toàn truyền cho Long Hạo Thần, lại thêm quang chi thủ hộ linh lô đem đến năng lực hồi phục cường đại, kim tinh cơ tòa chiến giáp hỗ trợ, nên lúc Long Hạo Thần hoàn thành ma pháp này, linh lực bản thân còn dư khá khá. Đúng vậy, còn ai có tư cách hơn thần quyến giả thi triển ma pháp thần thánh này? Quang tri cầu nguyện thông qua nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn kích phát ra, đây cũng là lý do mọi người trông thấy ánh vàng bảy sắc. Long hạo thần cảm nhận rõ ràng uy lực của siêu cấp cấm chú địa ngục giáng thế, hắn càng hiểu rõ lấy lực lượng của mình, thi triển quang tri cầu nguyện còn chưa đủ ngăn cản nó, cho nên hắn phải nhờ vào lực lượng nhật nguyệt thần hoa tấm thuẫn. Thông qua lần trước dẫn động uy lực thần khí của nó, bây giờ độ phù hợp giữa Long Hạo Thần và Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn càng cao, cũng tìm ra cách kích phát uy lực cấp thần khí của nó. Dùng tu vi trước mắt, hắn muốn phóng ra lực lượng Nhật Nguyệt Thần Oa Tấm Thuẫn ít nhất cần thi triển công kích cấp cấm chú mới được. Sự thật chứng minh, hắn lại lần nữa thành công. Quang Chi cầu nguyện cứ thế ngăn chặn địa ngục dáng thế. Ánh vàng nhỏ bé cùng với màu đen khủng bố rằng co giữa không trung. Hiền Viên Viêm ngây ngốc, Đàm Hoàn cũng ngơ ngác. Đương nhiên họ biết người đột nhiên xuất hiện ngăn cản công kích của ma tộc là ai. Không lâu trước đó họ còn đuổi hắn xuống. Không lâu trước đó đàm hoàn còn muốn khiêu chiến với hắn. Giờ phút này, tâm tình đàm hoàn không thể diễn tả bằng lời. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nhưng càng nhiều là rung động. Gần 3.000 ma pháp sư bắt tay nhau vẫn không thể ngăn lại cấm chú khủng bố của ma tộc. Người này lại chỉ nhờ vào sức mình đã làm được. Tuy Đàm Hoàn hiểu nhất định Long Hạo Thần có trợ giúp gì đó, hơn nữa tình thế trước mắt sẽ không kéo dài bao lâu, nhưng đối diện cấm chú siêu cấp, có can đảm chắn trước mặt nó, không phải người bình thường làm được. Cảm giác xấu hổ không hẹn mà cùng xuất hiện trong lòng Đàm Hoàn và Hiên Viên Viêm. Họ thầm nói với lòng mình, mới rồi mình muốn khiêu chiến với người như vậy ư? Tâm tình Đàm Hoàn dao động lớn nhất, vì cô từng tận mắt thấy vị Kim Tinh Cơ tòa kỵ sĩ, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện bộ dạng trẻ cỡ nào. Đàm hoàn nhớ rõ khi cô sông tới trước mặt lão sư, hỏi, hắn thật sự trẻ tuổi như bề ngoài sao? Điện chủ lý chính trực chỉ phẩy tay, khi đó đàm hoàn chấn kinh khó thể bình tĩnh. Cấp 8, một kỵ sĩ thoạt nhìn còn trẻ hơn mình lại đã tới cấp 8, hắn còn là đoàn trưởng săn ma đoàn Lâm hâm có mặt, đại lý thánh kỵ sĩ trưởng kỵ sĩ thánh điện. Chính mình và hắn, thật sự cách biệt lớn như thế sao? Lúc này, trước nguy cơ to lớn, Long Hạo Thần dùng thực lực của mình chứng minh với đàm hoàn tranh lệch giữa hai người. Tiếp tục công kích, các người còn chờ cái gì? Lâm hâm dùng linh lực nâng rộng vang vọng cả gia lăng quan. Thế này các ma pháp sư mới giật mình tỉnh lại. Thanh âm ngâm sướng hoặc trầm thấp hoặc cao vút vang trên đầu tường gia lăng quan. Hai bóng người gần như không chia trước sau bay ra khỏi đầu tường gia lăng quan, thẳng tới chỗ long hạo thần đứng. Một trái một phải dừng ở bên cạnh long hạo thần. Nói cũng kỳ, bị quang chi cầu nguyện hạn chế, khi thế của địa ngục giáng thế cũng bị ức chế, khiến các ma pháp sư gia lăng quan không còn bị ảnh hưởng Hai người bay ra chính là Thải Nhi và Lâm Hâm. Lưỡi hái tử thần đã xuất hiện trong lòng bàn tay Thải Nhi, cả người nàng đều bao trùm một tầng sắc xám kỳ lạ. Trên người không hiện sát khí nhưng đôi mắt xám lạnh lùng nhìn địa ngục dáng thế đằng trước. Một khi quang chi cầu nguyện của Long Hạo Thần không thể tiếp tục, vậy nàng nhất định sẽ thay hắn công kích cấm chú hắc ám cường đại này. Lâm Hâm ở bên kia, khác với Thải Nhi giữ sức chờ đợi, y vừa ổn định bên cạnh Long Hạo Thần liền đánh ra ma pháp hỏa hệ chính xác, ma mạnh mẽ hướng cấm chú đen Pháp Trượng Hòa tinh chỉ hướng đằng trước, một đoàn bạo liệt hòa cầu bay thẳng tới Địa Ngục Giáng Thế. Lâm Hâm nhớ rõ, lúc Long Hạo Thần bay lên ngăn cản cấm chú đã nói với y hai chữ: "Tấn công". Ăn ý giữa Lâm Hâm và Long Hạo Thần, ở chỗ khi hắn ngăn chặn đường bay của Địa Ngục Giáng Thế, khi nó tạm thời bị chặn lại, Lâm Hâm liền hiểu ý hắn. Long Hạo Thần chỉ có thể ngăn cản, không thể giải quyết, nhưng có thể cho ra lăng quan thời gian cầm chừng. Trong khoảng thời gian này, họ cần làm là cố gắng suy yếu, thậm chí tiêu diệt uy lực Địa Ngục Giáng Thế. Bạo liệt hòa cầu màu lam thứ nhất vừa bay ra, cái thứ hai liền hiện ra ở đỉnh Pháp Trượng. Thuấn phát một bạo liệt hòa cầu ma Pháp công kích cấp 5 có thể nói là, trước đó lưu trữ trong công cụ ma Pháp, vậy thuấn phát cái thứ hai, cái thứ ba thì sao? Giờ phút này, hỏa tinh Pháp Trượng trong tay Lâm hâm giống như liên châu pháo, từng viên hòa cầu màu xanh đậm bay hướng địa ngục giáng thế. Mỗi một hòa cầu rơi trên địa ngục giáng thế đều phát ra tiếng nổ điếc tai, hơn nữa giấy lên một mảnh lửa xanh. Tuy hiệu quả không quá rõ rệt nhưng lâm hâm liên tục công kích, người thông minh đều nhìn ra vị trí bị y tấn công, địa ngục giáng thế bắt đầu hơi hõm vào. Chính là nói, công kích của y có hiệu quả. Đừng quên chỉ có một mình y tấn công, quy lực cường đại của tâm diễm hỏa diễm lúc này hiện ra. Khi bạo liệt hòa cầu thứ 18 của lâm hâm kết thúc, một đầu lâu lửa xanh từ hỏa tinh, pháp trượng bay ra trở thành đợt công kích thứ 19. Chỉ là khoảnh khắc tạm dừng, sau lưng lâm hâm đôi lửa xanh hình rồng tỏa ánh sáng trang bị cấp truyền kỳ Hỏa Long cánh, tăng 100% tụ linh, tăng tốc 100%, phụ kèm kỹ năng Hỏa Long thủ hộ. Lúc này Lâm Hâm cần rõ ràng không phải bảo vệ mà là tăng tốc độ tụ linh. Hỏa chú thuật chỉ là quá trình liên tiếp, y triển khai Hỏa Long cánh, bạo liệt hỏa cầu lần nữa xuất hiện là liên tục 18 cái. Từ lúc y bắt đầu xuất hiện đến kết thúc bạo liệt hỏa cầu thứ 36, cả quá trình chỉ dùng không tới 1 phút đồng hồ. Lúc này Lâm Hâm phát huy siêu bình thường. Lực công kích và tốc độ coi như là ma pháp sư cấp 8 cũng chưa chắc làm được. Huống chi y thi triển là tâm diễm hỏa diễm cấp 8. Tất cả bạo liệt hòa cầu đánh vào cùng vị trí. Khi bạo liệt hòa cầu thứ 36 kết thúc, cùng lúc đó, từ người lâm hâm vang tiếng phượng hót lành lót. Phượng hoàng lửa xanh to lớn phóng lên cao, mang theo ngọn lửa xanh huyễn lệ sông hướng đầu quỷ. Tạc nổ kịch liệt khiến linh lực hắc ám trên đầu quỷ dao động kịch liệt. Cho đến giây phút này, đợt công kích này của lâm hâm mới tính kết thúc. Ma Pháp huyễn lệ chưa chắc là hiệu quả nhất. Cách lâm hâm tấn công mục tiêu cố địch là, điều y có thể làm trong khả năng mạnh nhất. Cuối cùng lâm Hòa Phượng Hoàng Linh lô phát động thế công, cùng lúc đó y ném vài viên đan dược vào miệng. Đừng quên, y còn là ma dược sư. So sức chiến đấu và sức bật kéo dài, ma Pháp sư cung cấp gần như vô địch. Tấn công đương nhiên không chỉ mình lâm hâm. Đối mặt nguy hiểm tính mạng, tất cả ma Pháp sư trên đầu tường đều phát ra ma Pháp mạnh nhất của mình. Tất cả đều công kích từ mê bên, có người lực khống chế mạnh thậm chí đem ma pháp vòng ra mặt sau địa ngục giáng thế, để tránh ngộ thương ba người long hạo thần, ở đằng trước. Một số ma pháp sư gan lớn, thực lực mạnh thì làm giống như lâm hâm bay tới bên cạnh long hạo thần, ở cự ly gần phát huy hết ma pháp công kích. Địa ngục ma thần mã nhĩ ba sĩ đáo, ở phương xa trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh này. Đôi mắt hung tợn tràn ngập sự khó tin. Khi quang chi cầu nguyện xuất hiện, gã phát hiện mình mất đi liên hệ với địa ngục giáng thế Dù lấy tù vi như gã, muốn khống chế siêu cấp cấm chú uy lực khủng bố đù so với ma thần hoàng, toàn lực đánh một chiêu thì như trứng trọi đá. Gã chẳng thể ngờ rằng, ma pháp thánh điện còn có năng lực tạm thời phong ấn siêu cấp cấm chú này. Gã biết phong ấn sẽ không quá lâu, nhưng các ma pháp sư ma pháp thánh điện tốc độ phản ứng cực nhanh, đã bắt đầu dốc sức công kích cấm chú. Cứ tiêu hao như thế, đợi khi phong ấn kết thúc, địa ngục giáng thế còn có thể phát huy lực công kích nhiều ít thì rất khó nói. Là ma thần thứ 5 trong ma tộc, một trong năm trụ cột lớn nhất, đương nhiên mãi nhĩ ba sĩ đáo có sự quyết đoán. Tay phải chỉ hướng ra lăng quan, thanh âm trầm thấp hùng hồn vang lên, tấn công. Tuy địa ngục ma tộc là lực lượng trụ cột của đại quân ma tộc ngoài ra lăng quan, nhưng không phải toàn bộ. Cùng với mãi nhĩ ba sĩ đáo ra lệnh một tiếng, đại quân ma tộc như thủy chiều tấn công ra lăng quan. Uy lực địa ngục dáng thế có thể bị ngăn chặn, nhưng ma pháp sư ra lăng quan cũng bị kiềm chế. Bên này long hạo thần có chút chịu hết nổi. Tuy quang chi cầu nguyện chủ yếu là nhờ thần lực lượng phong cấm, nhưng cũng cần linh lực khổng lồ chống đỡ. Long Hạo Thần thông qua Nhật Nguyệt Thần qua tấm thuẫn Tăng Phúc Quang Chi Cầu Nguyện, nhưng tốc độ tiêu hao linh lực vẫn cực kỳ khủng khiếp. Bây giờ trên người hắn toa ánh vàng bảy sắc rõ ràng trong trạng thái bất ổn, có khả năng tùy thời tan vỡ. Đôi tay Thải Nhi cầm lưỡi hái Tử Thần Bất Giác nắm chặt. Một khi quang chi cầu nguyện của Long Hạo Thần kết thúc, vậy họ sẽ là đứng mũi chịu sào, trở thành mục tiêu của địa ngục giáng thế. Thải Nhi biết mình nhất định phải cho Long Hạo Thần tranh thủ thời gian, thế thì hắn mới có thể mang theo mình cùng Lâm Hâm thông qua Tháp Vĩnh Hằng, truyền tống đi. Ngay lúc nguy hiểm này, sáu luồng sáng đột nhiên bắn ra từ hướng ra Lăng Quan. Sáu đoàn sáng này mỗi cái đường kính khoảng 10m nhanh chóng ráng xuống. Sáu luồng sáng đỏ, lam, thanh, vàng chanh, vàng, đen cùng lóe lên, ở trên không trung đan nhau thành sao sáu cánh huyễn lệ, vừa lúc ôm lấy địa ngục dáng thế. Sáu luồng sáng này dâng lên bao phủ siêu cấp cấm chú đã bị suy yếu nhiều vào trong thu lại ánh vàng, Long Hạo thần rên rỉ một tiếng, kết thúc quang chi cầu nguyện. Tinh Vương dùng linh lực giúp hắn ổn định thân thể mới không rất khỏi không trung. Mất đi quang chi cầu nguyện phong cấm, cấm chú địa ngục dáng thế chợt nhảy lung tung trong màn sáng sáu sắc, khiến màn sáng run rẩy từng đợt. Lúc này có thể thấy tình hình bên trong sáu đoàn sáng. Mỗi một đoàn sáng là một ma pháp sư, tổng cộng 36 người. Trong mỗi đoàn sáng có một ma pháp sư làm chủ đạo, phong ấn cường đại này chính là họ bắt tay nhau thi triển. Nếu là cấm chú địa ngục giáng thế ở trạng thái tràn đầy sức mạnh, thì họ chưa chắc phong ấn được nó. Nhưng trải qua một loạt tiêu hao, phong ấn do 6 pháp thần cấp 9 thêm vào 30 thánh ma đạo sư, cấp 8 hợp lực tạm thời ngăn cản cấm chú địa ngục giáng thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.